Mời các bạn cùng nghe phần 19 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com. Chương 254 nữ công nhân viên chức, cái này làm cho Lý Sưởng Trường Tâm càng mềm, hắn nói Tiểu Chu a, ngươi yên tâm, chúng ta xưởng máy móc về sau chẳng những phải làm máy kéo, còn phải làm các loại máy móc nông nghiệp, bảo quản cũng làm mỗi cái đội sản xuất đều dùng đến khởi máy móc. Làm các đồng hương cũng chỉ quản đề yêu cầu, yêu cầu cái gì máy móc nông nghiệp liền cho chúng ta viết thư đề ta khiến cho kỹ thuật viên nhóm nghiên cứu, làm chúng ta nông dân bằng hữu yêu cầu máy móc nông nghiệp. Lý thúc ta đây nhưng đến thế các đồng hương đa tạ ngài, có cơ hội nhất định phải đi chúng ta đại đội ở vài ngày, làm chúng ta hào hào chiêu đãi chiêu đãi ngài. Lý sường trưởng nhất định có cơ hội ta liền đi. chu Minh Dũ lúc này mới nói, Lý Thúc ngài quản như vậy một cái đại xưởng cũng thật sự là không dễ dàng, nếu có yêu cầu ta xuất lực kia không hai lời. Nhưng là ta không thể cho ngài thêm phiền toái, chúng ta người nhà quê vào thành quá không dễ dàng, ngài là hào tâm muốn giúp ta, nhưng ta cũng biết khẳng định đến hoa lão đại sức lực. Hắn tin tưởng Lý Xưởng Trường có thể làm thành, nhưng là cũng biết khẳng định sẽ đắc tội với người, vận dụng không nhỏ quan hệ. Hắn không nghĩ thiếu lớn như vậy nhân tình, Lý Xưởng Trường lắc đầu cười cười. ngươi nha hắn càng ngày càng cảm thấy chu minh dũ không đơn giản không giống như là đơn thuần người nhà quê như vậy đi ta còn có cái không vì khó biện pháp ta có thể giúp ngươi xin một cái người ngoài biên chế kỹ thuật viên làm ngươi định kỳ tới xưởng máy móc tham gia nghiên cứu phát minh chế tạo thử tân máy móc nông nghiệp cứ theo lẽ thường trả tiền lương làm mấy năm về sau nếu ngươi nghĩ đến tỉnh đến lúc đó càng dễ dàng truyền hộ khẩu cùng lương du quan hệ thế nào quá tốt rồi chu minh dũ một bộ kích động bộ dáng. Lý thúc ngài như vậy chiếu cố ta ta thật đúng là không biết nói gì hào. Ai trong tầm tay hẳn là có ly rượu, là một ly mới giống dạng sao. Lại nói trong chốc lát Chu Minh Dũ cười hì hì nói, Lý thúc kia ta lúc này đây có phải hay không có thể mang đi mấy đài máy móc nông nghiệp A, trở về quá trận chúng ta là có thể thu hoạch lúa mạch lạc. Trở về lại mua, đến chờ trong huyện phê sợi cấp chỉ tiêu đâu, ngày thường nhưng không mua. Cái này kêu đi cửa sau, không cần sợi trực tiếp mua máy móc. lý sưởng trường chỉ vào hắn cười cười người cái này tiểu chu a hành lúc này đây làm ra tới hàng mẫu máy móc cho ngươi phát một bộ như vậy cùng chỉ tiêu không xung đột còn có thể tiếp tục mua hoặc là không có chỉ tiêu cũng không sợ đa tạ lý thúc chu minh dũ hướng tới lý Xưởng trường chắp tay lý Xưởng trường đối hắn thật là hào phóng chẳng những đáp ứng đem nghiên cứu phát minh ra tới toàn cây cơ thu hoạch tuốt hạt cơ hàng mẫu lấy xuất xưởng giới chia hắn lại còn có xin lại cho hắn phê một đài máy cây rắt tay Một đài máy cày rắt tay, đối Chu Minh Dũ tới nói, so nói làm hắn vào thành cao hứng đâu. Rốt cuộc với hắn mà nói, vào thành không là vấn đề, mà hiện tại máy móc mới là hút hàng hóa a. Cùng Lý Xưởng trưởng phân biệt về sau, hắn lập tức liền đi biểu cục cấp trong nhà chụp điện báo, làm cho bọn họ hối 6.000 đến 7.000 đồng tiền lại đây, hắn muốn lại mua một chiếc máy kéo cùng nguyên bộ máy móc nông nghiệp trở về. điện báo trực tiếp tới rồi huyện cao tiến biêu cục lập tức liền có người đưa thư trước tiên đưa đặt tiên phong đại đội, mà trong nhà cũng từ công xã cùng huyện cán bộ trong miệng biết được chu minh dũ ở xưởng máy móc sự tích kia báo chí còn tồn tại mặc như trong tay đâu. thu được điện báo về sau chu thành trí lập tức đã kêu thượng mặc như các đại đội tiểu đội cán bộ mở họp thương lượng muốn nhiều cấp chu minh dũ hối tiền qua đi, vạn nhất có thể nhiều mua điểm máy móc nông nghiệp đâu. Mở họp xong hắn liền mang theo Chu Minh Duyệt đi gửi tiền, kết quả đến huyện biêu cục vừa hỏi, gửi tiền một vạn khối muốn giao một trăm khối gửi tiền phí. Một trăm khối A, đừng tưởng rằng hắn cầm một vạn khối thật giống như hắn nhiều có tiền dường như, này một trăm khối ở mặt khác đại đội cũng không phải là nhà ai đều có thể lấy ra tới. Này cho hắn cùng Chu Minh Diệt đau lòng, sau lại hai người tính toán. Ta mang lên lương khô đi cấp Minh Dũ đưa tiền cũng không dùng được một trăm khối đâu. Bất quá đi nhà ga sau khi nghe ngóng, mua xe phiếu cũng phiền toái, đến muốn các loại thư giới thiệu không nói, một chương đi tỉnh thành phiếu phải mười mấy khối. Hai người này nếu tới hồi phải tiểu một trăm, chu Minh Duyệt đội trưởng, nếu không chính ngươi đi. chu Thành trí ta đi, ngươi làm sinh sản A, không có lão tử trong nhà có thể được không, chu Minh Duyệt kia làm ai đi, hắn cũng không dám đi, lại nói không có kế toán càng không được. hắn đề ra vài người đội trưởng kế toán đều không được nếu không chính là chu minh lâm huynh đệ hoặc là chu thành liêm chu bồi cơ cuối cùng chu thành trí đánh nhịp là minh dũ tức phụ đi chu minh duyệt đội trưởng chiến sĩ thi đua một nữ nhân nữ nhân sao không thể so ngươi lợi hại nhân ra chính là đi qua đại trải. chu minh duyệt không lời gì để nói chính là nhiều như vậy tiền nữ nhân cầm có điểm huyền a Chu Thành Chí nhận chuẩn chuyện này cũng sẽ không sửa. Hai người trở về trực tiếp tìm Mặc Như, làm nàng cấp Chu Minh Dũ đưa tiền đi. Mặc Như vừa nghe liền đáp ứng, nhìn xem sắc trời tuy rằng đã bốn điểm, nhưng là trời càng ngày càng trường, lên đường không thành vấn đề. Nàng nói ta lúc này chạy đến trong huyện, vừa lúc ngồi buổi tối xe lửa. Chu Thành Chí nói làm ngươi thuốc nhi lái xe đưa ngươi. Mặc Như cười nói không cần phiền toái, ta chính mình là được. Đội trưởng không cần lo lắng, thời buổi này chỉ an rất tốt. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nói chính là hiện tại. Huống chi kiếp nàng lộ, ha hà đát, sống đủ rồi đi. Nàng không gian chi lực hiện tại nhưng không chỉ là lúc trước đánh hám nhật sơn trình độ cho nên không có người so nàng càng thích hợp đi đưa tiền lạc. Chu Minh Duyệt trong lòng còn nói thầm, chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua, này khí thế chính là không giống nhau, nhân ra liền do dự đều không có liền đáp ứng đi đưa tiền. Mặc như cùng thất thất cùng tiểu bát chủ yếu là cùng tiểu bát xin nghỉ, lại cùng trương túy hoa giảng một chút thỉnh nàng hỗ trợ xem hài từ. Nàng tắc tượng trương tính mà thu thập cái tay này sau đó kỵ xe đạp đi trong huyện đến huyện thành đã trời tối, nàng cũng không đi chính phủ người nhà đại viện mà là trực tiếp đi nhà ga tìm điều hành thất người phụ trách kinh tổ trưởng Kinh tổ trưởng chúng ta công xã đại đội có quan trọng sự tình, làm ta nhất định phải ngày mai đuổi tới tỉnh thành cho nên làm ơn tất làm ta mua một trương vé xe lửa. khâu khoa trưởng trước kia giúp nàng mua phiếu chính là thông qua kinh tổ trưởng đánh quá vài lần giao tế nàng cùng kinh tổ trưởng cũng nhận thức tặng vài lần nấm trứng gà kinh tổ trưởng đối nàng ấn tượng thực hảo lúc này đây nàng lại mang theo nấm cùng trứng gà tới đưa cho kinh tổ trưởng mặc như đồng chí người quá khách khí mua xe phiếu nói một tiếng chính là còn mang thứ gì kinh tổ trưởng phi thường cao hứng ngoài miệng lại muốn khách khí một chút Mạc như cười nói, muốn khác thứ tốt bọn im cũng không, này nấm cùng trứng gà là bọn im chính mình đại đội, đưa ngươi nếm thử mới mẻ. Kinh tổ trưởng mang nàng trước đem xe đạp khóa kỹ, sau đó đi mua phiếu, kết quả không có ngồi phiếu. mặc như nói, vé đứng cũng không có quan hệ, đối phó một chút liền đi qua. Kinh tổ trưởng khiến cho người cho nàng mua chỉ định thùng xe vé đứng, đưa nàng đi phòng đợi còn có trong chốc lát xe liền phải tới. Mạc Như, người lên xe tìm kêu kinh huy nhân viên tàu, đó là ta đường huynh, hắn sẽ giúp ngươi an bài. Nàng chỉ chỉ mặc Như phiếu, tám thùng xe về hắn phụ trách, mặc Như cùng nàng nói lời cảm tạ kinh tổ trưởng ngươi chỉ lo vội đi ta đợi chút lên xe là được. Kinh tổ trưởng lại cũng không gì sự, liền cùng nàng tâm sự, rốt cục mặc Như là chiến sĩ thi đua trong huyện cũng coi như nổi danh. Đặc biệt lúc này đây Chu Minh Dũ đi tỉnh xưởng máy móc trợ giúp nghiên cứu phát minh ra tân máy móc nông nghiệp, chuyện này đều bước lên nhân dân nhật báo, kinh tổ trưởng tự nhiên cũng biết. Liêu trong chốc lát xe lửa tới, nhân viên công tác thổi còi kêu kiểm phiếu, kinh tổ trưởng liền tự mình đưa Mạc Như lên xe. Ở tám thùng xe nhìn thấy kinh huy kinh tổ trưởng chào hỏi một cái làm hắn hỗ trợ chiếu cố Mạc Như. Mạc Như liền cùng kinh tổ trưởng trước cáo từ lên xe trên xe phi thường chen chúc chỗ ngồi trên mặt đất tất cả đều là người còn có người tễ không lên liền từ cửa sổ xe bò tiến vào. mặc Như bị kinh huy mang đi thừa vụ thất làm nàng ở nơi đó ngốc hắn tắt đi mặt khác thùng xe tìm đồng sự. Nhìn mặc Như có thể ở phòng đơn các hành khách hâm mộ đến không muốn không muốn. Buổi tối là khó nhất ngao cũng là tốt nhất ngao không có chỗ ngồi hành khách vây thành cầu có chỗ ngồi ngủ tắc một nhắm mắt một mở mắt liền đến. bổn liệt xe lửa ở tỉnh thành đi ngang qua cũng phi chạm quý, mau đến chạm thời điểm kinh huy lại đây nhắc nhở Mạc Như. Mạc Như không thiếu được cảm tạ một phen, xuống xe về sau cùng kinh huy cáo từ, nàng liền đi theo đám đông đi vào ra chạm khẩu, ra nhà ga, lại hỏi một chút xưởng máy móc vị trí, sau đó đi ngồi xe buýt. Tỉnh thành tự nhiên so khu huyện tốt hơn nhiều, có nhà lầu, con đường cũng rộng mở sạch sẽ tuyến đường chính thượng thế nhưng còn phô đá phiến, lui tới thị dân nhóm quần áo sạch sẽ ngăn nắp, nhan sắc cũng tương đối phong phú đa dạng. Bất quá càng đi nhà xưởng vị trí đi, nơi đó trang phục liền tương đối thống nhất lên, cơ hồ tất cả đều là màu lam chế phục quần túi hộp áo sơ mi. Lúc này đúng là buổi chiều đi làm thời điểm xưởng máy móc trước cửa một mảnh màu lam hải dương. Đi bộ kỵ xe đạp. Mạc Như chạy nhanh trước tìm cái chỗ ngồi tránh đi sớm cao phong, chờ công nhân viên trước nhóm đều đi vào về sau, chờ trên đường trống trải rất nhiều nàng lại đi phòng thường trực dò hỏi. Phòng thường trực kia cụ ông nhìn nàng, người tìm cái nào phân xưởng cái nào tổ ai? Thành âm điếc tai, mặc Như liền biết hắn ngãnh ngãng, lớn tiếng nói, đại gia ta tìm chu Minh Dũ, hắn cùng trương kỹ thuật viên từ huyện Cao Tiến tới học tập, không phải các ngài xưởng. Cụ ông còn đang tìm sờ, huyện Cao Tiến tới học tập ai à? ở nơi nào a hắn tuổi tác lớn thân thể không phải thực hảo trường kỳ ký ức rất rõ ràng ngắn hạn ký ức lại mơ mơ hồ hồ trong xưởng lão công nhân mỗi người đều có thể nói đi lên loại này mấy tháng nội tân công nhân viên chức hắn cho dù là hôm qua mới thấy nghe nói qua cũng nhớ không được đang ở hắn lầm nhầm lầm nhầm mà tìm danh sách thời điểm mặc như nói đại gia chính là các ngươi tháng trước đăng báo giấy phát minh tân máy móc cái kia chiến sĩ thi đua cùng các ngươi lý xưởng trường trụ ảnh Mạc như lớn tiếng nhắc nhở hắn, Nga, ngươi hòa giải ta giống nhau soái cách kia tiểu chu A, ta đây đã biết. Đại gia nguyên bản mờ đôi mắt lập tức minh lượng lên. mặc như yên lặng mà nhìn hắn một cái, cười cười không nói chuyện. Đại gia lập tức cho nàng chỉ lộ cái nào phân xưởng, hướng nơi nào chạy cuối cùng hỏi, ngươi là gì của hắn A. mặc như cười nói, đại gia ta là hắn tức phụ nhi A. Nàng cáo từ vào trong xưởng. Đại gia liền ha ha mà cười tức phụ nhi a ân, thật là cái hảo tức phụ nhi, lớn lên tuấn, vợ chồng son thật chờ đối cùng chúng ta dường như. Sau đó hắn lấy ra chính mình cùng lão thái bà ảnh chụp lầm nhầm lầm nhầm. Lão bà từ ta phát hiện cái tiểu tức phụ nhi, bộ dáng cùng ngươi tuổi trẻ thời điểm có một so tuấn đâu. Chính vào cử lý sưởng trưởng nghe thấy liền ha ha cười. Ta nói lão lục cùng ngươi tức phụ nhi có một so tức phụ nhi. Phòng thường trực đại gia đắc ý nói, đúng là nột chính là ngươi cái kia chiến sĩ thi đua công nhân tức phụ tới tìm nàng nam nhân đâu, ngươi cả ngày thủ sẵn nhân ra không cho ra đi, ngươi đây là bổng đánh uyên ương ta cho ngươi giảng. Lý Sường trưởng lắc đầu cười cười, đẩy xe đạp đi vào, nhấc chân lên xe mới hồi phục tinh thần lại. Hóa ra nhi là chu Minh rũ thức phụ tới. Hắn chạy nhanh lái xe đuổi theo quả nhiên ở trên đường liền nhìn đến một cái dáng người yểu điệu không có mặc chế phục cõng cái bố bao nữ nhân đang ở hỏi đường. Hắn dưới chân vừa dẫm, liền đánh xe qua đi. minh rũ thức phụ nhi. mặc như nghe thấy có người kêu nàng, quay đầu nhìn đến cái phi thường hòa khí cán bộ, lập tức cười nói, lãnh đạo hảo ta kêu mặc như. Lý sường trưởng gật gật đầu, xuống dưới đẩy xe đạp cùng nàng cùng nhau đi, không thiếu được muốn thăm dò thử, phát hiện Mạc như tuy rằng là cái ở nông thôn nữ nhân, cách nói năng kiến thức lại rất có ý tứ. Như vậy vừa thấy, nàng cùng chu Minh dũ thật đúng là phi thường xứng đôi đâu. Hắn cũng nói cho Mạc Như chính mình thân phận cùng với cùng chu Minh Dũ quan hệ. Nghe nói Mạc Như là tới cấp chu Minh Dũ đưa tiền mua máy móc nông nghiệp Lý Sường Trường kinh ngạc nói, ngươi một người tới. Mạc Như gật gật đầu cười nói, đúng vậy, hiện tại cây bừa vụ xuân trong nhà vội vàng đâu, liền phái ta tới. Xe lừa thượng có người chiếu cố, xuống xe ngồi xe buýt công cộng tỉnh thành thật là phương tiện đâu, không giống bọn im ở nông thôn. trên đường hàn huyên vài câu lý sưởng trường phát hiện cái này tức phụ nhi cũng không kém so với hắn trong xưởng những cái đó nữ cán bộ càng có trình độ hắn lại không nhịn xuống mặc như đồng chí người có nghĩ tới chúng ta xưởng máy móc đi làm a mặc như xem hắn cười hơi hơi nhưng là ngữ khí lại là nửa thử nửa đứng đắn nàng không hiểu biết tình huống liền cười nói lãnh đạo ngài cũng thật sẽ đậu ta bọn im người nhà quê vào thành công tác nơi nào có thể dễ dàng như vậy đi huyện thành đều không được trần tú phương nam nhân ở khu xưởng máy móc đi làm hắn muốn cho lão bà hài từ qua đi cũng chưa biện pháp đâu nghe nói chu bồi kim chỉ có thể chờ về hưu làm con của hắn đi nhận ca sau đó hắn hồi nông thôn muốn cho lão bà hài từ cùng đi thành phố đó là tuyệt đối không có khả năng lý xưởng trường cười cười ta đương nhiên không phải đậu ngươi chơi đã cùng minh dũ nói qua đến lúc đó làm hắn nói cho ngươi hắn chỉ chỉ phía trước hướng rẽ phải vào cửa chính là ký túc xá đi thôi phía trước chính là ký túc xá tiểu chu trụ đệ tam gian ngươi mau đi đi kết hôn rất nhiều đều là ở tại bên ngoài người nhà lâu độc thân rất nhiều liền ở tại sưởng khu tập thể ký túc xá chu minh dũ cùng trương kỹ thuật viên liền ở tại trong ký túc xá mạc như cùng hắn nói lời cảm tạ sau đó liền đi tìm chu minh dũ ký túc xá đại môn chỉ là một cái bộ dáng chỉ có cổng tò vò cũng không có đại môn đi vào chính là một cái đại viện tử Bên trong từng hàng nửa cũ nửa mới gạch đỏ nhà ngói chân tường cùng trong viện trường một ít đại thụ Ký túc xá cửa hai sườn là một mét khoan bồn hoa, bên trong chủ yếu là một ít hoa hồng nguyệt quý, khoai lang hoa, một chuỗi hồng, lúc này còn không đến nở hoa thời điểm chỉ mọc ra mấy cái tiểu chồi non. Nhưng thật ra phòng trước có một cây mười mấy năm đại ngô đồng chính khai màu tím nhạt hoa xuyến, lại đẹp lại ngọt thanh chọc đến ong mật nhóm ong ong mà phi. mặc như xem nơi này im ắng, phòng chừng đều đi làm, nàng liền trực tiếp đi đệ tam gian ký túc xá. Môn hờ khép nàng đẩy ra nhìn xem bên trong không ai, bất quá nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Minh Dũ giường đệm liền đẩy cửa đi vào chờ. Nàng ở dựa nam cửa sổ trên bàn nhìn đến hắn hộp cơm cùng trà lu, nhìn dáng vẻ cũng không phải đi ăn cơm. Nàng ngồi một đêm nửa ngày xe lửa thật sự là có điểm vây, liền ăn mặc chỉnh tề nằm ở hắn chỗ nằm thượng mê hoặc trong chốc lát. Không nghĩ tới một mê hoặc cư nhiên ngủ rồi. Cũng không biết khi nào nàng bị bên ngoài một nữ nhân khanh khách tiếng cười đánh thức nàng cười đến rất có đặc sắc làm người cảm thấy nàng như là ở thanh giọng nói. Mặc như nghe nàng lại nói, đúng rồi Chu Minh Dũ ta còn biết nhân dân trên đường có ra lớn hơn nữ hiệu sách ngày mai chúng ta đi kia ra được không? Chu Minh Dũ, không được ngày mai ta còn có hà mẫn đồng chí, ngươi làm gì đâu? Ngay sau đó ầm một tiếng phòng trừng là hắn đã tới rồi ngoài cửa chậu rửa mặt. Mặc như hoàn toàn tỉnh nhíu mày ngồi dậy, lúc này mới phát hiện đã chạm vạng trong phòng đen tuyền, bên ngoài nhưng thật ra còn sáng lên. Nàng xoa xoa đầu còn có điểm vây, bên ngoài lại truyền đến nữ nhân tiếng cười, rỗi nói, ngựa ngùng, không đứng lại. Ta nói ngươi một đại nam nhân sợ gì a ta cũng sẽ không ăn ngươi, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Mặc như nghe chu Minh vũ thanh âm có chút lãnh đạm lên. Không được ta phải đi tìm Trương Khánh chúc cùng nhau ăn. nghe hắn ngữ khí mặc như liền lại nằm xuống tường tiếp tục ngủ. ai biết kia kêu hà mẫn nữ nhân không dứt lại kỳ kỳ oa hoa mà cười nói vậy cùng chu minh dũ cùng đi tìm trương khánh trúc ăn cơm còn nói nàng liền không quay về lấy hộp cơm mượn chu minh dũ dùng làm hắn cùng trương khánh trúc dùng một cái. chu minh dũ đã không kiên nhẫn thanh âm nhưng thật ra còn lễ phép chỉ là nói thực xin lỗi a ta hộp cơm chỉ có ta tức phụ nhi hài tử dùng khái không ngoài mượn. hà mẫn lập tức một biểu môi châm chọc nói ai nha ngươi xem ngươi thật là keo kiệt ta bất quá là lười đến trở về lấy hộp cơm mượn ngươi ngươi liền xả lão bà hài từ làm gì thật là không kính nói uốn éo éo ngẩng đầu ôm hai quyển sách đi rồi chu minh dũ lúc này mới sách hắn hôm nay đi hiệu sách đào thưa tiến ký thúc xá vào phòng bên trong đen thuyền hắn cũng không bật đèn đem thư đặt lên bàn lấy hộp cơm liền phải đi mốc cơm đi rồi hai bước đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên xoay người nhìn hắn giường đệm Mạc như, hắn kinh hỉ đan sen mà kêu một tiếng, vừa người nhào lên đi. Người sao tới, hắn nhưng thật ra không thật thành mà áp thượng tay chân chống đâu, đem nàng hộ ở trong ngực mừng như điên mà nhìn nàng. Trong phòng đen tuyền, nhưng nàng đôi mắt phiếm thùy quang, trong trẻo lược. mặc như ta phải đến xem ta lão công có phải hay không bị hồ ly tinh câu đi rồi à. chu Minh dũ cười thân nàng, người chính là hồ ly tinh, lôi kéo nàng cổ áo vùi đầu liền thân. mặc như bị hắn thân thờ hồn hền, đầy lại đầy bất động, chỉ phải nói đừng nháo lặp, mau đi múc cơm. Chu Minh Dũ lưu luyến không chịu đứng lên. Các ngươi lại không hối tiền tới ta ngày mai liền về nhà đâu? Có biết hay không nhân ra nhớ nhà a? vốn dĩ muốn hối tiền, đội trưởng đại gia đau lòng cướp tiền gửi khiến cho ta đưa lại đây. Mặc như thanh âm mềm mại cùng một phen tiểu bàn trải giống nhau liêu hắn trái tim. Lúc này Trương Khánh trúc đẩy cửa tiến vào. Bang túm lượng đèn điện lại bị trên giường Chu Minh Dũ hoảng sợ. Ai ra, Minh Dũ người ở A, như thế nào không bật đèn làm ta sợ nhảy dựng. Người không phải cùng Hà Mẫn đi dạo phố đi A, nha, ngươi. Hắn thanh âm kia liền hàm nghĩa phong phú, ngay từ đầu là dọa nhảy dựng theo sau nhìn đến cái nữ nhân kinh hách thăng cấp. Bắt đầu cho rằng Chu Minh Dũ cùng Hà Mẫn đi dạo phố dạo đến trên giường, ngay sau đó lại phát hiện không phải Hà Mẫn mà là Mặc Như, này một phen biến hóa thật là làm hắn trở tay không kịp. hắn chạy nhanh nắm lên chu minh rũ hộp cơm đầy mặt đỏ bừng mặc như ngươi tới rồi các ngươi liêu a ta đi cho ngươi hai ăn cơm tới hắn bắt lấy chu minh rũ hộp cơm cùng trà lu liền chạy trong lúc này cũng bất quá là một phút chuyện này mặc như chạy nhanh làm chu minh rũ lên nàng cũng ngồi dậy lấy ra lược sơ trải đầu lại đem giường đệm sửa sang lại một chút ký túc xá này tuy rằng vài cái chỗ nằm bất quá liền hắn cùng trương khánh chúc hai người chủ chu minh dũ từ bên ngoài đem chậu rửa mặt lấy tiến vào từ thùng nước đổ nước xúc rửa sạch sẽ đổ nước ninh khăn mặt cấp Mạc như lau mặt kỳ thật Mạc như hạ xe lửa ở ga tàu hỏa đã tẩy quá Mạc như tiếp nhận khăn mặt đối tượng chu minh dũ cặp kia nhộn nhạo mắt nhìn không được muốn đậu đậu hắn chậm rãi thu liễm tươi cười nhấp môi sụ mặt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó hừ một tiếng chu minh dũ sao lạc? khăn mặt có mùi vị sao Khẳng định là Trương Khánh Trúc lại trộm dùng ta khăn lông, thật là, không chú ý. Mặc như, hay là Hà Mẫn đồng chí dùng quá đi. chu Minh Dũ khẳng định nói, kia không thể, nàng ký túc xá xa đâu, không ở bên này, trộm không ta. Mặc như, nàng lớn lên đẹp hay không đẹp a, chu Minh Dũ cười rộ lên cùng Trương Khánh Trúc dường như, người có chịu không xem. Mặc như chừng hắn một cái, kia nếu là cùng Phan Kim Liên dường như có phải hay không liền mượn hộp cơm a. Chu Minh Dũ kia càng không thể mượn ta cùng ngươi rằng, hộp cơm cũng không thể tùy tiện mượn cho người khác. Vậy các ngươi hôm nay đi nơi nào đi dạo phố lạc? Được không chơi a? mặc như bắt tay khăn ném còn cho hắn. Tức phụ nhì ngươi cũng không thể oan ủng người tốt ta nhưng không đi dạo phố. Ta là muốn đi bách hóa thương trường nhìn xem cho ngươi mua điểm không cần phiếu xa hoa phẩm, ai biết liền gặp phải nàng một hai phải đi theo ta. ta muốn đi hiệu sách nàng cũng đi hiệu sách vốn dĩ ta còn muốn đi địa phương khác tham quan cảnh đêm đâu bị nàng đi theo ta liền đã trở lại cuối cùng hắn còn phải thò lại gần cùng mặc như tranh công tức phụ nhi ta như vậy ngoan có phải hay không có khen thưởng a mặc như giận hắn liếc mắt một cái hắn tâm thần rung động liền ở môi nàng nhanh chóng mà hôn một cái Thì thật chu Minh Dũ gần nhất liền cùng nhân ra nói chính mình có lão bà hài tử, hắn còn mang theo một nhà bốn người ảnh chụp đâu tháng riêng cùng phó chăn cùng khâu vân mấy cái cùng đi chiếu. Nguyên bản hắn cũng không đa tâm tưởng cái gì, chính là có lão bà hài tử nam nhân bên ngoài nhớ nhà, nhịn không được cùng người thì thầm thuận tiện khoe ra một chút. Bất quá cũng bởi vì cái này, mấy cái đối hắn có ý thứ nữ công nhân viên chức liền đánh lui chống lớn. kia hà mẫn ngày thường thích nói dỡn đối nam đồng chí đều có chút ái muội bộ dáng lại cũng hoàn toàn không quá mức nhìn đến chu minh dũ về sau liền đối hắn thượng tâm thật nhiều thứ cùng chu minh dũ ngẫu nhiên gặp được nhà ăn thư viện hiệu sách cửa hàng công viên ngẫu nhiên gặp được nhiều chu minh dũ ngày thường liền trốn tránh nàng bất quá có đôi khi trốn cũng trốn không chuẩn tỉ như nói hôm nay hắn là không nghĩ tới lại gặp phải nàng Nhưng hắn không phải nàng cho rằng cái loại này chưa hiểu việc đời, nhìn đến trong thành sinh đẹp nữ thanh niên liền tâm viên ý mã thật ở nông thôn thanh niên. Chính mình chính là có lão bà hài tử, liền tính cấp cái thất tiên nữ cũng không đổi a chương 255 ghen ghét, lại chính là Hà Mẫn cũng trước nay không chọn phá nói rõ chính là ngẫu nhiên gặp được, hắn cũng không thể thật liền tự mình đa tình làm nhân ra cách hắn xa một chút nên có lễ phép vẫn là yêu cầu bảo trì. muốn nói quá mức chính là vừa rồi ở ngoài cửa, Hà Mẫn làm bộ mệt mỏi lảo đảo một chút hướng tới Chu Minh Dũ trong lòng ngực đảo đi. Bất quá Chu Minh Dũ chẳng những không đỡ nàng, ngược lại phản xạ có điều kiện giống nhau sau này né tránh. Hai đời làm người, hắn cũng là luyện ra hảo đi. Hai người nhị oai trong chốc lát Trương Khánh chúc ăn cơm trở về cùng đi còn có Hà Mẫn, nàng cũng bưng hộp cơm cùng tách trà. Vào phòng, nàng trước nhìn đến Mạc Như, nhướng mày lại không nói chuyện, chỉ đối Chu Minh Dũ cười như không cười nói, ai nha ta nói mượn ngươi hộp cơm dùng, ngươi còn không bỏ được ta đại thật xa trở về lấy hộp cơm, thiếu chút nữa đi vãn không đánh tới đồ ăn, nếu là đánh không đến ngươi nhưng đến bồi ta. Nàng ở nhà ăn đụng tới Trương Khánh Trúc đã biết Chu Minh Dũ thức phụ nhi chiều nay lại đây chuyện này, như vậy bất hòa Mạc Như chào hỏi, chỉ cùng Chu Minh Dũ làm nũng dường như tự nhiên là phải cho Mạc Như đẹp. mặc như thiếu chút nữa cười phun người này có phải hay không có điểm tật xấu nàng sẽ không thật đương chu minh dũ là cái loại này nông thôn đến có điểm tài văn chương thanh niên ở nông thôn là trong đất bẹp cái gì cũng không hiểu chưa hiểu việc đời bà nương cùng hài tử nam nhân thấy nàng cái này trong thành nữ thanh niên liền có điểm gấp không chờ nổi mà dán lên đi muốn vứt bỏ thê tử đi trương khánh chúc cùng mặc như chào hỏi đâu không nghĩ tới hà mẫn như vậy cũng rất là xấu hổ hà mẫn nói xong liền khiêu khích mà nhìn chằm chằm mặc như cùng chu minh dũ ai biết chu minh dũ liền xem cũng chưa xem nàng chỉ đối trương khánh trúc nói trương ca ta tức phụ nhi đem tiền đưa tới ngày mai ngươi giúp ta cùng trong xưởng đang nói nói nói nhìn xem bọn Yêm đại đội có thể hay không nhiều mua hai dạng máy móc nông nghiệp trương khánh trúc cùng mặc như tiếp đón quá chính kinh ngạc mặc như chính mình tới đâu thật không hổ là chiến sĩ thi đua giống nhau ở nông thôn bà nương đừng nói ngồi xe lửa tới tỉnh thành đi trong huyện nàng đều hai mắt một bôi đen nghe chu minh dũ nói hắn nửa nói dỡ nói, ngươi trực tiếp tìm lý sưởng trưởng nơi nào còn dùng ta nói chuyện a? ngươi chính là đứng đắn kỹ thuật viên, đương nhiên muốn ngươi giúp chúng ta đại đội muốn chỗ tốt lạc. chu minh dũ cười tiến lên từ trong tay hắn đem đồ ăn tiếp nhận đi. đứng ở cửa hà mẫn thấy chu minh dũ không tiếp nàng lời nói tức khắc thật mất mặt nàng quay người lại liền ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn chính mình cơm. Trường khánh chúc ngươi nơi này có hay không hành a? cho ta tới cây nga còn có tương. Nàng chính mình tùy tiện mà ngồi ở trung gian kia cái bàn đã bị chiếm hơn phân nửa, người khác nếu là tưởng ngồi xuống phải cùng nàng tễ. Trương Khánh Trúc nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, ý bảo cấp mặt như làm điểm địa phương ngồi, hà mẫn cơ hồ là dán ở trên người hắn vặn vẹo, hừ một tiếng không nhúc nhích. chu Minh Dũ lấy phiếu cơm cùng tiền còn Trương Khánh Trúc cười nói, Trương ca ta cùng mặc như đi nhà ăn ăn. Nhà ăn 7 giờ rưỡi mới đóng cửa đâu, Trương Khánh Trúc tự nhiên không chịu đòi tiền cùng chậu cơm. Ngươi còn cùng ta khách khí đâu? Chu Minh Dũ liền đặt ở hắn trải lên, ngươi cũng không phải quang côn một cái ăn cả nhà không đói bụng, đương nhiên muốn trả lại ngươi a. Trương Khánh Trúc liền có điểm ngượng ngùng, tổng cảm thấy hắn lời nói có thâm ý, có tâm muốn giải thích Hà Mẫn là hướng về phía hắn tới, nhưng người ta tức phụ ở đâu hắn nếu là nói như vậy đến đánh lên tới, liền đành phải câm miệng. Mặc Như đã đem trong không gian một ít thức ăn đặt ở túi sách, Chu Minh Dũ liền lễ phép tính mà mời Trương Khánh Chúc cùng đi nhà ăn ăn. trương khánh chúc nhìn thoáng qua hà mẫn hà mẫn nếu không ngươi ai ta nói có các ngươi như vậy đãi khách sao ta tốt xấu cũng là khách nhân đi các ngươi ném xuống ta chính mình đi ăn a không biết xấu hổ sao hà mẫn chừng mắt nhìn mặc như liếc mắt một cái thấy thế nào đều rác cái này ở nông thôn nữ nhân không phải thiện cha trương khánh chúc nghe nàng nói như vậy khiến cho chu minh dũ cùng mặc như đi trước ăn hắn bồi hà mẫn mặc như liền xem cũng chưa xem hà mẫn hướng tới trương khánh trúc xua xua tay trương ca chúng ta đây đi trước nhà ăn nàng là đã nhìn ra trương khánh trúc rõ ràng đối hà mẫn có ý thức càng giống cái loại này vào trong thành bị nơi phồn hoa mị trụ mắt coi thường trong nhà người vợ tào khang nam nhân chờ hai người bọn họ đi rồi hà mẫn ừ một tiếng âm dương quái khí nói trương khánh trúc xưởng trưởng có hay không mời ngươi lưu tại xưởng máy móc đường kỹ thuật viên a trương khánh trúc lắc đầu không a Ngươi xem ta nói ngươi người này thành thật hàm hậu Không biết làm việc đi Nàng dùng chiếc đũa chọc hộp cơm khoai tây khối Trường Khánh chúc ngây ra một lúc Sường trường tìm chu Minh rũ lạc Hà mẫn gật gật đầu Ta nghe ta ca nói Sường trường còn tưởng cho hắn truyền hộ khẩu quan hệ Làm hắn lão bà hài Tử cũng lại đây đâu Nhưng hắn cư nhiên không vui Ta nói các ngươi cùng nhau tới Ngươi là trong huyện kỹ thuật viên Hắn là đội sản xuất khai máy kéo đi Như thế nào liền so ngươi còn nổi tiếng đâu nhân ra không hiếm lạ cơ hội bao nhiêu người muốn còn nếu không thượng đâu nghe nàng nói như vậy trương khánh trúc trên mặt có chút không nhịn được vốn dĩ hắn là trong huyện kỹ thuật viên giáo chu minh dũ khai máy kéo hắn là có cảm giác về sự ưu việt nguyên bản còn nói bốc nói phép muốn chiếu cố chu minh dũ nhưng tới tỉnh xưởng máy móc này hơn một tháng rõ ràng chính là chu minh dũ ở chiếu cố hắn lý Xưởng trưởng mỗi ngày đều phải tìm chu minh dũ nói chuyện lại rất thiếu tìm hắn này ý vị này cái gì thực rõ ràng a lý sường trưởng coi trọng chu minh dũ lại không thấy thượng chính mình bái lý sường trưởng muốn chu minh dũ nhập xưởng còn cấp truyền sinh hoạt nhưng chu minh dũ cự tuyệt mà chính mình đâu nghĩ mọi cách hoạt động quan hệ đều không có thành công chỉ có thể sám xịt mà về nhà chính mình tha thiết ước mơ cơ hội nhân ra chu minh dũ cư nhiên không hiếm lạ loại cảm giác này làm trương khánh chúc thật không dễ chịu dựa vào cái gì a hắn chu minh dũ so với chính mình cường sao chính mình chính là chính thức trung chuyên sinh viên tốt nghiệp đâu, hắn chu minh dũ liền đọc quá trong thôn biết chữ ban nhận thức mấy chữ liền không tồi đương nhiên hắn tự học năng lực rất mạnh nhận thức rất nhiều tự chính là hắn không có bằng cấp như thế nào đã bị coi trọng nghĩ lại trước nay ngày đầu tiên hà mẫn liền coi trọng chu minh dũ hắn còn cố ý làm trò hà mẫn mặt đề chu minh dũ lão bà từ hài tử nhân ra chu minh dũ cũng hào phóng mà thừa nhận còn nói thẳng mới ra cửa liền tưởng lão bà hài tử đâu kết quả hà mẫn còn không phải cả ngày nhìn chằm chằm hắn trường khánh chúc càng nghĩ càng cảm thấy chua lòm lại quay đầu nhìn xem chu minh dũ giường đệm bọn họ đều là mang theo phô đệm chăn tới chính là chu minh dũ rõ ràng so với hắn sạch sẽ rắn chắc bạch lam bạch hoa mặt lúc trước bọn họ cùng nhau tới chu minh dũ cũng là mang theo phiếu cơm cùng tiền ngay từ đầu trong xưởng đối hai người bọn họ cũng là đối xử bình đẳng không đúng đối hắn so đối chu minh dũ còn muốn càng coi trọng một ít nhưng không mấy ngày lý sưởng trưởng liền tự mình thấy chu minh dũ lại sau lại liền mỗi ngày đều tìm hắn nói chuyện lúc sau chu minh dũ đưa ra ý kiến gì trong xưởng liền nghiên cứu phát minh ra kiểu mới nông cụ trương khánh chúc ngoài miệng không nói trong lòng lại có điểm mất mát nếu chu minh dũ trước cùng chính mình thương lượng một chút từ chính mình cùng trong xưởng nói kia nói không chừng lý sưởng trưởng mời người chính là chính mình đâu mấu chốt chu minh dũ căn bản không nghĩ lưu tại trong xưởng còn tưởng về quê đi trồng trọt đâu vì cái gì không đem cơ hội này cho chính mình đâu vốn dĩ đều trốn tránh vấn đề lúc này bị hà mẫn như vậy vừa nói trong lòng liền sông cuộn biển gầm giống nhau không phải cái tư vị hà mẫn xem hắn sắc mặt cười nói ai nha ngươi cũng đừng nghĩ nhiều có lẽ hắn chính là có bản lĩnh hơn người đâu nếu không lý xưởng trưởng như thế nào liền coi trọng hắn trương khánh chúc không nói nữa chỉ yên lặng mà ăn cơm Hà Mẫn lại nói ai, nói đến cũng quái, nơi này tỉnh người, cái nào không phải nghĩ mọi cách muốn lưu lại, liền chưa thấy qua như vậy ngốc, một hai phải trở về. Trương Khánh Chúc giàu dĩ nói cũng không phải nghĩ mọi cách là có thể lưu lại. Đây là nói chính mình đâu, Hà Mẫn cười cười, ta ca là phân xưởng chủ nhiệm kỳ thật cũng có thể lưu cá biệt người. Trương Khánh Chúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhà xưởng buổi tối còn muốn trực đêm ban cho nên rất nhiều người cũng ở nhà ăn ăn cơm chiều. này dọc theo đường đi không ít người cùng chu minh dũ chào hỏi hắn vui sướng mà cùng người giới thiệu chính mình tức phụ nhi chỉnh một cái huyễn thê cuồng ma mặc như lôi kéo hắn quần áo nhỏ giọng nói thầm ta cũng không có hoài nghi ngươi ở chỗ này gây rối, không cần lại thông báo khắp nơi lạc. ta sai rồi ta lặng lẽ đi nàng bất quá là đậu hắn chơi đâu này nhà xưởng những cái đó bốn năm chục tuổi a di nhóm rất có đường phố các bác gái bắt quay diễn xuất rõ ràng vội vã đi trực đêm ban còn ở nơi này xả đông xả tây hắn một tay bưng chậu cơm mặt khác một bàn tay vẫn luôn muốn đi chảo mặc như tay mặc như đương nhiên không chịu lạc. nhập ra tùy tục hiểu hay không a nếu là lưu lại một hai chiến sĩ thi đua chạy xưởng máy móc tới làm loạn nam nữ quan hệ thanh danh kia nhưng không tốt không thấy được những cái đó các bác gái bóng đèn giống nhau lượng đôi mắt còn có đây là một cái xưởng máy móc đi như thế nào như vậy bao lớn mẹ đâu nhà ăn rất lớn từng hàng chỉnh tề bàn ghế cuối là mốc cơm cửa sổ hai người ở nhà ăn tìm vị trí ngồi xuống mặc như còn từ túi sách lấy ra trong không gian tồn rau ngâm đồ chua xào rau chờ đều là nàng ở nhà làm chu minh dũ thích ăn trải qua thực nghiệm nàng làm đồ chua có củ cạch bắp cạch ngó sen phiến dưa chuột đường tỏi chờ làm chu minh dũ nói so kiếp trước ăn qua đều ăn ngon đốn đốn ăn đều ăn không đủ mặc như còn lấy ra một khối thịt kho tới lặng lẽ gác ở chu minh dũ hộp cơm buổi tối chúng ta đi trụ nhà khách đi dù sao nàng hiện tại ra cửa thủ tục đầy đủ hết lại nói cũng trụ không hai ngày tổng không thể gần nhất liền cấp trương khánh trúc đuổi ra đi chu minh dũ cũng cảm thấy trụ nhà khách hào ăn cơm xong hắn liền đi tìm xưởng trường văn phòng chủ nhiệm thỉnh hắn cấp khai cái sợi bọn họ hào đi xưởng máy móc nhà khách trụ Mặc như thuận tiện cầm hai bình đồ chua cùng rau ngâm đưa cho chủ nhiệm chính mình yêm ngài nếm thử Kia chủ nhiệm đối nàng thực khách khí cũng không hỏi nhiều liêu vài câu khiến cho chú Minh Dũ đưa nàng đi nhà khách nghỉ ngơi. Hai người trở về ký túc xá thu thập đồ vật phát hiện Hà Mẫn cương nhiên còn ở. Trường Khánh Trúc sắc mặt không phải thực hảo thấy bọn họ trở về, lập tức cười nói, mặc như ngươi đi Hà Mẫn ký túc xá trụ hai ngày, nàng ký túc xá có rảnh giường ngủ. chu Minh Dũ cười nói, trường ca không cần phiền toái, chúng ta tìm chủ nhiệm viết đơn, đi nhà khách trụ. Nhà khách cha kia nhưng thực quý các ngươi đội sản xuất cấp báo nhiều ít kém lộ phí A. Trường Khánh chúc một sốt ruột khẩu khí không tự giác mà có điểm hướng, hắn là trong huyện ra tới kém lộ phí đều khẩn trương thật sự đâu. Nghe hắn ngữ khí không tốt chu Minh Dũng ngẩn ra, lại cũng chưa nói cái gì cười cười. Liền trụ hai ngày cũng không bao nhiêu tiền. khi nói chuyện hắn liền đem đệm chăn đóng gói hảo kháng trên vai, lại xài bước lên túi sách còn đem cấp mặc như mua thư cùng mặt khác vật phẩm cũng đều giao cho mặc như, làm nàng quay đầu lại bỏ vào trong không gian. Mặc như xem hắn mua thư thế nhưng nhìn đến một quyển bệ đa dạng có bồng châm cùng kim móc nàng nhịn không được cười rộ lên. Tiểu ngũ ca, người mua cái này làm gì a? Ai muốn dệt áo lông sao? Chu Minh Dũ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Ta cho ngươi dệt không được a. Đó là hắn mua thư thời điểm nhìn đến một quyển sách cũ, hoa một mao tiền mua, giá gốc muốn một khối nhị đâu. Mạc Như ôm bụng cười, "Ta đây nhưng trước cảm ơn, ta dự định một kiện áo dệt kim hở của một kiện bộ đầu áo lông." Hai người cười nói thu thập hào, liền cùng Trương Khánh chúc cáo từ. Trương Khánh chúc đứng dậy đưa bọn họ, hà mẫn lại mắt lạnh nhìn bọn họ, hừ lạnh không ngừng. "Khoe khoang cái giám a, cố ý ghê tởm nàng đâu, đừng tưởng rằng nàng không biết." xem trương khánh trúc đứng ở cửa xua tay nàng cố ý lớn tiếng nói chấn hưng cái gì a bất quá là chân đất thật đúng là đương chính mình là cái gì sinh viên đâu đọc sách ngươi xem hiểu sao trương khánh trúc vội cho nàng điệu bộ ý bảo nàng nhỏ giọng hai người không đi xa đâu sẽ nghe thấy ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm ta sờ cái gì a hà mẫn oán hận mà chờ trương khánh trúc về phòng nàng không cam lòng hỏi trương khánh trúc ngươi nói ta so với kia mặc như kém sao trường khánh trúc lắc đầu chỉ hảo không kém ngươi là tỉnh thành hộ khẩu a điểm này nàng như thế nào cũng không đuổi kịp nhưng nếu chu minh dũ đáp ứng tới xưởng máy móc đâu xưởng trưởng cho bọn hắn truyền hộ khẩu đâu hà mẫn vẫn là không phục nàng không nghĩ chỉ nghe cái này trường khánh trúc nghĩ nghĩ vậy ngươi cũng so nàng cường ngươi là cao trung sinh sinh viên tốt nghiệp nàng căn bản một ngày học cũng không thượng quá Nàng cũng có thể đọc sách nếu tới xưởng máy móc, không đọc sách cùng đọc sách có khác biệt sao? Hà Mẫn càng ngày càng khí, huống chi nàng kỳ thật là sơ trung tốt nghiệp. Trường Khánh chúc có trong nháy mắt cứng lưỡi, nói không nên lời lời nói. Nếu cẩn thận tưởng, mặc như so Hà Mẫn kém sao? Đương nhiên không kém, nàng chính là khu ủy đều khen ngợi chiến sĩ thi đua. Tuy rằng không có thành thị hộ khẩu, nhưng chỉ cần nhân ra nguyện ý tựa hồ căn bản không khó. ai chu minh dũ như thế nào như vậy hào mệnh a trương khánh chốc cảm giác vô cùng hâm mộ càng làm cho hắn có chút buồn bực chính là hắn đường đường thành thị hộ khẩu huyện chính phủ kỹ thuật khoa kỹ thuật viên cư nhiên sẽ hâm mộ một cái ở nông thôn đội sản xuất xã viên mặc như cùng chu minh dũ đi trước nhà khách khai phòng phóng thư tốt lúc sau chu minh dũ liền lôi kéo mặc như đi dạo phố ở một cái không chớp mắt ngõ nhỏ cư nhiên phát hiện một cái lâm thời tiểu chợ đêm đương nhiên là phi pháp. hai người tàn bộ dạo một chút có vùng ngoại thành nông dân tới dùng trứng gà đổi phiếu gạo lương thực phụ còn có người bán điểm nhà mình thứ gì đi đến một cây cây ngô đồng hạ thời điểm nơi đó có cái lão thái thái sách theo một cái đại bố túi đang ở bán lông dê tuyến kia lão thái thái nhìn đến hai người bọn họ lại đây thấp giọng nói đều là thượng hải sản lông dê tuyến chất lượng hảo giữ ấm lại phong cách tây diệt áo lông mau quần mau áo cộc tay lạp Mặc như vừa nghe rất có chút tâm động, lúc này quần áo trồng loại đơn giản áo bông từ Đông Chí Nguyệt có thể xuyên đến gần Tết đoan ngọ cởi ra áo bông nhiều lắm có cái áo kép hoặc là xuyên hai áo ngắn. Nếu có áo lông, ngực áo dệt kim hở cổ kia xuân thu liền phương tiện đến nhiều, rốt cuộc địa phương bốn mùa rõ ràng, mùa xuân cùng mùa thu vẫn là rất dài. Bất quá nếu là đi bách hóa thương trường mua kia yêu cầu len sợi phiếu ở nông thôn trước nay chưa thấy qua. Liền tính trong thành thị dân, một người một năm cũng liền phát cái nhị ba lượng phiếu, không giàu có tự nhiên sẽ không ra bên ngoài bán. Nàng nhìn thoáng qua, như vậy một đại túi len sợi, khẳng định là người nhà ở len sợi xưởng đi làm, nếu không căn bản lộng không tới. Bất quá loại này riêng tư không thể hỏi thăm, nhân gia thực cảnh giác cũng không có khả năng nói, vạn nhất bị cử báo đâu. Mặc như hỏi một chút lão thái thái nói muốn phiếu gạo. Lúc này có tiền mua không được lương thực nhưng là phiếu gạo chính là lương thực cho nên rất nhiều thiếu lương đều sẽ muốn phiếu gạo. Bọn im hài từ muốn ra xa nhà yêu cầu phiếu gạo chỉ cần phiếu gạo đổi A. Không cần len sợi phiếu, một hai liền so cửa hàng quý năm phần tiền thực tiện nghi lạc. Lão thái thái nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng cảm thấy không cần phiếu, bán cũng không quý, nhưng tuy tiện dệt cái áo lông mau quần cũng đến yêu cầu gần hai cân len sợi, mua tề cũng không tiện nghi. Này đây, nàng ngây người hơn nửa ngày chỉ có hỏi không có mua. Cái này từ nàng kia nóng lòng thành dao trong giọng nói mặc như là có thể phân biệt ra tới, mặc như còn cảm giác ra nàng cần dùng gấp phiếu gạo, nàng thử nói, đại nương, lương thực nếu không. Lương thực phụ lương thực tinh đều có. Lão thái thái vừa nghe có lương thực đương nhiên hảo a dùng lương thực đổi phiếu gạo rất dễ dàng a Muốn muốn, muốn, người có bao nhiêu? Mặc như lại không lập tức nói, chỉ hỏi chu Minh rũ phương tiện không, đến trở về lấy. Lão thái thái vừa nghe liền biết bọn họ có lương thực lập tức liền nói, khuê nữ, ngươi nhìn xem ta đây chính là tốt nhất lông dê tuyến. Ngươi nếu là đều đổi đi ta đem ta này bảy tám phó len sợi châm đều đưa ngươi. Dù sao chính mình hiện tại hoa mắt cũng không dùng được về sau cũng sẽ không lại dệt len sợi. thương lượng thỏa giá cả cùng cân số, mặc như cùng chu Minh dũ liền xoay người đi yên lặng chỗ bối lương lương thực ra tới, sau đó trở về tìm lão thái thái đổi. Lão thái thái dùng tay sờ sờ lương thực phóng trong miệng cắn cắn, biết là phi thường mới mẻ không phải trần lương liền phi thường cao hứng, đem len sợi cùng len sợi châm đều giao cho hai người. Len sợi châm có bốn căn một bộ còn có vòng tròn dệt châm, đều là phẩm chất dài ngắn bất đồng kích cỡ, mặc như thực thích. Trao đổi xong, hai bên chạy nhanh rời đi. Hai người nhìn lên chờ không còn sớm liền trở lại nhà khách. Chu Minh Dũ múc nước cấp mạc như tắm rửa, hắn tác trải giường chiếu bị, hai người rửa mặt qua đi liền chui vào ổ chăn. Chu Minh Dũ dựa vào đầu giường thượng ôn nhu mà vuốt ve mạc như sợi tóc cười nói khuyết điểm gì. Mạc như trên má ửng hồng chưa lui, khó hiểu mà xem hắn lầu bầu cái gì. Tới điếu thuốc hào, mạc như ngày mai đi cho ngươi mua cái tàu thuốc. Chu Minh Dũ xong việc tới túi yên nga, hắn một liêu chăn đem hai người bao lại chọc đến mạc như kinh hô lên. Ui. Tức phụ nhi ta nghĩ nghĩ đi, xong việc yên không bằng lại đến một lần. Ngày thứ hai chu Minh dũ thần thanh khí sảng, nhìn thoáng qua còn ăn vạ trên giường Mạc Như. Tức phụ nhi ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ta đi nhà ăn cho ngươi múc cơm. Mạc Như thường nói trong không gian có rất nhiều thức ăn, lại lười đến trương không mở miệng, chỉ nghĩ ngủ đến thiên hoang địa lão đi. Chờ Mạc Như hoàn toàn tỉnh ngủ đã là 9 giờ nhiều. nàng mở mắt ra, lười nhác mà lười nhác vươn vai cương nhiên nhìn đến Chu Minh Dũ ngồi ở cửa sổ hạ ghế trên đang ở dệt len sợi. Tiểu ngũ ca, ngươi không phải nghiêm túc đi. Chu Minh Dũ nghe nàng tỉnh, ngẩng đầu xem nàng, vẫy vẫy dệt châm cười nói: Ta trước giúp ngươi nghiên cứu một chút sách này hoa hình. Mấy ngày nay hắn đào không ít thư, trong đó liền có bổn bệ đa dạng sách cũ, hắn hoa một mau năm mua tới. Trước kia Mạc Như nói với hắn khởi một lần tưởng mua quyển sách mua điểm len sợi dệt áo lông mau quần, hắn nhìn đến liền thuận tiện mua. Loại này bệnh thư hoa hình đều là dùng riêng ký hiệu thay thế, nếu sờ không tới quy luật cùng xem thiên thư cũng không sai biệt lắm, hắn tưởng trước xúc Mạc Như nghiên cứu một chút quy luật. Mạc Như rất tò mò cho ta xem người dệt đối với không đúng. Bệnh loại chuyện này, nữ hài từ khi còn nhỏ cơ bản đều có một ít kinh nghiệm, mụ mụ dệt bao tay áo lông thời điểm, đều sẽ đi theo bắt trước một chút cơ bản đồ vật mặc như sẽ đẹp hoa hình vậy đừng nghĩ nàng nhìn nhìn chu minh dũ cư nhiên thật sự có thể nghiên cứu ra tới không hổ là ngành khoa học và công nghệ hai người nghiên cứu trong chốc lát mặc như chạy nhanh rời giường rửa mặt ăn cơm sau đó cùng đi tìm lý sưởng trưởng lý sưởng trưởng đang ở phân xưởng kiểm tra tân sinh sản máy móc nông nghiệp nghe nói chu minh dũ cùng hắn tức phụ tìm hắn hắn công đạo một tiếng liền đi văn phòng Gặp mặt mặc như trước đưa lên mấy cái chai chính mình làm đồ chua, rau ngâm, mứt trái cây. Lý sưởng Trưởng, đây là ta chính mình làm, ngài nếm thử xem. Lý sưởng Trưởng rất cao hứng, tiếp đón bọn họ ngồi, hỏi một chút dừng chân tình huống. Như thế nào không được ký túc xá, làm cho bọn họ an bài một gian ký túc xá trụ hai ngày thật tốt, không cần tiêu tiền. Chu Minh Dũ cười nói, ký túc xá cũng không rảnh, phiền toái người khác cũng không tốt. Lý sưởng Trưởng cũng không lại dối dám vấn đề này. Chu Minh Dũ liền bắt đầu bẻ ngón tay đếm muốn mua nào mấy thứ máy móc nông nghiệp. Một đài tân máy cày rắt tay, nguyên bộ toàn cày cơ thu hoạch thuốc hạt cơ, máy gieo hạt đơn giản khởi luống lưỡi cày chờ, này trong đó tương đối dễ dàng hư linh kiện muốn bị thượng hai cái, đến lúc đó xảy ra vấn đề chính mình cũng có thể đổi. Trừ cái này ra hắn còn muốn mua một ít mặt khác sự linh kiện gia công, này đó lấy về đi về sau có thể dựa theo chính mình nhu cầu tự hành phối hợp sử dụng. Hắn có một cái tần kế hoạch muốn cải tiến quê nhà nhiên liệu loại hình, nếu thực nghiệm thành công, đến lúc đó liền có thể toàn thôn công xã mở rộng khai. Lý Sường trưởng buồn bực mà nhìn hắn hóa đơn, máy móc nông nghiệp này đó biết nhưng là mặt sau những cái đó dự linh kiện ra công hắn không nghĩ ra. Minh Dũ này đó ra sao dùng? chu Minh Dũ cười nói, Lý Thúc ta ở một quyền khoa học kỹ thuật báo thượng nhìn đến về khí mê tan vấn đề, liền thường bọn yêm đại đội có phải hay không cũng có thể làm cái này. Này chỉ là ta một cái bước đầu ý tưởng nhưng là còn không thành thục. Lý Sường Trường kinh ngạc mà nhìn hắn. Minh Dũ, ngươi hành a, Này tiểu tử thật đúng là Tổng có thể cho người kinh hỉ. Chu Minh Dũ khiêm tốn mà cười cười trước khi hoàn cảnh không cho phép, hắn đương nhiên không dám lan lộn, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hắn cùng mặc như ở trong thôn đã có quyền lên tiếng, đương nhiên liền có thể từng bước thi triển một chút quyền cước lạc. Tổng muốn cho nhật từ càng ngày càng tốt đi. Liên tính này mười mấy năm, 20 năm hoàn cảnh chung sẽ không quá hảo, nhưng hắn không nghĩ khuất phục với hoàn cảnh nghẹn nghẹn khuất khuất mà quá khổ nhật tử, nếu có năng lực cải thiện chính mình cảnh vật chung quanh, kia bọn họ đương nhiên sẽ đi nếm thử. Thập niên 60 công nghiệp trình độ tuy rằng không đủ cao, có thể so cổ đại khá hơn nhiều, rất nhiều đồ vật vẫn là có thể nhẹ nhàng thực hiện. Tỷ như nói, nông thôn khí mê tan. Chương 256 nhiệt tình 10 phần. khí metan là thứ tốt nếu có thể kiến hảo bể khí metan đến lúc đó nhiên liệu nông dược phân bón thức ăn chăn nuôi đều có chính yếu màu xanh lục vô ô nhiễm phân bón ít nhất bảo đảm chính mình thôn từ cấp thực túc vẫn là thực tốt lý sưởng trưởng ta làm chủ duy trì ngươi về sau có yêu cầu linh kiện ngươi chỉ lo cùng các ngươi khu sưởng máy móc muốn ta giúp ngươi an bài lý thúc kia nhưng đa tạ ngài chu minh dũ cao hứng mà nói Lý Sường Trường liền phê mấy cái sợi, sau đó làm cho bọn họ đi kế toán nơi đó giao tiền, lại đi kho hàng nghiệm hóa hàng hóa chuyên chờ có thể cùng phát hướng bọn họ khu hóa cùng nhau qua đi, sau đó lại phát hướng huyện cao tiến ga tàu hỏa. Bọn họ đến lúc đó có thể trực tiếp từ ga tàu hỏa nhận hàng. Chờ này đó đều làm thỏa đáng về sau, Lý Sường Trường mời Chu Minh Dũ cùng mặc như buổi tối đi nhà hắn ăn bữa cơm. Đều là kỹ thuật tổ người, người thuộc. Trải qua này hơn một tháng ở chung, kỹ thuật tổ những người đó đối Chu Minh Dũ đều lau mắt mà nhìn, hiện tại lấy hắn đưa người một nhà. Rốt cuộc hắn cho bọn hắn kỹ thuật tổ mang đến lớn như vậy vinh dự đâu, có thể ở nhân dân nhật báo thượng bị đại thủ trưởng khen ngợi kia chính là vô cùng kiêu ngạo sự tình. Lý Thúc chúng ta đây nhưng không khách khí, buổi tối ta cùng mặc như trương kỹ thuật viên cùng đi. Hắn dò hỏi mà nhìn Lý Sường Trường. Nếu Trương Khánh Trúc biết chính mình đi Lý Xưởng Trường ra ăn cơm mà không gọi hắn, phòng chừng sẽ rất khổ sở. Lý Xưởng Trường cười cười. Đương nhiên cùng nhau, các ngươi cùng nhau tới sao? chu Minh Dũ cao hứng nói, Lý Thúc kia buổi tối đã có thể đi quấy giày các ngươi lạc. Ta trước lãnh tức phụ nhi đi đi dạo cửa hàng, buổi tối 5 giờ rưỡi qua đi. Hắn rốt cuộc không phải công nhân, lúc này tức phụ nhi đều lại đây, đương nhiên sẽ không lại cả ngày đi phân xưởng đi làm, hắn còn tưởng lãnh mặc như đi xem điện ảnh đâu. Tới tỉnh thành như thế nào không được làm điểm lãng mạn chuyện này đâu. Cùng Lý xưởng trưởng cáo từ về sau, hai người liền đi trước tìm Trương Khánh Trúc nói cho hắn buổi tối ăn cơm chuyện này kết quả Trương Khánh Trúc vừa không ở phân sưởng cũng không ở ký túc xá. Tìm không thấy Trương Khánh Trúc chu Minh dũ liền cho hắn lưu một trương tờ giấy đặt ở hộp cơm phía dưới, sau đó cùng mặc như đi ra ngoài. Bọn họ trước thẳng đến cửa hàng bách hóa, tỉnh thành cửa hàng bách hóa cũng không phải là khu cùng huyện có thể so sánh, đây là chân chính đại lâu, có ba tầng lâu, mỗi một tầng đều bãi đầy thương phẩm. Nơi này còn có không cần phiếu xa hoa hóa, chính là giá cả rất cao. Nhưng là đối mặt như tôi nói, giá cả không là vấn đề, có hay không hóa mới là vấn đề. chu Minh rũ lôi kéo mặt như dạo một vòng, cho nàng mua một ít mỹ phẩm dưỡng da, dầu bôi tóc chờ còn cấp phó chăn đám người mua lễ vật. Dạo đến một ít xa hoa đồng hồ, radio, đồng hồ camera quay thời điểm Chu Minh Dũ cùng mặc như hai người đồng thời nhìn chằm chằm một khoản camera xem, không hẹn mà cùng nói, mua không mua. Hai người nhìn nhau cười, mua, đương nhiên mua, mặc kệ nhiều quý, chỉ cần có mua liền mua trở về về sau liền có thể ký lục cả đời này quỹ đạo lạc. Hai người bọn họ này đều thành thói quen, mặc kệ nhiều quý đồ vật chỉ cần tưởng mua nói một tiếng liền mua trở về cũng không cần cùng người khác như vậy kế hoạch cái một năm, sau đó hạ quyết tâm lạc khẩn lưng quần tích có cái một năm hai năm tiền mới đi mua. Nói đến cùng, có tiền có nắm chắc, có không gian làm hậu thuẫn, bọn họ hiện tại căn bản không thiếu tiền. Camera bọn họ phía trước liền tưởng mua, vẫn luôn không mua cũng không phải không có tiền, mà là mua không được. Camera so radio còn muốn khó mua một ít nguồn cung cấp càng thiếu, trong huyện căn bản mua không được, bọn họ cảm thấy không vội dùng cũng không phiền toái người khác hỗ trợ mang. Rốt cuộc thứ này liền tính huyện thành thị dân cũng không mấy hộ nhà có, hắn làm người mua cũng rất đục lỗ. Hiện tại chính mình lại đây một chuyến kia khẳng định liền thưởng mua. Quẩy thưởng có tam khoản camera, trong đó một khoản là nhập khẩu, muốn 300 nhiều khối, không cần phiếu. Còn có một khoản thượng Hải Bày, hiện tại sự tên Hải Âu bài Hải Âu 203 chỉ cần 85 đồng tiền, nhưng là yêu cầu đặc thù mua hóa khoán. Nếu không cần khoán, có thể mua điểm lược có tỷ vết tỷ như có điểm hoa ngân, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng giá càng ngược lại quý, không sai biệt lắm muốn 120. Loại tình huống này vô pháp phân rõ phải trái, mua sắm tư cách bản thân cũng là giá trị kỳ thật chính là bởi vì nguồn cung cấp khẩn trương dẫn tới hạn mua mà thôi. Hàng rẻ tiền hạn chế số lượng xa hoa hạn chế mua sắm tư cách. Này camera mua sắm khoán cũng không phải là người bình thường có thể bắt được yêu cầu đơn vị tuyên truyền bộ môn cùng với văn hóa bộ môn phê điều mới có thể bắt được. Hai người một thương lượng liền mua kia bộ không cần khoán giá đặc biệt phẩm 120 liền 120 đối bọn họ tới nói kiếm tiền không là vấn đề. Kỳ thật mua camera còn không phải quý nhất quý nhất chính là cuộn phim cùng hướng ấn. Lúc này đi chụp ảnh quán chụp ảnh đều phân cái giáp ất bính tam đẳng, lại còn có phân đạm mùa thịnh vượng quyết định đắt rẻ sang hèn. tỷ như bình thường nhất nhất tiện nghi hai chương một thất hắc bạch chiếu trước mắt cũng chỉ có hắc bạch chiếu, một đến bốn nguyệt không sai biệt lắm muốn tam mau tám, mà năm mười một nguyệt liền phải năm mao bảy, mười hai nguyệt liền phải bốn mao sáu. Cấp bậc thấp liền tương ứng hạ thấp cái hai ba phân tiền. Nếu chính mình chụp ảnh đi hướng ấn, giá cả cũng tiện nghi không bao nhiêu. Nhưng là cái này đối mặt như cùng Chu Minh Dũ tới nói không là vấn đề. Chu Minh Dũ có một viên DIY tâm, hắn còn tính toán mua về sau chính mình trong nhà hướng ấn đâu. Dù sao hiện giờ trong nhà địa phương đại, một mẫu bao lớn sân, cho hắn cái một gian hướng ấn thất cũng không phải vấn đề đâu. Chu Minh Dũ thật đúng là hỏi nhân gia xúc sự ảnh chụp thiết bị cùng nước thuốc, hắn rác hiện tại mới 65 năm, về sau làm vài thập niên cũng đủ. Thực mau hắn nghe được yêu cầu mua một đài phóng đại cơ, màn ảnh, thức bản, đây là mấu chốt nhất mặt khác chính là nước thuốc cùng tương giấy. Tìm hiểu rõ ràng lại mua không được bởi vì không có mua sắm tư cách. Bọn họ cũng không phải văn hóa bộ môn cũng không có quốc doanh trụ ảnh quán chỉ tiêu tự nhiên không mua. Bất quá bọn họ cũng không nóng nảy, tìm hiểu rõ ràng về sao lại mua cũng có thể. Nơi này mua camera, nộp bài thi pin chờ, lúc sau mặc như còn cấp hải tử mua món đồ chơi, đồ ăn vặt lại mua một ít giá đặc biệt bố cùng giá cao bố, này đó đều không cần phiếu. Rốt cuộc huyện cao tiến bố phiếu nơi này cũng không thể dùng, trừ phi là quân dụng bố phiếu không có cả nước thông dụng. Lại mua một ít đi lý sường trưởng ra lễ vật nhìn xem không sai biệt lắm bốn điểm nhiều, bọn họ liền hồi nhà xưởng Đại bộ phận đồ vật đều đặt ở không gian, chỉ có mang cho lý sưởng trưởng ra lễ vật sách ở trên tay, 5 giờ thời điểm trở lại ký túc xá. Trương Khánh Trúc vẫn như cũ không ở, hai người đi tìm người hỏi hỏi, đều nói Trương Khánh Trúc hôm nay ra cửa không trở về. Khả năng quá mấy ngày phải về nhà, đi dạo phố mua đồ vật đi đi. Bọn họ cũng đều biết Chu Minh Dũ mua máy móc nông nghiệp, ngày mai mua xe phiếu, phòng trừng mai kia muốn đi, Trương Khánh Trúc cùng hắn cùng nhau tới khẳng định cũng muốn cùng nhau đi. Nhưng là cũng có người biết Trương Khánh Trúc khẳng định là đi tìm chiêu số hoạt động đi ở xưởng máy móc ngốc một tháng, này tâm liền ngốc giã không tha trở về. Mau năm giờ rưỡi cũng không chờ đến Trương Khánh Trúc hai người đành phải đi trước lý xưởng trưởng ra. Bọn họ sách không ít lễ vật qua đi, vừa vào cửa rất nhiều người liền ồn ào. Ta nói vợ chồng son chạy đi đâu, như thế nào lúc này mới đến. Mặc như cũng không cần nói chuyện, chỉ cần khóe miệng mỉm cười là được chu Minh Dũ phụ trách chào hỏi. tầm mắt đào qua hắn ngẩn ra một chút trương khánh trúc cương nhiên cũng ở đang cùng một cái phân xưởng chủ nhiệm ngồi ở cùng nhau nói chuyện đâu xem hắn cùng mặc như tiến vào trương khánh trúc lập tức nhiệt tình mà chiều hắn tiếp đón minh dũ mặc như các ngươi như thế nào mới đến chu minh dũ cười cười chúng ta còn ở ký túc xá chờ trương ca đâu nguyên lai like người trước tới trương khánh trúc lại không tin hắn sao có thể bỏ được chủ động mang chính mình tới lý xưởng trưởng ra ăn cơm lý xưởng trưởng lại không mời chính mình vẫn là hắn làm ơn hà chủ nhiệm đâu lúc này một cái khác phân xưởng chủ nhiệm thu xếp muốn bồi lý xưởng trưởng hạ cờ tướng đây là lý xưởng trường nghiệp dư yêu thích chỉ cần có người bồi chơi cờ một ngày bất động địa phương cũng chưa cảm giác phía trước chu minh dũ nhưng không ít bồi lý xưởng trường chơi cờ bất quá hiện tại hắn không nghĩ biểu hiện liền cùng mặc như đi phòng bếp hỗ trợ lý xưởng trường ái nhân cùng nữ nhi ở bận việc làm cho bọn họ chỉ lo đi nói chuyện Mạc Như cười nói, gì chúng ta cũng nghe không hiểu đại gia liêu gì, vẫn là tới nấu cơm càng hiểu. Lý Sường trưởng ái nhân thực thích mặc Như tới 6-7 cá nhân, liền mặc Như lại đây mang theo không ít đồ ăn, có hột vịt muối, trứng gà thậm chí còn có ăn chín, rau trộn dưa chờ thấu thấu cũng có thể có vài cái thức ăn đâu. Trường Khánh chúc vài lần muốn cùng Lý Sường trưởng nói chuyện lại cũng chưa đáp thượng câu chuyện tuy rằng dẫn hắn tới hà chủ nhiệm cũng nổi lên rất nhiều lần đầu, lại một lần cũng không thành công. Người nhiều căn bản không thích hợp nói việc tư nhi, đặc biệt là tưởng nhờ người làm việc sự tình trước hỗn cái mặt thục mà thôi. Một bữa cơm kết thúc đại gia sôi nổi nói lời cảm tạ cáo tư. Chu Minh Dũ cùng mặc như cùng lý gia cáo từ, rời đi người nhà đại viện, bọn họ liền hướng nhà khách đi. Trường Khánh chúc biết hôm nay là không cơ hội nói, chỉ có thể trở về sau lại trong lén lút bái phòng, dù sao đã thượng quá môn, lại đến liền dễ dàng đến nhiều. Minh Dũ từ từ ta. Trương Khánh Chúc đuổi theo bọn họ chạy tới. Chu Minh Dũ cười nói: Trương ca ta cùng mặc như ngày mai phải về nhà. Ngươi có cái gì kế hoạch? Trương Khánh Chúc thở dài: Có thể có cái gì kế hoạch a? Nhân gia cũng không chào đón, ngươi phải đi về ta khẳng định cũng đến cút đi. Nghe hắn nói đến có chút khác người. Chu Minh Dũ cười nói: Chúng ta tới học tập sao? Học tập đã đến giờ trở về cũng bình thường. Trương Khánh trúc nghe hắn kia nhẹ nhàng ngữ khí, nhịn không được nói: Minh Dũ, Lý Sường trưởng có phải hay không mời ngươi lưu tại trong xưởng a? Ngươi đáp ứng rồi sao? Chu Minh Dũ cũng không giấu hắn, chỉ là sửa lại xử lý do thoái thác. Lý Sường trưởng là mời ta nông nhàn thời điểm tới chơi cũng không có làm ta lưu tại trong xưởng Trương Ca nghe ai nói bậy đâu? Về sau nếu là bọn Yêm Đại đội có yêu cầu kia, bọn Yêm khẳng định còn phải đến xưởng máy móc mua, còn muốn Trương Ca nhiều hơn hỗ trợ đâu. Trương Khánh Chúc cười khổ. Ta có thể hỗ trợ cái gì a? Còn phải thỉnh ngươi nhiều giúp ta đâu. Chu Minh Dũ biết hắn nói cái gì, nhưng chính mình cũng không có cái kia năng lực giúp hắn lưu tại xưởng máy móc a. Nếu Trương Khánh Chúc có cái kia bản lĩnh, Lý Sường Trường chính mình liền sẽ giữ lại. Nếu Lý Sường Trường không giữ lại kia, khẳng định là trình độ không đến a. Lại nói các đơn vị nhân viên kia cũng là hiểu rõ. Hắn tưởng từ huyện ủy kỹ thuật viên đi ăn máng khác đến tỉnh xưởng máy móc này, bản thân liền có chút không hợp quy củ. chẳng sợ trương khánh trúc thật sự mở miệng làm hắn hỗ trợ cùng lý sường trưởng nói kia hắn cũng chỉ có thể minh xác cự tuyệt cũng may trương khánh trúc tựa hồ cũng biết hắn khó làm cũng không có trực tiếp mở miệng làm hắn hỗ trợ cuối cùng trương khánh trúc nói còn muốn lưu mấy ngày chơi mấy ngày lại về nhà chu minh dũ cũng liền mặc kệ hắn ngày thứ hai chu minh dũ cùng mặc như liền đi nhà ga mua vé xe lửa có đầy đủ hết thư giới thiệu còn có huyện ủy trương kia vé xe lửa tự nhiên hảo mua mua xong về sau bọn họ liền trở về nhà xưởng cùng lý xưởng trưởng đám người cáo từ. vài ngày sau xưởng máy móc phát máy móc nông nghiệp tới rồi huyện cao tiến ga tàu hỏa chu minh dũ lại mang theo chu thành liêm đi đem máy kéo khai trở về lúc này tiên phong đại đội đất vụ xuân đã không sai biệt lắm loại xong chính khởi luống ương khoai lang có chu minh dũ tân mua trở về khởi luống cơ máy kéo thịt thịt thịt mà khai qua đi hai mảnh đại đại lưỡi cày liền đem khoai lang luống đôi lên Bên này ương khoai lang, bên kia máy kéo đi gieo giống đậu phộng tốc độ lại mau lại hào. Chu Minh Dũ dùng mang về tới những cái đó linh kiện đối máy gieo hạt lại tiến hành rồi thích hợp cải tiến, như vậy trừ bỏ gieo giống tiểu mạch còn có thể gieo giống đậu phộng bắp chờ, đã có thể điểm bá lại có thể gieo theo hàng, phương tiện mau lẻ. Bất quá vẫn là có điểm khiếm khuyết yêu cầu một người khác chiều sau ngồi, nhìn chằm chằm kia hai cái điểm bá cơ, đề phòng chúng nó tạp trụ không ra hạt giống. Liên tính như vậy tiên phong đại đội chồng trọt tốc độ cũng so khác đại đội nhanh thật nhiều lần. Cho nên bọn họ loại xong mà về sau, lại bị mặt khác đại đội thỉnh đi, cầy ruộng, khởi luống, gieo giống, đều dựa theo mẫu số tới kiếm tiền. Tuy rằng cần tốn chút tiền, nhưng là so với chính mình kia mấy đầu ra xúc cầy hai ba trăm mẫu đất một tháng cũng chỉnh không xong cuối cùng lầm vụ mùa hào. Rất nhiều đại đội thường xuyên cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân quá chậm đều phải thu lúa mạch đất vụ xuân còn không có loại xong, mà mùa đông đều đóng băng, trong đất khoai lang còn không có bào xong. Miễn bàn nhiều hỏng mất, có một nguyên nhân là xã viên nhóm kéo dài công việc còn có một nguyên nhân chính là sức sản xuất lạc hậu hiệu suất quá thấp dẫn tới. Hiện tại tiên phong đại đội có hai đài máy cày rắt tay, hơn nữa chính mình đại đội dưỡng ra xúc cây ruộng trồng trọt qua thực thần tốc. Mặt khác đại đội hâm mộ đến cả ngày nói, ngay từ đầu còn có người không tha tiêu tiền, sau lại nhìn đến nhân gia đều đi tiên phong đại đội thỉnh máy kéo, bọn họ cũng nhìn không được sôi nổi chạy tới thỉnh. Thường xuyên qua lại tới tiên phong đại đội muốn cây ruộng trồng trọt đều xếp hàng bài một trang giấy. Vì làm đại gia không chậm trễ vụ mùa, chu thành chí khiến cho hai chiếc máy kéo một cái đội sản xuất suốt một ngày, như vậy luôn xuống dưới đều có thể luôn một vòng, mà không đến mức một nhà toàn loại song mặt khác mấy nhà còn có thật nhiều mà chờ đâu. Chờ thời điểm, chính bọn họ cũng mang xã viên rắt ra xúc cây ruộng trồng trọt như vậy tốc độ là có thể đi lên, không đến mức chậm trễ tiết. Mặc như chủ yếu công tác còn ở thu côn trùng có hại nhặt bông, cùng với chỉ đạo trại chăn nuôi cùng rau dưa liều lớn, mặt khác việc cơ bản không cần nàng sơ chạm. Nàng liền mỗi ngày cõng camera, khắp nơi siêu tầm phong tục chụp ảnh, nàng muốn đem chính mình nhìn thấy nghe thấy toàn bộ dùng ảnh chụp tranh vẽ, văn tự ký lục xuống dưới, để lại cho về sau chính là nhất chân thật lịch sử tư liệu. Này camera vừa ra quả thực là đại sát khí, lập tức liền đem xã viên nhóm lực chú ý cấp hấp dẫn tìm địa phương tạo thành rất lớn hoanh động. Rốt cuộc trước kia chỉ có thể nhìn đến cán bộ xuống nông thôn mang theo tuyên truyền viên tới thời điểm mới có camera, người thường ra nơi nào có A. Bọn họ liền nhìn đến chiến sĩ thi đua mỗi ngày trên cổ treo cái camera, thường thường mà cầm lấy tới chụp một chút trong sông giặt quần áo rửa rau phụ nhân, ma phòng, cầy ruộng nghiêu cùng máy kéo, chồng trọt cả trai lẫn gái, còn có tan học tiểu học sinh, cắt thảo tiểu nữ hài, bối hài từ tỷ tỷ, nhặt phân khô lão đầu nhi từ từ thậm chí là chân trời vân, đều có thể bị chiến sĩ thi đua chụp được tới. Bọn nhỏ đặc biệt thích nàng, đại đội cơ hồ mỗi cái hài từ đều chạy tới bị nàng chụp quá. Trước kia cái loại này không thể chụp ảnh, sẽ bị nhiếp hồn cách nói ở tiên phong đại đội không thị trường, bởi vì chiến sĩ thi đua ra liền treo thật nhiều ảnh chụp đâu kia chính là mặc giáp trụ đỏ thẫm hoa cùng lãnh đạo nhóm chụp. Trừ bỏ chụp một ít tình đời ký lục ảnh chụp mặc như còn cấp người trong thôn chụp ảnh gia đình tiểu phu thê tân hôn chiếu chờ cùng chụp ảnh quán giá cả giống nhau. Rốt cuộc bọn họ không cần đi trong huyện mà nàng trước mắt còn phải đưa trong huyện đi xúc sửa đâu. Hai người chiếu hai tất đại, một nhà bốn năm khẩu ảnh gia đình, ba bốn tất liền đủ. Chụp xong một cái cuộn phim, mặc như cùng chu Minh Dũ liền đưa đi trong huyện xúc sửa. Bọn họ đã cùng khâu khoa trưởng xin thỉnh hắn hỗ trợ mua xúc sửa ảnh chụp máy móc đến lúc đó hắn liền có thể ở nhà chính mình hướng ấn. Tuy rằng quý, nhưng là đối với có cái này nhu cầu cùng yêu thích người tới nói tiền liền không phải vấn đề. Ai làm này hai người tiêu phí ý thức vượt mức quy định nửa cái thế kỳ đâu. đào mắt gạt lúa mạch thời tiết lúc này đây có hai đài máy cây dắt tay, phía trước trang thượng thu hoạch tuốt hạt cơ, phía dưới trang thượng sắt lá thùng hoặc là bao tải, lúa mạch bị cắt bỏ về sau liền trực tiếp tuốt hạt đầy về sau liền thay thế, phương tiện mau lẻ. Chu Minh Dũ một bên làm sinh sản một bên lưu ý máy móc nhu cầu, viết xuống chính mình tâm đắc tìm thời gian liền gửi cấp lý sưởng trường, làm cho bọn họ căn cứ nông dân thực địa yêu cầu tới điều chỉnh máy móc nông nghiệp sinh sản. tỷ như hắn yêu cầu điều thấp cắt lúa mạch lưỡi dao, như vậy là có thể lớn nhất trình độ mà đem mạch cán thu hoạch xuống dưới, mà không phải lãng phí trên mặt đất. Trước kia không có máy kéo thu lúa mạch về sau, không phải tất cả đều muốn cây ruộng, có đôi khi liền trực tiếp loại bắp hoặc là hạt kê cây đậu. Hiện tại có máy kéo thu xong lúa mạch về sau, cây ruộng, bón phân trồng trọt miễn bàn nhiều nhẹ nhàng. Thu hoạch xong chính mình, hai đài máy kéo từ Chu Thành Liêm, Chu Bồi Cơ mang theo Chu Minh Lâm đám người đi mặt khác đại đội hỗ trợ thu lúa mạch cấp đại đội kiếm tiền. Hiện giờ Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ hai người nhưng nổi tiếng, đi nơi nào nhân ra đều ăn ngon uống tốt hầu hạ, liền muốn cho bọn họ trước cho chính mình đại đội thu hoạch lúa mạch. Chu Bồi Cơ còn ở đi tác nghiệp thời điểm thu hoạch tức phụ nhi một quả, hai nhà xem đôi mắt lập tức liền thương lượng đính hôn, chờ mùa đông liền kết hôn. hiện tại máy kéo cũng giao cho người khác. Chu Minh Dũ bắt đầu mang theo người chuẩn bị trong thôn bể khí mê tan. Hắn trừ bỏ chính mình biết đến một ít tri thức còn cố ý mua thư xem, tuy rằng không có chuyên môn giảng giải, nhưng là tỉnh thư viện như vậy đại vẫn là làm hắn trích lục không ít hữu dụng. Chính mình tăng thêm dung hợp cơ bản liền ra tới. Hắn làm Chu Ngọc Trung mang theo mấy cái tay nghề tốt thợ ngõa hỗ trợ. Hắn chỉ đạo Chu Ngọc Trung dẫn người thao tác. chỉ thời điểm Chu Minh Dũ đi dạo một vòng cuối cùng quyết định đi tìm miếu tướng quân nói chuyện. Tiên phong đại đội đội 3 ở phía Bắc dựa vào miếu tướng quân mà có một khối đặc biệt cằn cỗi kia một mảnh thổ chất đặc biệt kém, liền tính phân bón nhiều thu hoạch cũng rất kém cỏi. Trước kia đội 3 cùng miếu tướng quân giống nhau đều cơ bản từ bỏ, sau lại đội 2 tiếp nhận mang theo bọn họ cùng nhau lao động Chu thành chí mới dẫn người rót một lần hà buôn. Nhưng là xa xa không đủ, một vụ hoa màu về sau liền không được cho nên hiện tại miếng đất kia thực bị người ghét bỏ. Kia một mảnh mà đội ba có bốn mẫu nhiều mạt đến lúc đó sửa nhà 6 tòa 10 mét khối bể khí mê tan, 6 đại gian heo xá, một gian heo xá có thể dưỡng 15 đến 20 đầu heo. Cái này số lượng nhìn không ít nhưng so với trước kia từng nhà nuôi heo tổng số vẫn là thiếu. Từ đại nhà ăn giải tán về sau, rất nhiều xã viên tuy rằng chính mình nấu cơm, lại vẫn là không vui nuôi heo tiên phong đại đội vẫn luôn vẫn là tập thể nuôi heo, chỉ có số ít nhân gia chính mình trong nhà dưỡng. Nói như vậy, mặt khác đất trống còn có thể dùng để loại lều lớn đồ ăn, nấm lều lớn cũng có thể dịch lại đây. Heo phân có thể cung cấp bề khí metan nguyên liệu, sinh ra khí metan về sau nhưng cung cấp nuôi dưỡng heo chăn, cấp heo xá cùng lều lớn đun nóng, cùng với dùng để nhóm lửa nấu cơm. mà bể khí metan thục liêu liền có thể đương phân bón như vậy so ủ phân hiệu quả còn muốn hảo trừ bò có thể cung cấp liều lớn đồ ăn còn có thể đưa đến mặt khác đồng ruộng. tuy rằng mùa đông đầu xuân khả năng bể khí metan hoạt tính không đủ chỉ cần nhiều hơn nhiệt tính đại mã dê bò phân liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại không phải tương lai nông thôn, các gia không dưỡng gia cầm gia súc cùng gia súc trong đất cũng không có đủ thảo vận trở về đương nguyên liệu cho nên bể khí mê tan trải qua mấy năm rực rỡ kỳ về sau liền bắt đầu suy yếu. Hiện tại các gia vòng phân, đội sản xuất trại chăn nuôi cùng với chữ phân bón, trong đất toái thảo chờ đều có thể dùng để đương nguyên liệu, đúng là nhất thích hợp nông thôn bể khí mê tan phát triển niên đại. Ít nhất còn có thể dùng tới 30 năm, cũng đủ. huy hoạch hảo về sau chu minh dũ cùng mặc như trước ra bản vẽ sau đó đi một chuyến công xã tìm liễu hồng kỳ cùng tương ngọc đình xin duy trì cùng cho vay bắt được phê duyệt về sau lại đi một chuyến trong huyện đóng dấu phê duyệt bắt được công xã cùng trong huyện duy trì lúc sau bọn họ liền dẫn người chuẩn bị nguyên liệu dựa theo dự toán kéo gạch xi măng cát vàng đá chính mình đội ra xúc trở về kéo gạch máy kéo đi ra ngoài kéo cát vàng xi măng đá mấy ngày liền đem nguyên liệu chuẩn bị tốt Lặng lẽ tra xét nhật từ, sau đó thượng cống thổ địa thần, quan đế thần, lúc sau chu Minh Dũ dẫn người thực địa phóng tuyến, quy hoạch hảo liền khai đào bể khí mê tan, đồng thời muốn tu sửa tân heo xá, lều lớn chờ. Có chu Minh Dũ cùng mấy cây có kinh nghiệm thợ ngõa chấn cửa ải, nên chú ý chú ý, bể khí mê tan tu sửa đến phi thường thành công. Mạc Như Tắc mang theo camera chụp ảnh, đem này hết thảy đều ký lục xuống dưới. Có lãnh đạo duy trì, người nhiều lực lượng đại còn không đến thu hoạch vụ thu thời điểm tiên phong đại đội sinh thái trại chăn nuôi liền kiến thành. Kiến thành thời điểm Tư Ngọc Đình mang theo Lâm Thư tới thị sát một vòng, hiểu biết một ít về trại chăn nuôi tình huống, làm cho bọn họ có khó khăn chỉ lo tìm lãnh đạo. thực mau đem nguyên trại nuôi heo rời qua đi, cũng không chào tân heo con, chính bọn họ trại nuôi heo liền có hai đầu heo mẹ tam đầu lợn giống, có thể chính mình lai giống hạ heo con, trừ bỏ chính mình đại đội dưỡng còn có thể bán cho mặt khác đại đội đổi tiền. Trại nuôi heo rời qua đi về sau, trại nuôi gà cũng kế hoạch rời qua đi, như vậy đem trại chăn nuôi hướng bắc rời, rời xa thôn xóm, sẽ không có cái gì khí vị. mà trong thôn cũng có thể có điều kiện hảo hảo quy hoạch một chút hoàn cảnh xanh hóa, vệ sinh chờ trước đêm trong thôn tuyến đường chính trải lên vụn than toái gạch đá vụn chờ, chậm rãi lại đem ngõ nhỏ cũng phô hảo, miễn cho liên tiếp ngày mưa liền nơi trốn lầy lội đến không có biện pháp đặt chân. Quy hoạch hảo con đường, lúc sau chính là xanh hóa, bên đường xuống nước mương bên đều tài hoa, cái gì nguyệt quý, tường vi, bác nhật hồng, cúc hoa, khoai lang hoa, một chuỗi hồng linh tinh, cái gì tươi sáng tại cái gì, không hai năm là có thể hoa thắm liễu xanh, xinh đẹp phi thường. Đương nhiên, này đó đều là muốn chậm rãi tiến triển, ngày mùa liền xuống đất, nông nhàn liền làm đường phố nghề phụ xây dựng, bắt đầu làm việc điểm tô cho đẹp hay không chậm trễ. Tiền phong đại đội một mảnh vui sướng hướng vinh, bên ngoài lại gió nổi mây phun, chính trị tình thế chợt khẩn trương lên. chương 257 Tốt nghiệp chờ mùa thu nông thôn phong trào tứ thanh vận động đã thực bình đảm xã giáo vận động từ nông thôn chuyển rời đến thành thị báo chí cùng radio cũng không hề nói phong trào tứ thanh mà là nói đánh giặc chuẩn bị chiến tranh chào hảo sinh sản ở thành thị triển khai phản tham ô đốt lót phản đầu cơ trục lợi phản phô trương lãng phí phản phân tán chủ nghĩa vận động lúc này nông thôn nông nghiệp sinh sản tình thế một mảnh rất tốt hoàn toàn đi ra đại nhảy vọt cùng 3 năm khó khăn kỳ bóng ma bắt đầu tiến vào kinh tế khôi phục cùng vững bước tăng trưởng thời kỳ Nhưng là trường học văn hóa bộ môn không khí lại càng ngày càng khẩn trương, thế cho nên xuất hiện một ít tương đối kịch liệt bên trong mâu thuẫn. Mạc ứng dập viết thư trở về, hắn nói cho Mạc như cùng Chu Minh Dũ, năm trước thời điểm, lão sư còn cổ vũ thì đại học sinh nhóm phải hào hào học tập điểm nắm giữ ấn soái làm điểm kiểm nghiệm học tập thành tích. Chính là năm nay đã không dám nhắc lại các lão sư cũng đều cảnh tượng vội vàng, một ít phía trước tương đối sinh động, tôn sùng học tập thay đổi vận mệnh lão sư đã mấy hôm không thấy, nghe nói là đưa đi trường cán bộ học tập. Hắn thực mê mang, tỷ tỷ tỷ phu các lão sư đã không cổ vũ thì đại học các bạn học cũng không đề sướng nghiêm túc học tập ngược lại phải cường điệu tham gia lao động, mỗi tuần có một nửa thời gian xuống xe gian, xuống nông thôn hỗ trợ ta nên làm cái gì bây giờ? Hậu nhân viết tỉnh đại viện nghiên cứu thần nhân chuyên thời điểm, đã từng phỏng vấn bản nhân và thân nhân cố ý nghiền ngẫm nghiên cứu quá mạc giáo thụ ngay lúc đó mưu trí lịch trình. Trước đó hắn sâu trong nội tâm liền muốn đi tỉnh đại trường trung học phụ thuộc đi theo viên giáo thụ học tập mà hiện tại trường học tình thế càng thêm kiên định hắn ý hắn tưởng hắn tường tiến tỉnh đại gen khoa học phòng thí nghiệm. Nhưng là hắn cảm thấy nếu như vậy khả năng thực xin lỗi trong nhà, rốt cuộc đi mặt ngoài là nông khoa viện một cái nghiên cứu hạt sống. Thoạt nhìn không có gì tiền đồ cùng tiền đồ, mà hắn cảm thấy trong nhà đối hắn kỳ vọng rất cao, làm hắn đọc sách là vì quang tông diệu tổ, nếu như đi nông khoa viện một loại địa phương, không có địa vị, cũng kiếm không đến đồng tiền lớn, sẽ bị cảm thấy không đủ có tiền đồ. Cho nên hắn do dự lưỡng lự, mặc như cố ý cầm tin về nhà cùng cha mẹ thương lượng, cùng nhau cấp mạc ứng dập viết hồi âm, làm hắn chỉ lo đi con đường của mình, hiện giờ trong nhà không cần dựa hắn đọc sách tới bảo hộ. Tỷ tỷ là chiến sĩ thi đua ca ca là phó liên trường thả tiền đồ vô lượng cũng đủ bảo hộ trong nhà. Cuối cùng mà ứng dập liền thỉnh viên giáo thụ hỗ trợ truyền trường, rời đi khu cao trung truyền trường đi tỉnh đại trường trung học phụ thuộc ngày thường một bên học tập một bên đi viện nghiên cứu đi theo viên giáo thụ thực tập hỗ trợ. Nói như vậy, bọn học sinh muốn xuống nông thôn, xuống xe gian đi thể nghiệm lao động, hắn liền không cần đi theo đi có thể đem nhất quý giá thời gian đặt ở chuyên tâm học tập làm thực nghiệm thưởng. Tì tì, chúng ta viện nghiên cứu nghiên cứu rất nhiều tốt đẹp hạt giống, về sao ta có thể giúp các ngươi xin tốt đẹp hạt giống lặp, ha ha, tới đáng giá. Mới đi viện nghiên cứu, mà ứng dập liền cấp tì tì tì phu viết tin, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Bọn họ nghỉ học đi lao động, nhưng là viện nghiên cứu sẽ không, bởi vì viện nghiên cứu muốn phụ trách chúng ta toàn tỉnh thậm chí cả nước hạt giống nghiên cứu đâu. Chúng ta tỉnh đại sinh vật khoa học gen nghiên cứu, chính là toàn thế giới đều đi ở hàng đầu. Hắn tự hào mà cùng người nhà tuyên truyền, nhìn phía trước là ai nói không nghĩ đi đâu, lúc này mới đi mấy ngày a liền chúng ta tỉnh đại viện nghiên cứu. Nhìn đệ đệ như vậy tiến tới, mặc như cùng chu Minh Dũ cũng không nghĩ lạc hậu cưỡng chế đem chu Thiểu Bát đưa đi trường học miễn cho cả ngày ăn vạ trong nhà. Đồng thời, hai người cũng suy xét chính mình bằng cấp vấn đề. Tuy rằng bọn họ không hiếm lạ lại đi đại học nhưng bằng cấp sao, lộng một cái cũng sẽ không cắn người không phải. Tiểu ngũ ca, hai ta muốn hay không thừa dịch trường học muốn loạn thời điểm cũng đi hỗn cái văn bằng. Tuy rằng xã viên nhóm mặc kệ người có hay không văn bằng, người đọc sách biết chữ liền phải có văn hóa. Nhưng bên ngoài không giống nhau, gia nông thôn môn, nhân gia liền nhận văn bằng cùng quan hệ. Chu Minh Dũ sớm liền suy xét vấn đề này. Hảo A, không có năng lực này thời điểm không nghĩ vấn đề này, hiện tại có bổn sự này, đương nhiên muốn suy xét một chút. Trước kia sơ trung văn bằng cao trung văn bằng hàm kim lượng cũng vẫn là rất cao, nhưng là kế tiếp 10 năm, đại học hàm kim lượng cũng thấp đáng thương. Bọn họ trước bắt được sơ cao trung văn bằng, về sau lại tự học hoặc là trước cái gì lớp học ban đêm linh tinh, liền có thể bắt được trung chuyên đại học chuyên khoa cấp bậc văn bằng. Tưởng hào về sau, hai người liền bớt thời giờ đi một chuyến phạm thợ mục tiểu học. Lúc này trường học đã bắt đầu tùng lên, một ngày có nửa ngày không học tập mà là mang theo học sinh làm lao động cơ bản đều ở phụ cận đại đội hỗ trợ thu hoạch vụ thu hoặc là ôm thảo. Mặc như đau lòng chính mình khuê nữ cảm thấy trong khoảng thời gian này học không đến đồ vật còn cấp khuê nữ mệt chết không đáng giá, liền tưởng cho nàng xin nghỉ, làm nàng về nhà tự học. Ai biết chu thất thất không chịu, mẹ ta hiểu rõ đâu ta chính là đi theo chơi, làm việc nhi lão sư đồng học không đều dùng ta. Nàng cùng mạc ứng dập không sai biệt lắm, nhưng là so mạc ứng dập ở trong trường học còn muốn được hoan nghênh, có thể nói, lớp học nam nữ đồng học liền không có không thích nàng. Học tập hào tính cách rộng rãi, hào phóng, thông minh, sẽ kể chuyện xưa cái miệng nhỏ lại ngọt còn không khi dễ xa lánh người ai không thích đâu. Ngay cả phía trước có mấy cái ghen ghét nàng nữ sinh cũng bị nàng hấp dẫn, bởi vì tiếp xúc một thời gian lúc sau các nàng đều phát hiện một cái làm chua sót lòng người rồi lại không thể không thừa nhận sự thật các nàng thúc ngừa cũng đuổi không kịp chu thất thất. Ghen ghét nàng thật sự không cần phải, tranh lệch quá lớn, ghen ghét đều có vẻ buồn cười. Ai thấy một cái sẽ phi châu chấu ghen ghét diều hâu phi đến càng cao. Cho nên, bọn họ chẳng những không ghen ghét nàng, còn lấy lòng bảo hộ nàng, thật là đem nàng đương cái công chúa giống nhau phủng. Mặc như cùng Chu Minh Dũ nương đi cấp bọn nhỏ đưa trái cây thời điểm quan sát quá, phát hiện chính mình ra khuê nữ thật sự sẽ không có hại, bọn họ cũng liền yên tâm. Duy nhất lo lắng chính là lớp học luôn có hài từ lấy lòng nàng, tích cóp thật lâu hai phân tiền tiêu vặt mua đường đưa cho nàng. Thật sợ nàng hàm răng chống cự không được viên đạn bọc đường ăn mòn. Cũng may có không gian làm hậu thuẫn, liền tính nàng một năm sau so người khác ăn nhiều mười mấy cân đường, lại cũng không sinh bệnh, sâu so răng, thật sự là ông trời cấp đường ăn. Phạm thợ mục tiểu học đã lại đổi một lần hiệu trưởng, họ tần, là công xã sơ trung phái xuống dưới lão sư ở giáo đã đương hiệu trưởng lại giáo khoá. Hàn huyên trong chốc lát tần hiệu trưởng mở ra máy hát liền cùng hai người khen Chu thất thất thật là không chút nào bùn xỉn ngôn ngữ, khen đến mặc như đều có chút ngượng ngùng, nghe tới đảo như là tần hiệu trưởng khuê nữ giống nhau. Chỉ có Chu Minh Dũ, nhân gia khen hắn khuê nữ, khen gia thiên đi hắn đều cảm thấy thực bình thường, hưởng thụ thật sự. Mặc như thật sự xem bất quá mắt âm thầm mà thọc thọc Chu Minh Dũ ý bảo hắn không sai biệt lắm là được, đừng say mê cái không để yên, xem nhân gia tần hiệu trưởng rõ ràng là ở khen chính mình học sinh, so người cái này thân cha còn đầu nhập đâu. Chu Minh Dũ cười cười, đối tần hiệu trưởng nói tần hiệu trưởng thất thất ở trong trường học nhưng ít nhiều ngày lo lắng, chúng ta làm phụ mẫu yên tâm thật sự. Tần hiệu trưởng thất thất là cái phi thường phi thường thông minh hài tử, đời này ta cũng chưa gặp qua như vậy thông minh. Xem hắn lại muốn triển khai thao thao bất tuyệt tới khen hắn học sinh cỡ nào cỡ nào ưu tú, mặc như chạy nhanh nói, tần hiệu trưởng, chúng ta là tới hỏi một chút xem, chúng ta có thể hay không lấy một cái tiểu học bằng tốt nghiệp. Tần hiệu trưởng sững sốt một chút, làm như căn bản không nghĩ tới này một vụ, học sinh cha mẹ tới yêu cầu lấy tiểu học bằng tốt nghiệp. Chưa từng có chuyện này a. mấu chốt khác ra trưởng là thật sự chữ to không biết một cái, lấy văn bằng cũng lấy không được hơn nữa cả ngày xuống đất lấy văn bằng cũng vô dụng a. Hai người bọn họ là chiến sĩ thi đua, nhưng là cũng là chồng cho chiến sĩ thi đua A, muốn bằng tốt nghiệp làm gì đâu. chu Minh Dũ cười nói, tần hiệu trưởng, chúng ta thượng quá trong thôn biết chữ ban, học một ít tri thức cũng cầu tiến tới. Chúng ta tổng cảm thấy biết chữ ban phát kết nghiệp chứng nơi nào có trường học hảo A, đúng không? Xem tần hiệu trưởng còn ở mộng bức chung, mặc như liền nói tần hiệu trưởng, ngài xem thất thất như vậy một cái yêu tú hài tử nếu là nàng cha mẹ gì cũng không phải kiên nhiều cấp hài tử mất mặt. Cho nên chúng ta cũng muốn tiến tới, muốn bắt cái bằng tốt nghiệp. Vừa nói đến chính mình ưu tú nhất học sinh tần hiệu trưởng phân biệt rõ lại đây cũng là như vậy một chuyện. Chỉ là không cái này tiền lệ A. Chúng ta có thể khảo thí đem vừa đến 5 năm cấp bài thi đều lấy tới khảo khảo chúng ta. Chu Minh Dũ giúp tần hiệu trưởng ra chú ý. Tần hiệu trưởng cảm thấy tựa hồ là cái biện pháp chỉ là không tiền lệ A. Mặc như xem hắn còn ở do dự cười nói, tần hiệu trưởng, bắt được tiểu học bằng tốt nghiệp chúng ta mới hảo đi công xã lại lấy sơ chung sao. Ngài yên tâm, chúng ta cũng không phải là đi cửa sau hối lộ ngài, chúng ta là có cái kia tương ứng chi thức trình độ. Nga, liễu thư ký cùng tương thư ký đều nói qua, chúng ta chính là tuổi đại điểm, nếu không nên đi đọc cao trung tham gia thi đại học. Tương Ngọc Đình nói qua rất nhiều lần hai người bọn họ là kỳ tài, chỉ là thượng biết chữ, ban học biết chữ là có thể dựa vào tự học học nhiều như vậy hữu dụng tri thức cảm thấy không vào đại học bạch mù. Tần hiệu trưởng bị hai người bọn họ như vậy một lừa dối, trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều tựa hồ là bị tẩy não. Ta đây trước thử xem các ngươi." Hắn liền cùng cấp hai từ khảo thí giống nhau vấn đề bọn họ, hai người thay phiên đáp lại, trả lời vừa nhanh vừa chuẩn xác. Tần hiệu trưởng càng khảo càng kinh ngạc lại cho bọn hắn ra toán học đề thi. Nhìn như vậy đề thi, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được giết gà dùng dao mổ châu hài hước. Bá bá bá viết xong, mặc như còn đậu tần hiệu trưởng. Tần hiệu trưởng, ngài ra điểm khó. Tần hiệu trưởng là sơ trung lão sư lại đây, hiểu được tự nhiên so mặt khác tiểu học lão sư muốn nhiều, ra mấy cái sơ trung đề mục phát hiện hai người thế nhưng cũng đều sẽ... Này tuyệt đối là sơ chung trình độ thỏa thỏa á căn bản không cần thử lại. Hai vị ta đi công xã hỏi một chút, nhìn xem có hay không cái gì chương trình, nếu là phía trên cho phép, ngài yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp nhị vị hoàn thành. Tần hiệu trưởng đối hai người bọn họ tôn trọng thật sự. Năm đó nháo nạn châu chấu, nhà hắn thiếu chút nữa đói chết may mắn châu chấu bánh bột bắp cứu mạng. Tần hiệu trưởng đều không phải là có lệ mà là thật sự đáp ứng xuống dưới, hắn bớt thời giờ đi một chuyến công xã cầu kiến phụ trách giáo dục Tư Ngọc Đình trực tiếp dò hỏi muốn như thế nào an bài như vậy vấn đề. Tư Ngọc Đình lại rất dễ nói chuyện, nếu chiến sĩ thi đua có tiến tới tâm, đương nhiên hành, đây là chuyện tốt sao? Ngẫm lại A, nguyên bản chữ to không quen biết chiến sĩ thi đùa ở đảng Quang Huy chiếu dọi xuống, cầu tiến tới chẳng những mà loại hảo còn đọc sách học tập văn hóa tri thức dựa vào tự học đạt tới tiểu học sơ trung cao trung văn hóa trình độ, đây là cỡ nào kiêu ngạo sự tình. Muốn mạnh mẽ tuyên truyền, Tư Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ mở cuộc họp cảm thấy thật sự được không là thực tốt chuyện này. Sau lại Tư Ngọc Đình lại chạy một chuyến huyện giáo dục cục chuyên môn xin chỉ thị chuyện này. Huyện giáo dục cục lại xin chỉ thị lữ thư ký, lại xin chỉ thị khu giáo dục cục kết quả thế nhưng liền thành. Kinh mở học nghiên cứu quyết định cấp hai vị chiến sĩ thi đua phát tiểu học bằng tốt nghiệp học lực ngang nhau sơ trung tự học bằng tốt nghiệp cùng với cao trung tự học bằng tốt nghiệp. Bọn họ chuyên môn nghiên cứu một cái xưng hô, chiến sĩ thi đua tự học thành tài trung học bằng tốt nghiệp cái này giấy chứng nhận là bị phía chính phủ thừa nhận thà cũng sẽ ở giấy chứng nhận thượng ký lục các khoa thành tích. Sau lại có chuyên môn nghiên cứu này đoạn lịch sử, đều nói này hẳn là công nông binh đại học đời trước, hoặc là nói là vì công nông binh đại học sự nhiệt một loại hình thức. Bởi vì sang năm tháng 6 Trung ương liền tuyên bố về cao cấp trung học cùng cao đẳng trường học chiêu sinh cải cách từ khảo thí tuyển chọn sửa vì đề cư cung tuyển chọn tương kết hợp chúng tuyển phương thức chỉ là bởi vì trường học sư sinh vội văn hóa vận động giáo dục cải cách cũng chưa kịp làm mà thôi. Có cái này tiền lệ. Rất nhiều các ngành các nghề chiến sĩ thi đua, liền tính không như thế nào đọc quá thư cũng có thể bắt được giáo dục tiểu học bằng tốt nghiệp trải qua tiến cử làm học viên công nông binh tiến cao đẳng trường học học tập. Đương nhiên, bọn họ trình độ cùng mặc như cùng chu Minh dũ tự nhiên là vô pháp so. Thực mau, hai người liền bắt được tiểu học cùng sơ trung tự học khảo thí bằng tốt nghiệp lúc sau muốn đi huyện cao trung báo danh không cần đi theo đi học nhưng là muốn tham gia cuối kỳ khảo thí. Chỉ cần mỗi một lần cuối kỳ khảo thí đều có thể đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp thời điểm liền có thể phát bằng tốt nghiệp bởi vì bọn họ không có chính thức mà ở giáo đọc sách thả đã kết hôn sinh con cho nên không thể tham gia thi đại học. Bọn họ loại tình huống này liền giống như các đơn vị đề cử chính mình công nhân viên trước đi trường học tiến thu, bắt được kết nghiệp chứng về sau còn trở lại nguyên đơn vị công tác. Hai người cũng không vội, dù sao trước bắt được sơ chung bằng tốt nghiệp là được. Đào mắt lại tiến vào mùa đông. Mùa đông chỉ cần bắt đầu đóng băng ở nông thôn cơ bản chính là hoàn toàn nông nhàn thời gian. Chỉ có ở 55 về sau, vội vàng tổ chức khai cư tu đập chứa nước mùa đông nam lao động nhóm bị trinh ra dịch, sau lại vì hưởng ứng nhiều mau hào tỉnh xây dựng xã hội chủ nghĩa, rất lớn công xã đại đội mùa đông cũng là vội vàng đào mương tu lộ cơ bản không nhàn dỗi. Bất quá 3 năm thời điểm khó khăn, mùa đông lại rảnh rỗi mấy năm nay tỉnh lại nghĩ lại trừ bỏ nông nhàn thời điểm làm xã giáo vận động cơ bản không có lại trải qua khác Năm nay nông thôn xã giáo vận động cũng đình chỉ chuyển rời đến trong thành đi, nông dân nhóm liền hoàn toàn miêu đông lên. Bất quá tiên phong đại đội lại so với ngày mùa thời điểm còn bận rộn. xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng mở rộng quy mô trừ bỏ chính mình thôn nam lao động đi làm công, bên ngoài đại đội nam lao động nhóm cũng sôi nổi đi tìm việc làm. Trừ bỏ này đó trong thôn năm nay xây lên sinh thái trại nuôi heo, rau dưa liều lớn, bể khí mê tan, này đó cơ bản chính là phụ nữ nhóm việc. Hiện giờ Đinh Lan Anh cùng Vương Kim Thu bốn cái phụ nữ cùng nhau xem nấm liều lớn, chạy nuôi gà cũng yêu cầu năm cái phụ nữ, chạy nuôi heo ít nhất yêu cầu 10 cái thanh niên nam nữ lao động hơn nữa mấy cái thượng điểm tuổi làm giúp. Chạy nuôi heo liều lớn đồ ăn, bởi vì plastic màng còn không đúng chỗ cho nên trừ bỏ nấm liều lớn bên ngoài chỉ che lại không đến một mẫu đất. Bên trong tu chỉnh thành luống rau, dùng khí mê tan tra phân bón tưới, loại một ít cải thìa, dưa chuột, đậu cộp, cà chua. Vì đầy đủ lợi dụng liều lớn không gian, trừ bỏ trên mặt đất Chu Minh Dũ còn thiết kế một ít cây giá, có thể ở mặt trên trồng rau trái cây, trong đó liền có dâu Tây. Bởi vì đất trồng rau vô dụng bất luận cái gì phân hóa học đều là màu xanh lục phân nhà nông liêu tưới dùng thủy là mặc như không gian nước giếng, cho nên liền tính là phản mùa rau dưa cũng cùng đương quý giống nhau tiêm nộn Mỹ vị. Đây chính là đặc cung rau dưa tự nhiên không phải người thường có thể ăn, người trong thôn luyến tiếc ăn, tất cả đều muốn bán cho cung tiêu xã đổi càng nhiều vật tư cung ứng. Nghe Hà chủ nhiệm nói vận đến huyện thành trực tiếp lên xe lửa, đến nỗi đi nơi nào kia không phải bọn họ có thể hỏi đến. Lúc này vật tư kỳ thiếu, là không cần chính bọn họ thượng tập cùng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ, liền tính quý cũng không sợ bán không xong. Từ bọn họ cùng công tiêu xã báo bị muốn loại lều lớn đồ ăn cùng trái cây, đã bị công tiêu xã toàn bộ dự định hạ. Trần Ái Nguyệt không thiếu được lại vội vàng tuyên truyền, để nhất cha rau dưa thu hoạch thời điểm, huyện ủy cán bộ liền xuống dưới thị sát. Lúc sau tuyên truyền viên viết bản thảo, địa phương báo chí không ngừng mà đưa tin tuyên truyền, vì thế tiên phong đại đội trại nuôi heo cùng lều lớn đồ ăn liền thượng nhân dân nhật báo. Từ đây mặt khác công xã, huyện, khu thậm chí tỉnh đều có không ít người tiến đến tham quan tiên phong đại đội độc đáo nuôi heo pháp cùng với lều lớn đồ ăn. Tiến thôn, nhìn đến tiên phong đại đội trình tề sạch sẽ đường phố, đại gia liền trước bị kinh sợ, chờ nhìn đến kia trại nuôi heo về sau đều tấm thắp bảo là. Không ít người đương trường tỏ vẻ muốn tiếp tục phái người tới học tập hy vọng chiến sĩ thi đua có thể mạnh mẽ chỉ đạo tranh thủ đem loại này nuôi heo trồng rau biện pháp ở cả nước trong phạm vi mở rộng. Xem có chút người lộ ra muốn đại làm một hồi cuồng nhiệt tư thế, chu Minh dũ lại rất bình tĩnh, sợ bọn họ lại phạm phóng vệ tinh thật xấu. Nếu mà kệ chính mình đại đội thực tế tình huống cùng khó khăn, cũng mặc kệ thích hợp hay không, liền tưởng đi theo học thậm chí còn có công xã cán bộ nhìn hồng kỳ công xã lộ mặt làm vẻ vang, cũng hận không thể áp đặt trở về làm chính mình công xã xã viên nhóm lộng cái này chạy nuôi heo liều lớn gì đó kia chẳng những sẽ không xúc tiến sinh sản, ngược lại sẽ tạo thành đại lượng nhân lực cùng vật tư lãng phí rốt cuộc loại này kỹ thuật còn không thành thục cũng không phải dùng một lần chuẩn bị cho tốt liền đánh đổ là yêu cầu chẳng những cải tiến giữ gìn. xét thấy này Chu Minh Dũ ở dạng dài thời điểm liền cố ý làm cho phi thường khó nói được rất nguy hiểm một cái không cẩn thận bể khí metan sẽ nổ mạnh vân vân. như vậy vừa nói những người đó đã bị dọa sợ cảm thấy vẫn là lại quan sát quan sát. Ở Chu Minh Dũ cố ý dẫn đường hạ, tới tham quan cán bộ nhóm vẫn là có thể bảo trì lý trí, sau lại tiên phong đại đội cùng công xã phản ánh, bọn họ không có đủ lương thực chiêu đãi đại phê lượng tham quan giả cho nên vẫn là thỉnh lãnh đạo nhóm truyền cáo một tiếng, không cần luôn là tới, như vậy sẽ tăng thêm tiên phong đại đội gánh nặng. Đương nhiên là có người hâm mộ liền có nhân đố kỵ, có người khen liền có người biếm. Báo chí thượng cũng bắt đầu xuất hiện một cầu kỳ lạ không khí, lấy dỗi tân sinh sự vật vì vinh, đặc biệt là nhằm vào tiên phong đại đội. Nói bọn họ không giống đại trại như vậy giản dị, phê bình bọn họ theo đuổi giai cấp tư sản cách sống, theo đuổi an nhàn cùng mỹ lệ, theo đuổi hưởng thụ, theo đuổi bởi vì tiên phong đại đội đem trong thôn thu thập đến như vậy sạch sẽ, như vậy xinh đẹp, không giống giản dị nông thôn, ngược lại giống hoa viên, như vậy thực kỳ cục. Tiên phong đại đội như vậy nhiều nghề phụ, đây là theo đuổi tư bản chủ nghĩa phương tức sản xuất, đây là miệt thị nông nghiệp sinh sản, hẳn là bị đương tư bản chủ nghĩa cái đuôi cắt rớt. Kết quả này văn chương vừa ra, lập tức liền có cuồn cuộn không ngừng mà văn chương tới phản dỗi trở về. Đặc biệt trong đó một thiên, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục đem kia thiên phê bình tiên phong đại đội văn chương bác đến thương tích đầy mình. Phê bình này không nghiêm túc học tập lãnh tụ làm, không hào hào lĩnh hội đại trại tinh thần, hiện giờ học công học nông học nhân dân học giải phóng quân, cái này cái gọi là người làm công tác văn hóa cư nhiên không hào hào học tập, ngược lại muốn công kích nông dân, này rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo giai cấp tư sản rộng, mưu toan bóp chết nông dân sáng tạo công tác nhiệt tình. Bọn họ cư nhiên ở cư quốc yêu cầu mạnh mẽ khôi phục nông nghiệp sinh sản thời điểm như vậy chèn ép nông dân xây dựng nhiệt tình, rõ ràng chính là phản động phái tiềm tàng ở nhân dân bên trong, dụng tâm kín đáo mà bôi đen hãm hại châm ngòi ly rán. Này tâm đương chu, có lẽ là trùng hợp áng văn chương này vừa ra các nơi liền nhấc lên văn hóa phê bình công tác. Cuối năm, thủ trưởng nói chuyện để lộ ra một loại đối nông thôn bốn thanh không hoàn toàn, văn hóa phê phán không cho lực không hài lòng, yêu cầu tăng mạnh đối văn hóa, đối địa phương chính phủ, cơ quan phê phán cùng giáo dục. Sang năm, loại này phê phán chi phong càng ngày càng liệt bất quá giống nhau thị dân cùng nông dân không cảm giác được rốt cuộc đây là một hồi nhằm vào văn hóa phê phán vận động cùng công nhân nông dân quan hệ không lớn. Đặc biệt ở nông thôn tin tức bế tắc mỗi ngày hoạt động phạm vi chính là chính mình ra cùng thôn năm dặm mà phạm vi, chỉ cần không phải công xã có cái gì hành động cơ bản cùng bọn họ không quan hệ. Lúc này liền hiện ra radio chỗ tốt, mặc như ra radio, hiến cho cấp đại đội khoáng thạch radio, lúc này phát huy phi thường đại tác dụng đảm đương hướng tiên phong đại đội xã viên nhóm quảng bá tin tức hiểu biết ngoại giới trọng trách. Mặc như lúc này cùng tiểu đệ thư từ qua lại thường xuyên lên, hỏi một chút hắn trường học cùng với tình thành tình huống, làm hắn đa lưu tâm ít nói lời nói, mọi việc tam tư không cần xúc động tư tư. Đồng thời nàng cấp đại đệ tin cũng nhiều lên, đáng tiếc mặc ứng đường bởi vì thường xuyên ra nhiệm vụ cũng không thể thường xuyên cho hắn viết thư, bất quá nàng nhưng thật ra có thể mỗi hai tháng thu được một lần gửi tiền, mỗi một lần sẽ có câu cùng loại với mạnh khỏe đừng nhớ mong linh tinh nhắn lại. từ năm trước mùa đông đến năm nay mùa xuân, mặc như cùng chu minh Dũ cùng rất bận, bọn họ từ tỉnh cùng khu xưởng máy móc định chế máy móc nông nghiệp kiện nhi cùng với gia dụng khí than thiết bị cơ bản đúng chỗ, vì thế ở trại nuôi heo công tác người phát hiện bọn họ cư nhiên dùng phi thường tiên tiến bếp ga, liền than tổ ong nấu cơm đều còn không có dùng người, hiện tại trực tiếp dùng tới bếp ga. Cao su quản truyền vận kim loại bếp ga, vạn ra khí than van, suy lập đồng dạng căn que diêm, lại lạch cạch vạn ra bếp ga chốt mở, đem que diêm hướng lòng bếp thượng một chạm vào, liền có ngọn lửa bốc cháy lên tới. Đem tiểu nồi sắt ngồi ở bếp thượng, liền có thể bắt đầu xào rau nấu cơm, thật là phương tiện đến làm người cảm thấy không thể tưởng tưởng. Trời đầy mây trời mưa trong nhà, không có khô mắt củi lửa cũng không sợ làm không được cơm, thật là hào dụng cụ nhi. Đại gia cười nói, như thế nào cảm thấy chúng ta chính hướng công xã mở họp nói, lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại, ngày lành đâu. Bất quá tiên phong đại đội đến nay còn không có xả điện đâu, cũng không chỉ là bọn họ, Hồng Kỳ công xã đều còn không có mở điện đâu. Mặc như đem bếp ga sở hữu sử dụng những việc cần chú ý đều nói cho Đinh Lan Anh cùng Vương Ngọc Cần, nàng hai là chuyên môn người phụ trách, trừ bỏ nàng hai không được những người khác tuy tiện chạm vào, miễn cho xuất hiện vấn đề dẫn tới khí than tiết lộ. Càng là nhìn tiên tiến đồ vật nguy hiểm cũng càng lớn, đại gia nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể qua loa. Đinh làn anh cùng Vương Ngọc Cần hiện tại đem mặc như cùng Chu Minh Dũ nói đương thánh chỉ, làm hướng đông không hướng tây, nàng nói không thể loạn chạm vào vậy tuyệt đối không thể loạn chạm vào. Những người khác nghe nói sử dụng không lo sẽ nổ mạnh trong lòng là sợ hãi. Bất quá hai người có mặc như phổ cập khoa học biết chỉ cần bình thường thao tác không có khí than tiết lộ tích lũy đến nhất định độ dày là tuyệt đối sẽ không nổ mạnh. Bận rộn lại thú vị nhật tử, làm người cảm thấy quá đến phá lệ mau. Năm nay nhuận ba tháng, lập hạ liền dừng ở ba tháng, thời tiết đã nhiệt lên. Ngày này mặc như ở liều lớn căn cứ cùng phụ nữ nhóm cùng nhau cấp rau dưa làm cỏ bón phân, thuận tiện thu một đám. Các nàng dùng liều lớn loại đến sớm, thanh minh về sau liền đem liều lớn sốc lên, lúc này lớn lên buồn bực tươi tốt đúng là thu hoạch thời điểm. Này mới mẻ tiểu thái A, nhìn so hài từ còn thân nột. Ngô Mỹ Anh thật cẩn thận mà rút thảo, miễn cho đem đồ ăn cấp chạm vào hỏng rồi. Này đồ ăn nhiều quý giá A, bên ngoài những cái đó lộ thiên cũng liền mới loại thượng nửa tháng, này liều lớn đều thu hai cha đâu, lại là cái plastic màng lại là đun nóng, dưỡng hài từ cũng không như vậy, để bụng đâu. Đây chính là cấp lãnh đạo nhóm ăn đồ ăn, nhưng đến cẩn thận đâu. Lúc này radio truyền đến một trận tiếng ca phóng chính là Đông Phương Hồng, tiếng ca ngừng về sau, liền truyền đến nữ quảng bá viên thanh âm. Đảng Trung ương văn hóa đại cách mạng ủy ban thông chi. Mặc như ở bên ngoài nghe thấy chạy nhanh bước nhanh đi tới. Radio nói cái gì, phụ nữ nhóm hiện tại trừ bỏ thuyết thư cùng hát tuồng, đối chính trị không phải thực quan tâm cũng không nghe thấy. Mặc như liền đứng ở nơi đó cẩn thận nghe, những người khác xem nàng như vậy nghiêm túc, đều theo bản năng mà phóng nhẹ động tác, ai cũng không nói lời nào, miễn cho quấy giày nàng. Thực mau mặc như liền nghe minh bạch trung ương đã thông qua năm một sáu thông chi, nói như vậy nói. Văn hóa đại cách mạng chính thức bắt đầu rồi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 258 bắt đầu rồi. Ở nông thôn đều là xem bếp đầu ngựa cùng lịch mấy ngày từ thậm chí rất nhiều người liền hôm nay sơ mấy chục mấy cũng không rõ ràng lắm, đều là dựa vào hỏi khác minh bạch nhân tài biết đến càng đừng nói dương lịch ngay. Mạc như cùng Chu Minh Dũ bởi vì mỗi ngày nghe radio cho nên đối dương lịch cùng ngày nào trong tuần đều tương đối lưu ý, bất quá mấy ngày nay bởi vì bận rộn một ít hơn nữa nàng bản thân đối đoạn lịch sử đó hiểu biết cũng không phải rất rõ ràng, cho nên nếu không phải lúc này xác thực nghe được văn hóa cách mạng tiểu tổ cái này từ ngữ, nàng cũng không thể thường được vận động đã bắt đầu. Ngô Mỹ Anh mấy cái xem nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, không khỏi đi theo khẩn trương lên. Thất thất mẹ, sao? Mặc như lắc đầu cười nói. Không có gì chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Bọn họ đều là bần nông và trung nông, vừa không là cán bộ cũng không phải người làm công tác văn hóa tự nhiên không nhiều lắm quan hệ. Buổi chiều tan học rất sớm, chú thất thất bị cúc hoa chờ nữ hài từ kêu đi chơi nhảy hoa thẳng, cái gì mã lan nở hoa 21, 256, 257 tiểu bát tắc ngốc tại trong nhà đi theo mặt như đọc sách. hắn đi đi học thuần túy là mặc như muốn cho hắn cùng tiểu bằng hữu tiếp cận một chút có cái bạn chơi cùng nhi tỉnh mỗi ngày an tĩnh mà cùng cái đầu gỗ giống nhau kết quả lão sư nói đứa nhỏ này ngồi lớp học thượng hai con mắt cũng không biết nhìn cái gì tựa hồ có thể xuyên thấu qua lão sư cùng bảng đen nhìn về phía xa xôi chỗ sâu trong luôn là ở như đi vào cõi thần tiên phương ngoại bất quá cũng may đi học lão sư rằng hắn đều sẽ tác nghiệp cũng có thể đúng hạn hoàn thành lão sư cũng liền không bắt buộc hắn nhất định phải tinh thần tại tuyến. Mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng phát hiện như tử đối những cái đó không biết mặc danh sự tình tựa hồ phá lệ có hứng thú, hoặc là nói có thiên phú. Dù sao Chu Minh Dũ nói những cái đó lung tung rối loạn điện lưu điện trở giao lưu chảy dòng đèn ba cực bóng bán dẫn, nàng là nghe không hiểu, nhưng là tiểu bát cư nhiên nghe được mùi ngon. Thậm chí còn cùng hắn ba ba thảo luận một chút thuyết tương đối. Ba ba, nếu là tương đối kia chúng ta bên kia có phải hay không còn có một cái chúng ta? nghe nhi Tử lại bắt đầu nói huyền học mặc như chạy nhanh vặn ra radio yên lặng mà nghe tiết mục phụt phụt mà đợi trong chốc lát mới bắt đầu xuất hiện thanh âm thực mau chính là phát lại các loại trung ương văn kiện cùng với nói chuyện thừa dịp nhi Tử chính mình tưởng sự tình không mặc như vỗ vỗ chu minh dũ người nghe nghe xong trong chốc lát chu minh dũ thần sắc cũng ngưng trọng lên bắt đầu rồi mặc như muốn hay không đem tiểu đệ kêu trở về Chu Minh Dũ, hiện tại hẳn là còn không có sự, đến lúc đó xem tình huống đi một chuyến. Hắn phía trước viết mấy phong về cải tiến các loại máy móc nông nghiệp kiến nghị, Lý Sường Trường Thu được về sau liền nói thực hảo, còn nói thỉnh hắn nông nhàn thời điểm lại đi một chuyến, đại gia hảo hảo mà thương lượng một chút như thế nào càng tốt cải tiến. Có chút máy móc nông nghiệp tuy rằng sinh sản ra tới, nhưng là bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện sử dụng thời điểm sẽ phát hiện như vậy như vậy vấn đề yêu cầu cải tiến. Tiểu bát nghe thấy bọn họ nói muốn đi tỉnh thành, lập tức nói ba mẹ ta cũng đi. Đừng nghĩ bỏ xuống hắn, mặc như ngươi muốn đi học đâu. Tiểu bát ta đều sẽ, mặc như có cái thông minh Nhi Tử cũng là gánh nặng. Chu Minh Dũ Nhi Tử, ngươi nếu có thể ở ba mẹ đi tỉnh thành phía trước giao cho tiểu bằng Hữu kia ba mẹ liền mang ngươi đi. Mặc như tiểu Ngũ ca, Chu Minh Dũ cho nàng một cái chấn an ánh mắt làm nàng tạm thời đừng nóng này. Tiểu bát nói chuyện giữ lời. Chu Minh rũ gật gật đầu, tiểu bát liền buông thư đi ra cửa, mặc như tiểu bát thiên muốn đen, ngươi làm gì đi, ngày mai đi học lại nói. Tiểu bát xua xua tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, bất qua hắn là đi bước một đi dạo đi ra ngoài cùng hắn tì tì đặng đặng chạy ra đi nhưng không giống nhau. Đứa nhỏ này, mặc như thở dài, như vậy điểm cái hài tử như vậy chậm gì gì mà đi dạo bước chân bóng dáng, thế nhưng làm nàng cảm thấy giống cái thế ngoại phương người quả thực. chu minh dũ đem nàng kéo vào trong lòng ngực hai người ngã vào trên giường đất hắn thâm thúy con người lóe ý cười nữ nhi không về nhà nhi Tử không đáng tin cậy nếu không chúng ta lại muốn một cái a nị oai trong chốc lát mặc như thờ hồng hộc mà bỏ dậy đầy đầy chu minh dũ mau đi xem một chút nhi Tử làm gì đi chu minh dũ cũng không để ý hắn có khả năng sao không phải nhìn trời chính là xem hà hắn cười rộ lên ta đột nhiên cảm thấy hắn khả năng sẽ lãnh một chuỗi hoai ba trở về đương bằng hữu, ha ha ha ha. Hoai ba là địa phương ếch xanh phương ngôn, mặc như đẩy hắn một phen, có ngươi như vậy chê cười nhi tử sao? Nhìn xem bên ngoài sắc trời, nàng liền nói đi kêu hài tử về nhà. Chu thất thất hiện tại chính là toàn thôn bình thư tiên sinh, một có rảnh đều thích tiến đến đại đội phía nam chàng nghe nàng thuyết thư. nàng kể chuyện xưa thanh âm và tình cảm phong phú tình tiết lên xuống phập phồng đặc biệt sẽ hạ móc câu đến người nghe nhóm buổi tối trở về ngủ không yên đại gia cùng nhau làm việc nhi thời điểm đều thảo luận cái không để yên quả nhiên mặc như liền ở đây tìm được nàng lớn nhỏ các phen một cái kính mà vỗ tay yêu cầu lại đến một đoạn mặc như nhìn một vòng không tìm được nhi tử liền tìm người hỏi hỏi thiết muội ra cừu ca chạy tới tím nhà ngươi tiểu bát cùng ma đầu đi nam mương mặc như hoảng sợ Cái gì ma đầu, cửu ca khoa tay múa chân, chính là cục đá hắn ca, mặc như đứa nhỏ này, nhân ra kêu ống mực không phải ma đầu. Ống mực là chu bồi cơ đại ca chua bồi lâm nhi tử, năm nay 9 tuổi cùng tiểu bát cùng nhau thượng năm nhất học kỳ sau. Địa phương đi học quy định là đại sinh nhật tháng riêng đến tháng 6 hài từ liền 8 tuổi mụ đi học tiểu sinh ngày 7 đến 12 tháng 2 từ liền 9 tuổi mụ đi học. Tiểu bát vốn là tháng chạp tiểu sinh ngày. Hẳn là lại chờ hai năm mới có thể thượng bất quá dù sao là chính mình thôn trường học chỉ cần tùy tùng trong trường học lại ngồi đến khai đi cũng không ai phản đối. Nàng chạy nhanh chạy tới, vì xúc thủy nơi đó đào một cái thâm mương, hiện giờ lại trường lại thâm, nếu là ngã xuống cũng không phải là đùa giỡn. xưởng tạo giấy đã tân kiến chính quy nhà xưởng dọn đến phía bắc tới gần thảo bạc nhi vị trí, hiện tại không ở nơi này cho nên cũng không có đại nhân ở phụ cận nhìn, hai hài tử đi bờ sông làm gì quá nguy hiểm. Tuy rằng tỷ đệ hai đều sẽ bơi lội, nhưng ở mụ mụ trong mắt như thế nào đều là nguy hiểm, vạn nhất chân rút gân hoặc là như thế nào đâu. Tới rồi Nam Mương nơi đó, nàng quả nhiên thấy tiểu bát cùng ống mực hai người ngồi ở bờ sông Đại Thạch Đầu Thượng. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không có kêu, mà là đứng ở cách đó không xa nghe lén bọn họ nói gì đâu. Tiểu bát ta là người bằng hữu đi. Ống mực ân tiểu bát ngươi là ta tốt nhất bằng hữu Về sau tan học tới nhà của ta làm bài tập. Tốt a, ta buổi sáng kêu ngươi cùng nhau đi học, đúng rồi, ta cùng lão sư nói làm hắn cấp hai ta đổi vị trí, hai ta một tòa. Không hảo đi, liền nói như vậy Định Lạp, đi Lạp nhà ta có ra ra làm tiểu mộc xe, ta đưa cho ngươi. Tống Mực duỗi tay đem Tiểu Bát kéo tới. Đi mau, nhà ta còn ẩn giấu một phen tiểu thương, bọn họ luôn muốn trộm ta, ta cũng cho ngươi. Nói xong hắn lôi kéo Tiểu Bát liền muốn chạy lên, Tiểu Bát cau mày, không nghĩ chạy. mặc như nhìn nhi từ một bộ không nghĩ chạy lại bị túm không thể không chạy bộ dáng liền buồn cười tiểu hài từ sau vẫn là yêu cầu tiểu đồng bọn không đi học ăn vạ ba mẹ bên người đi học đương nhiên phải có cùng tuổi bạn chơi cùng a bất quá về đến nhà nàng mới nhớ tới em a nàng không phải không nghĩ mang tiểu bát đi tỉnh thành sao hiện tại hắn tìm được tiểu đồng bọn kia không phải muốn mang lên hắn tốt nhất hắn cùng tiểu đồng bọn chơi đến có ý thức bằng hữu càng ngày càng nhiều liền không nghĩ dán ba mẹ ngày hôm sau cơm sáng thời điểm bên ngoài vang lên ống mực thanh âm Chu Khâm Huyên đi học lạc, chính ăn cơm Chu thất thất thiếu chút nữa bị gạo cây cháo sặc nhìn nhà mình chính chậm gì gì ăn cơm đệ đệ liếc mắt một cái ai nha người cũng có người kêu đi học đâu cùng thôn tiểu bằng hữu quan hệ tốt đều cùng nhau đi học đặc biệt nữ hài tử chẳng sợ liền vài bước lộ đến trường học cũng muốn trước chạy tới phía sau kêu Chu thất thất lấy biểu hiện các nàng quan hệ hào. mạc như cười nói chúng ta tiểu bát cũng là có bằng hữu đâu nàng cầm một cái còn ôn hồ hồ trứng gà lau khô dao cho nhi tử tới cầm đi đưa cho tiểu đồng bọn đi tiểu bát dùng khăn tay cẩn thận mà lau khô miệng nhìn thoáng qua trứng gà tiếp nhận đi ba mẹ ta đi học sau đó cõng tiểu cặp sách đi rồi chu thất thất cũng cầm một cái trứng gà tiểu bát đi sớm như vậy làm gì có bằng hữu ở bên nhau chơi bái mạc như rất cao hứng chu thất thất lẩm bẩm nói hay là làm chuyện xấu đi mạc như giận nàng liếc mắt một cái Nhà ta liền ngươi làm chuyện xấu nhiều, đệ đệ ngoan đâu. chu thất thất lập tức ở nàng nương trên mặt bẹp hôn một cái. Ta chính là ba mẹ tiểu áo bông, ai có thể có ta hào. Nói lại đi chu Minh dũ trên mặt hôn một cái, cười hì hì chạy ra đi, mới ra cửa phòng, bên ngoài liền vang lên cái nữ hài từ thanh âm. Thất thất đi học lạc, rõ ràng nàng ở tại mặt sau cùng, hẳn là hướng nam đi đến kêu tiểu đồng bọn cố tình nhân ra mỗi lần đều lại đây kêu nàng. nhìn nữ nhi bằng hữu thành đàn nhi tử cũng không hề cô đơn chiếc bóng mặc như đối chu minh dũ nói thượng một lần mua kia hai chiếc tiểu ô tô thất thất không thích không bằng lấy ra tới cấp ống mực chế tác rất tinh xảo hồi lực ô tô bất quá thất thất cảm thấy liền sẽ như vậy chạy ngây ngốc tiểu bát cũng cảm thấy thực ấu chỉ hai hài tử đều không yêu chơi bởi vì mua tới rất quý mặc như cũng không bỏ được tùy tiện cấp trong nhà hài tử họa họa nam phòng như vậy nhiều hài tử cho ai không cho ai bọn họ còn lại đoạt lại đánh không bằng không cho Chu Minh Dũ cười cười, Nga, đúng rồi tối hôm qua ngủ thời điểm Nhi Tử nói cho ngươi đi tỉnh thành hắn không đi theo nhưng là ngươi phải cho hắn mua cái kính hiển vi. Mặc như, cái gì kính hiền vi a như vậy điểm cái hài từ chơi gì kính hiền vi, ngươi mang theo hắn cùng nhau xúc sự ảnh chụp là được lạc cái kia kính lúc cũng có thể xem. Chu Minh Dũ, đảo mắt thời tiết nhiệt lên từng mảnh kim hoàng sắc lúa mạch giống cuộn sóng giống nhau theo gió phập phồng, nông dân nhóm lại muốn bắt đầu tân một quý hạ vội. Mà cơ quan, trường học lại cũng bắt đầu tân một vòng đại vận động. Năm Nguyệt 28 ngày, thành lập Trung ương Cách mạng Văn hóa Tiểu Tổ, 6 Nguyệt 1 ngày Nhân dân Nhật báo phát biểu xã luận kêu gọi nhân dân quần chúng muốn kêu gọi quần chúng lên quét ngang hết thảy đầu châu mặt ngựa, lúc sau hướng các trường học lớn phái công tác tổ chỉ đạo văn hóa Cách mạng công tác. Đồng thời giáo dục bộ còn thông qua cao đẳng trường học cùng với cao cấp trung học chiêu sinh khảo thí kế hoạch khảo thí tuyển chọn sửa vì đề cư cùng tuyển chọn tương kết hợp nhưng là trường học bận về việc văn hóa vận động giáo dục cải cách tạm thời gác lại. Đến 6 giữa tháng tuần thành thị các trường học lớn, ra cao cấp trung học cơ bản đều phái công tác tổ chỉ đạo công tác triển khai văn hóa vận động, phê phán chủ nghĩa xét lại, Mỹ đế tư bản chủ nghĩa từ từ Trung ương hạ lệnh, thi đại học chậm lại nửa năm, trường học toàn bộ nghỉ học, học sinh tiểu học về nhà đợi mệnh, trung học sinh viên nháo vận động. Sở hữu không chuẩn bị sư sinh nhóm đều ngốc tuy rằng năm trước cũng đã bắt đầu không được đề điểm nắm giữ ấn xoái, nhưng đại gia vẫn là mão đồ kính yên lặng học tập. Đặc biệt năm nay bảy nguyệt muốn tham gia thi đại học cao tam sinh nhóm, lập tức bị đánh buồn côn giống nhau. mê mang, bàng hoàng, nghi hoặc tìm không thấy tương lai mục tiêu, nhưng mà loại này mờ mịt cũng không có liên tục lâu lắm, bọn họ đã bị che trời lấp đất sóng chiều giống nhau văn hóa đại vận động thổi quét lôi cuốn đi vào, nước chảy bèo trôi, trở thành đại vận động thường viên cát bụi. Chúng ta trường học nghỉ học không hề học tập, đại làm phê phán giáo dục tu chính chủ nghĩa lộ tuyến, yêu cầu giáo dục cải cách cả ngày. Có những cái đó cấp tiến phản nghịch học sinh, hằng ngày không hào hào học tập mịt ngợm gây sự. Không bị giáo văn ích tổ lựa chọn làm cách mạng, bọn họ cảm thấy đã chịu xa lánh, bắt đầu đối giáo đảng ủy khai hòa. Gián giáo đảng ủy đại ích báo, giáo đảng ủy tổ chức yếu tú, bọn học sinh tiến hành phản kích đem đầu mâu dẫn hướng về phía thành phần không tốt lắm lão sư, lại bắt đầu. Phản kích quá trình khó tránh khỏi quá mức những cái đó người chống lại có bị nhéo ra tới chịu phê cũng có bị đánh thì thì ta không biết nên đi nơi nào. Các bạn học bắt đầu đều ngốc hiện tại đều điên rồi vốn dĩ đều là bạn tốt hiện tại cũng cho nhau tố giác phê phán còn có người thậm chí đối lão sư ra tay, gián đại ích báo chửi rùa, nhục nhã đây là như thế nào lạc. Ta không có tham gia, bọn họ nói ta không tiên tiến, nói ta muốn thoát ly giáo đảng ủy lãnh đạo đầu hướng tạo ích phái ta cũng không có ta chỉ là không nghĩ cùng các bạn học là địch chúng ta là đồng học là bằng hữu là sư sinh không phải địch nhân. Chúng ta là địch nhân sao? Nếu không phải, vì cái gì bọn họ phải dùng như vậy ác độc ngôn ngữ chửi rùa, như vậy ác liệt thủ đoạn công kích. Viện nghiên cứu còn tốt, lúc này Trung ương cũng vài lần hạ lệnh, điều chỉnh công tác tổ nhiệm vụ yêu cầu phối hợp học sinh chi gian mâu thuẫn, đáng tiếc đối với những cái đó nhiệt huyết phương cơ người trẻ tuổi tới nói châm ngòi dễ dàng phối hợp liền khó. Đặc biệt 7 cuối tháng thanh hoa trường trung học phụ thuộc học sinh cấp chủ tịch xoay bọn họ đại ích báo về sau chủ tịch cấp cho hồi phục học sinh vận động lập tức leo lên một cái đỉnh núi Bọn họ sôi nổi kêu, đi thủ đô, đi thủ đô. Nhận được Mạc ứng dập tin về sau, Mạc như cùng chu Minh dũ thương lượng vài lần cuối cùng quyết định khởi hành đi tỉnh thành. Hiện giờ văn hóa vận động hiện tại trong trường học triển khai cuối năm liền sẽ lan tràn đến xã hội thượng các đại cơ quan, nhà xưởng, xí sự nghiệp đơn vị toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng lấy người, nhưng vé xe lửa vẫn là rất khó mua. Đợi vài thiên, hai người đều suy nghĩ muốn hay không trực tiếp kỵ xe đạp đi thời điểm rốt cục mua được hai chương vé đứng đi tỉnh thành. Xe lửa thực tế trên xe cơ hồ tất cả đều là học sinh cuối cùng liền trên kệ để hành lý đều là người. Tiếp viên hàng không vì tự thân an toàn đều không lộ mặt tùy tiện các hành khách chính mình tễ đi. Cũng may chu Minh rũ sức lực đại, hắn che chở mặc như tìm một chỗ, lấy ra ghế gấp tới hai người cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi những cái đó bọn học sinh cao đàm khoát luận cho nhau biện luận, ngay từ đầu còn toàn dùng từ lục phản kích chậm rãi liền bắt đầu chửi rùa cùng ẩu đả chu Minh dũ cùng mặc như chỉ ở một bên mắt lạnh nhìn cũng không có nhiều quản, bọn họ nhưng không nghĩ cùng một đám trung nhị bệnh kẻ điên lý luận. Xe lửa ở trên đường liên tiếp dừng lại vô pháp đi tới, bởi vì thật sự thượng không tới người, nhưng mỗi đến vừa đứng vẫn là có rất nhiều người muốn hướng lên trên tễ. Thường xuyên qua lại liền chậm trễ sớm định ra thời gian. Cũng may mắn hiện tại xe lừa thiếu, không đến mức xuất hiện chạm chán hiện tượng. Trên đường trì hoãn mấy ngày, chờ đến tỉnh thành đã là 88 ngày. Ngày này, Trung ương chính thức thông qua về giai cấp vô sản văn hóa đại quyết định. Đây là nổi danh 16 điều các đại quảng bá, báo chí cả ngày lẫn đêm mà tuyên truyền. Từ đây cả nước triển khai cuồng nhiệt học tập 16 điều hành động. Là vì lửa nóng hồng 8 tháng. Lúc này Trung ương thủ trưởng vài lần khẳng định bọn học sinh hành động, bọn học sinh vận động liền càng thêm điên cuồng lên. Mặc như cùng Chu Minh rũ ra ga tàu hỏa, thiếu chút nữa cho rằng xuyên qua đến mặt khác thế giới, chỉ thấy mãn đường cái nơi nơi đều là du phố học sinh. Bọn họ đại bộ phận ăn mặc lục quân trang, mang hồng tụ trương, trong tay cầm một quyển tiểu sách vở, lúc này còn không phải hồng sách quý, mà là bàn tay đại vàng nhạt sắc bìa mặt. Chúng ta muốn đà đảo tư bản chủ nghĩa phái phản động. đà đảo chủ nghĩa phong kiến. đà đảo Mỹ đế tô tu. Đả đảo chủ nghĩa xét lại. các bạn học cao giọng kêu, nơi đi qua, mãn đường cái đều là toái trang giấy tiểu báo, đại rét báo chờ. chu minh dũ nắm mặc như tay, hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, mặc như nói tìm một chỗ thay quần áo. bọn họ hiện tại ăn mặc nông thôn đến quần áo thực dễ dàng bị này đó cấp tiến bọn học sinh đề ra nghi vấn. bọn họ người đông thế mạnh, không nói đạo lý, quả thực chính là thuận chi giả xương nghịch chi giả vong. hai người đi đáp liêu thay đổi một thân lục quân trang. Đây là mặc như phía trước tỉnh thành xả bố, về nhà chính mình làm. Những cái đó học sinh lục quân trang mũ thượng đều không có màu đỏ sao năm cánh, hai người bọn họ còn có sao năm cánh đâu, cũng là mặc như thác quan hệ mua tới. Chờ bọn họ thay đổi trang phục ra tới, vừa đi đến đại đường cái thượng, lập tức xước lấy người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nam cao lớn anh Tuấn, thân mình đĩnh bạt, nữ dáng người yểu điệu, trắng nõn thanh lệ, mặc vào một thân lục quân trang, ở những cái đó học sinh trong mắt quả thực chính là để cho người hâm mộ. Xem, bọn họ trên đầu có sao 5 cánh. Bọn họ hẳn là phía trên phái xuống dưới cán bộ đi, khẳng định là thủ đô tới. Lúc này phía dưới các thành thị cãi cọ ồn ào, mà thủ đô các trường học lớn cấp tiến bọn học sinh đã bắt đầu làm xuyến liền, đến các nơi phương tới chỉ đạo cách mạng công tác. Kỳ thật chủ tịch đề xướng chuỗi dài liên muốn 8 tháng chung mới bắt đầu, nhưng là không chịu nổi thủ đô bọn học sinh cán bộ cao cấp con cháu quá nhiều, 7 tháng hạ tuần phải đến tin tức. vì thế một ít tin tức linh thông lại cấp tiến 7 tháng 25 ngày về sau liền bắt đầu khắp nơi xuyến liền đến các nơi phương thành thị chỉ đạo học sinh công tác xin hỏi các ngươi là thủ đô tới sao có mấy cái học sinh chạy tới mặc như lén lút đầy đầy chu minh dũ chu minh dũ cười cười dùng giọng bắc kinh nói chúng ta mới từ thủ đô trở về Hắn không nói chính mình là thủ đô tới, nhưng là mới từ thủ đô trở về kia cũng là gặp qua việc đời, đặc biệt hắn còn nói giọng Bắc Kinh, bọn học sinh liền càng thêm ngưỡng mộ. Mấy cái học sinh vừa nghe liền kích động lên, vội vàng hỏi thủ đô bên kia như thế nào như thế nào, nhìn thấy thủ trưởng sao. Chu Minh Dũ lại không hào hào trả lời bọn họ vấn đề, ngược lại tìm đề tài đem bọn họ nói bộ cái không sai biệt lắm. 8 Nguyệt 3 ngày buổi tối tỉnh Thành Toàn thể đại trung học sư sinh tập trung với tỉnh Sân Vận Động, khai một đêm hắc rẽ, nghe Trung ương thủ trưởng nói chuyện ghi âm, chủ đề chính là về hủy bỏ Trung ương công tác tổ, mỗ thủ trưởng làm kiểm tra, nói ra lão cách mạng gặp thân vấn đề như thế nào làm cách mạng không phải rất rõ ràng từ tư, tư, mặt khác thủ trưởng cũng đều nói lời nói. Sau lại Trung ương cách mạng văn hóa tiểu tổ một vị khang họ lãnh đạo nói chuyện cường điệu công tác tổ chủ tịch một cái cũng chưa phái. Nguyên nhân chính là vì cái này một cái cũng chưa phái, dẫn tới sư sinh nhóm lập tức mông vòng, ai cũng không biết sao lại thế này, kia từ sáu nguyệt bốn hào bắt đầu, bọn họ là đi theo ai ở lăn lộn đâu. Ai phái tới đâu, có những cái đó khứu giác nhanh nhạy biết khả năng muốn đại họa lâm đầu, hoặc là muốn loạn lên, một đám tận lực du rú trong nhà, miễn cho lại cho cái gì nhiễu loạn. Nhưng là cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi, bởi vì thư tạo phản có lý câu này trích lời lưu hành về sau, số ít phái nhóm tiến vào một đợt cao trào. Thế tất muốn bắt đầu nắm đấu bọn họ cho rằng chủ nghĩa xét lại cùng tư bản chủ nghĩa chó săn. Muốn trở thành chủ lưu phái, đặc biệt ngay từ đầu bị giáo đảng ủy chèn ép những cái đó xuất thân có vết nhơ hoặc là học tập không yêu tú không thích tuân thủ kỷ luật cầm đầu tạo phản phái, bọn họ bắt đầu công kích sớm nhất chủ lưu học sinh tổ chức vì phái bảo thủ, mắng bọn họ là giai cấp tư sản bảo hoàng phái, bắt đầu công kích giáo lãnh đạo. Bọn họ thậm chí liền lần chịu tôn kính lão hiệu trưởng cũng đấu, lấy năm một sáu thông chi vì từ nói muốn bắt được trà trộn vào đảng chính phủ trong quân đội cùng văn hóa lĩnh vực các trong giới giai cấp tư sản đại biểu nhân vật mà hiệu trưởng ở chính trị hệ kiến hệ đại hội thượng đề xuất làm giai cấp vô sản lý luận chiến sĩ, rõ ràng chính là tưởng bồi dưỡng tinh thần quý tộc. Chủ nghĩa xét lại mầm, trực tiếp đối kháng đại thủ trưởng có xã hội chủ nghĩa giác ngộ có văn hóa người lao động phương châm giáo dục. mà ủng hộ giáo lãnh đạo bọn học sinh cũng ban cho kiên định mà phản kích tìm kiếm này đó người chống lại nhóm vết nhơ thành phần chờ từ bốn thanh thời điểm văn kiện vào tay mà người chống lại nhóm tác trực tiếp cho bọn hắn khấu thượng giai cấp tư sản bảo hoàng phái mũ hiện tại tỉnh thành các đại học giáo một đoàn loạn bộ xong lời nói chu minh dũ liền tìm cái lấy cơ thoát thân lôi kéo mặc như chạy nhanh đi tỉnh đại bởi vì này thân xiêm y hai người hành động lên phi thường phương tiện trên đường còn thuận tiện cứu hai nữ học sinh. Tới rồi tỉnh đại về sau, hai người trực tiếp tránh đi những cái đó nháo sự học sinh đi viện nghiên cứu tìm chu Minh Dũ. Hiện tại đã nghỉ học Mạc ứng dập trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm còn chính mình trường học tám nguyệt một hào lúc sau liền dọn đến tỉnh đại tới trụ này đó hắn đều viết thư đã nói với Mạc Như. Đây là chu Minh Dũ kiến nghị, bởi vì sinh viên rốt cuộc đã thành niên, tam quan đã sớm định tính, trừ phi là bị người trực tiếp bày mưu đặt kế điều khiển từ xa, tổng thể tới nói vẫn là tương đối bình thản, đặc biệt viện nghiên cứu nghiên cứu viên, đều là nhiệt tình yêu thương nghiên cứu thực nghiệp, đối chính trị cũng không mẫn cảm. So với trung nhị, xúc động cấp tiến, cùng nhiệt bị người một châm ngòi là có thể thoán khởi tận trời ngọn lửa học sinh trung học tới nói, viện nghiên cứu càng an toàn một ít. Ai biết bọn họ đi viện nghiên cứu về sau, phát hiện một ít học sinh đang ở hướng đại lâu thượng ném cục đá tạp rối tinh rối mù lanh canh quang quang. Bọn họ một bên hướng viện nghiên cứu tạp cục đá, một bên cao giọng hô to, phảng phất chính mình mới là chính nghĩa hóa thân. Đà đảo đầu châu mặt ngựa, đà đảo chủ nghĩa xét lại. Cái này viện nghiên cứu nghiên cứu chính là cái gì? Có phải hay không giai cấp tư sản ưu ác tính? Có phải hay không chủ nghĩa xét lại mầm? Chúng ta muốn đập nát cũ xã hội. Trong đó một cái ăn mặc lục quân trang học sinh trên đầu oai mang quân mũ, một bộ lưu manh dạng trong miệng lời thô tục hết bài này đến bài khác. Lăn con mẹ nó tư bản chủ nghĩa vương bát đàn. Hừ, làm ngươi không chúng tuyển ta, làm ngươi coi thường lão tử nói lão tử không phải làm nghiên cứu liêu. Hôm nay liền tập cái này phá viện nghiên cứu. Này đó cái gọi là đại tướng tiểu tướng nhóm, đều lấy lời thô tục hết bài này đến bài khác vì vinh, bởi vì chính là muốn đánh vỡ truyền thống ôn lương cung kiệm làm, đây là tạo phiên nháo cách mạng. chương 259 đi thủ đô, các bạn học chúng ta vọt vào đi, đêm này đó đầu châu mặt ngựa đều bắt được tới. Cái kia lưu manh học sinh kêu gào, lại nhặt lên một cục đá hung hăng mà hướng tới cửa sổ ném tới. Lúc này có người bắt đầu đi tông cửa, bò cửa sổ. Trên cửa sổ có phòng trộm võng. Bọn họ liền dẫm lên cái này hướng lầu 2 lầu 3 đi. Những cái đó nam các bạn học thấy thế cũng sôi nổi học theo. Cái thứ nhất học sinh bỏ lên trên đi, trong phòng một cái nữ nghiên cứu sinh nhìn đến cầm một cây gậy muốn đem hắn gõ đi xuống, lại bị thiên nam đồng học hô một tiếng. Người muốn giết người, nàng sợ tới mức một run run, cái kia nam đồng học liền phiên vào phòng. Thực mau mặt khác nam đồng học cũng phiên đi vào, bên trong tức khắc vang lên lách cách đánh tạp thanh cùng với tiếng thét chói tai. Chỉ chốc lát sau, lầu một đại môn bị mở ra, dưới lầu đánh tập mười mấy học sinh cũng đều vọt vào đi kêu to muốn đem đầu trâu mặt ngựa đều bắt được tới. chu Minh dũ cùng mặc như cũng cùng nhau vọt vào đi. Bọn họ hai cái đi theo mặc ứng dập đã tới tỉnh đại viện nghiên cứu văn phòng, chỉ là không đi qua phòng thí nghiệm. Thực mau những cái đó hổ lang giống nhau bọn học sinh liền bắt được mấy cái lão sư, phê phán bọn họ cả ngày tránh ở viện nghiên cứu làm giai cấp thư sản kia một bộ cần thiết bị đà đào. Địch nhân không đầu hàng, khiến cho hắn diệt vong. Cái kia lưu manh học sinh kêu, dùng một cây gậy đem nhìn đến đồ vật đều tập một lần. Một bên trên giá có rất nhiều đồ đựng, hắn một gậy gọc liền đào qua đi. Hà Tu Cần, một cái nữ lão sư lớn tiếng kêu. Đó là chúng ta trọng yếu phi thường thực nghiệm hàng mẫu. Kia học sinh nghe vậy dừng một chút quay đầu lại nghe răng cười nói. Hoàng lão sư, người có phải hay không nghĩ sai rồi ta là hạ phản tu. Nhất kiên định phản chủ nghĩa xét lại giả. hắn hừ một tiếng giơ gậy gộc một lần nữa đào qua đi ai biết thủ đoạn lại bị người bắt lấy gậy gộc cũng bị người đoạt qua đi hạ phản tu nhìn thoáng qua thấy là một cái xuyên lục quân trang vóc dáng so với hắn cao một đầu anh tuấn thanh niên tức khắc trong mắt chừng mắng con mẹ nó ngươi nơi nào tới giai cấp thư sản bảo hoàng phái chu minh dũ trực tiếp cho hắn một quyền đánh đến hắn máu mũi trường lưu đau đến hạ phản tu ngao ngao kêu to đều cùng nhau thưởng. Những cái đó bọn học sinh xem Chu Minh Dũ ăn mặc lục quân trang, trên đầu còn mang theo sao năm cánh đâu, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hỏi nơi nào tới. Chu Minh Dũ lạnh lùng nói, người mắng ai là giai cấp tư sản bảo hoàng phái. Người muốn chết có phải hay không lão tử là giai cấp vô sản bần nông chiến sĩ thi đua, biết cái gì là bần nông không? Người loại này sinh viên xuất thân là cái gì? Phú nông, trung nông, vẫn là địa chủ phần tử. Người rốt cuộc là phong kiến giai cấp vẫn là giai cấp tư sản. Người không biết em mờ chủ tịch tự tay viết phê chỉ thị muốn các ngươi học công học nông cả nước nhân dân học giải phóng quân sao. Hạ phản thu bị hắn như vậy một trách móc sắc mặt tức khắc khó coi, hắn ở bốn thanh thời điểm thật là bị trọng điểm thẩm tra đối tượng nhưng là hiện tại tạo phản có lý. Mặc như đi đem vị kia bị đẩy ngã trên mặt đất nữ lão sư nâng dậy tới. Các ngươi có thể nháo cách mạng nhưng là không cần phá hư chúng ta nông dân đại sinh sản. tỉnh đại sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu nghiên cứu phương hướng có vài cái trong đó một cái chi nhánh chính là nghiên cứu càng tốt đẹp thu hoạch hạt giống có càng tốt hạt giống có thể kháng sâu bệnh kháng đổ càng cường tráng càng cao sản đây là giải quyết cả nước nhân dân ăn cơm vấn đề không hề đói bụng căn bản tuyệt đối không thể bị phá hư hạ phản tu đã kêu huyên náo muốn chỉnh chu minh dũ có loại hãy sưng tên ra chu minh dũ khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn Người cái này giấu ở học sinh giữa giai cấp tư sản phần tử xấu không xứng hỏi chúng ta giai cấp vô sản tên, lăn một bên đi, đừng làm cho ta tố ngươi. Mấy năm nay hắn ôn hòa quán, đều quên nguyên chủ là cái kẻ lỗ mãng, một quyền có thể đánh chết cái này nên đưa về từ trong bụng mẹ sửa chữa lại đồ vật. Lúc này có người hô, bảo hoàng phái tới thật nhiều người, chúng ta mau bỏ đi. những người đó hô hô lặp lặp mà đều chạy, viện nghiên cứu sư sinh nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới rảnh rỗi cùng Chu Minh Dũ cùng Mạc Như nói lời cảm tạ. Mạc Như hỏi bọn hắn, "Xin hỏi Mạc Ứng Dập ở sao?" "Ta là hắn tỷ tỷ." Kiên nữ lão sư nói, Mạc Ứng Dập ở phía sau kho hàng, thực an toàn. Nàng tự giới thiệu họ Hoàng, là viện nghiên cứu phó viện trưởng, Mạc Ứng Dập hiện tại đi theo nàng. Mặt khác còn có một vị lý chủ nhiệm hiện giờ viện trường không ở, hai người bọn họ phụ trách viện nghiên cứu một ít việc vụ. Hai người liền đi theo hoàng lão sư đi tìm Mạc ứng dập. Mạc ứng dập bởi vì tiểu bị lão sư cùng bọn học sinh giấu ở kho hàng, miễn cho bị người đánh. Tì tỷ tỷ phu, nhìn đến mặc như cùng chu minh Dũ thời điểm, Mạc ứng dập lập tức kích động lên, nhào vào tỷ tì, tì trong lòng ngực. Mặc như cẩn thận mà xem hắn, phát hiện đệ đệ gầy rất nhiều, rốt cuộc đệ đệ tuổi còn nhỏ, đối mặt như vậy cục diện trong lúc nhất thời không thể thích ứng áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Hoàng lão sư cũng không quấy dày bọn họ, lén lút rời đi đem không gian để lại cho bọn họ. Mặc như xem bên cạnh có ghế dài, liền mang theo đệ đệ ngồi xuống an ủi hắn, không phải sợ thật sự không được liền về nhà ta không phải một hai phải lưu lại nơi này. Mạc ứng dập gật gật đầu, nguyên bản sợ hãi lòng đang nhìn đến tỷ tỷ cùng tỷ phu thời điểm, lập tức liền yên ổn xuống dưới. Hắn hỏi hỏi trong nhà tình huống, mặc như làm hắn không cần lo lắng đều hào thật sự. Tỷ ta thật sự sợ hãi, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng. Mạc ứng dập có chút ảo não, nguyên bản hắn tưởng chính mình trưởng thành có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng trong nhà đâu, kết quả vẫn là làm tỷ phu cùng tỷ tỷ tới xem hắn. mặc như cười nói, đừng nói bậy ta đệ đệ như thế nào sẽ vô dụng. Người đã rất lợi hại lạc, nếu là tỷ tỷ ta, sớm bị dọa đến chạy về ra đi. Mà ứng dập suốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng bất quá 14 tuổi tuổi tác người khác mới thượng sơ chung đâu hắn đã đọc cao chung. Nguyên bản cùng hắn quan hệ thực tốt đồng học đột nhiên liền trở mặt có gia nhập đa số phái có gia nhập số ít phái ở bất đồng trận doanh cho nhau nháo đến lợi hại. Bắt đầu bọn họ đều tưởng mượn sức hắn, lúc sau tác xa lánh hắn, thậm chí ngay trước mặt hắn vông tay đánh nhau đổ máu. Cái này làm cho hắn lại nghĩ tới khi còn nhỏ cha bị người đánh thời điểm những cái đó thảm thiết hình ảnh trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Ở hắn trong ấn tượng, khi dễ cha chính là thôi ra người xấu, nhưng còn bây giờ thì sao, này đó sớm chiều ở chung đồng học là vì cái gì? Chu Minh dũ vỗ vỗ đầu vai hắn, tưởng không rõ liền chậm rãi tưởng về sau có rất nhiều thời gian đâu, đi, đi người ký túc xá thu thập một chút chúng ta trước rời đi trường học. Ở chua Minh Dũ xem ra, này đó học sinh lan lộn mấy năm nay cuối cùng vẫn là bị ném đến ở nông thôn đi, không bằng hiện tại liền trở về. Nhưng mà ứng dập không có bọn họ biết trước năng lực làm vẫn luôn ở giáo học tập đem thi đại học coi như nhân sinh mục tiêu học sinh tới nói, rời đi trường học lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu rời đi trường học về nhà kia bọn họ làm gì muốn đọc sách? Hiện tại em mơ chủ tịch muốn bọn họ ở trong trường học nghỉ học nháo cách mạng, bọn họ nên phục tùng, vẫn luôn nháo đi xuống, nhất định phải đem cũ xã hội đập nát sáng tạo một cái tân thế giới. Nhưng như thế nào đập nát, đập nát tới trình độ nào, bọn họ cũng không biết. Thậm chí những cái đó ngay từ đầu đầu óc nóng lên qua đi cũng ở tự hỏi tỉnh lại, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Phái bảo thủ là vì bảo hộ lão sư cùng giáo đảng ủy, tạo phản phái là vì đoạt quyền, còn có tiêu giao phái đã xem quán này đó siêu thoát đi ra ngoài, cũng mặc kệ như thế nào, đều là có điểm vì cái gì, vì cái gì, nếu không lưu lại nơi này như cái xác không hồn lại có cái gì khác nhau. Chẳng sợ những cái đó cùng nhiệt học sinh không có gì minh sắc mục tiêu đơn thuần chính là đi theo ồn ào, đi theo làm ẩm ý, vì nháo mà nháo kia cũng là bọn họ tự cho là sứ mệnh. Cho nên làm Mạc Ứng Dập rời đi về quê, không hề đọc sách này không khác một kiện phi thường chuyện khác người, rốt cuộc ở hắn trong ý thức đọc sách đường ra chính là đọc đại học sau đó tiến cơ quan hoặc là các viện nghiên cứu thậm chí xí sự nghiệp đơn vị. Chỉ cần thi đậu sinh viên, là tuyệt đối sẽ không đi làm thể lực việc. Tiểu Dập ta muốn nói cho ngươi một bí mật, Mạc Như nghiêm túc mà nhìn Mạc Ứng Dập. Chu Minh Dũ nhìn nàng một cái cố ý đi xa điểm nhìn xem phụ cận có hay không người ngoài. Mạc ứng dập ngẩn ra một chút ngẩng đầu xem nàng. Tịt tịt cái gì bí mật. Mạc như nói, người biết ta vì cái gì không ngốc sao. Mạc ứng dập ánh mắt đen lấy có quang. Ngươi không phải nói mơ thấy một cái dâu bạc lão thần tiên sao. Lúc này khi đó Mạc như lừa trương thúy hoa đám người lý do thoái thác. Mạc như gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cái kia dâu bạc lão thần tiên thật là thần tiên. Hắn dạy ta rất nhiều đồ vật, cũng nói cho ta rất nhiều đồ vật. Mạc ứng dập a một tiếng, quả nhiên như thế sao Hắn trước kia liền hoài nghi quá, tỷ tỷ như thế nào đột nhiên biến thông minh, vượt qua thường nhân thông minh, nếu thật là bởi vì lão thần tiên vậy giải thích đến thông. Hắn nói cho ngươi cái gì? Hắn đã sớm biết hôm nay sao? Đương nhiên, năm trước hắn liền nói cho ta, nếu không ta cùng tỷ phu như thế nào sẽ làm ngươi bảo trì bình tĩnh không cần đầu óc nóng lên đi theo nhân gia ồn ào đâu. Chu Minh Dũ cùng Mặc như vẫn luôn đều cấp mạc ứng dập đánh dự phòng châm nói cho hắn mặc kệ trong trường học phát sinh cái dạng gì tình huống đều phải bảo trì lý trí cùng bình tĩnh không thể xúc động. Tịt thì, thì còn nói cho hắn làm hắn mặc kệ tình huống như thế nào đều phải lấy học tri thức làm nhiệm vụ của mình học giỏi tri thức vĩnh viễn đều là chính mình. Hướng tới hắn cười cười Mặc như tiếp tục nói. Hắn còn nói cho ta phái bảo thủ ngay từ đầu chiếm thượng phong, thực mau số ít phái liền chiếm thượng phong, ngay từ đầu bọn họ văn công, về sau bọn họ liền sẽ võ đấu phát sinh đổ máu xung đột. Lúc sau công nhân nông dân đều sẽ gia nhập tiến vào, bọn họ sẽ đoạt quyền, đem tỉnh ủy, thị ủy, huyện ủy các cấp cơ quan lãnh đạo nhóm đuổi đi, còn muốn chiếm lĩnh trường học nhà xưởng xí sự nghiệp đơn vị. Chính là bọn họ chung sẽ là bị hy sinh, mà kệ chiếm thượng phong vẫn là rơi xuống phong, đều là người bị hại. Hai năm sau... Bọn họ hết thảy đều phải bị đưa đến ở nông thôn cải tạo lao động đến càng rộng lớn thiên địa đi đấu tranh với thiên nhiên. Mạc ứng dập mờ to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn mạc như. Hắn một chút đều không nghi ngờ tỷ tỷ nói, hắn thật sự tin tưởng có dâu bạc lão thần tiên cấp tỷ tỷ báo mộng này vừa nói, tuy rằng rất nhiều người đều nói chính mình có thể thỉnh tiên nhân hoặc là như thế nào, những cái đó hắn đều không tin, nhưng là tỷ tỷ nói hắn tin. Hắn chỉ là không nghĩ tới này đó học sinh như vậy gan lớn, nguyên bản cho rằng chính là viết đại z báo, phản chủ nghĩa xét lại, phản hữu đấu lão sư đã phi thường quá mức, không nghĩ tới bọn họ còn muốn chiếm lĩnh các cơ quan. Đây là muốn tạo phản đối chính là tạo phản. Tạo phản có lý, nguyên lai là muốn như vậy sao? Mục tiêu là cái dạng này sao? Này đó tuy rằng sợ hãi, nhưng rốt cuộc cách hắn có khoảng cách để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là thế nhưng sở hữu học sinh phải bị đưa đến ở nông thôn đi cải tạo lao động. Đây là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử, đau khổ cầu học vì chính là có thể đọc đại học về sau tiến vào càng tốt công tác cương vị, có thể phát huy chính mình thông minh tài trí, có thể càng tốt xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nếu đều đi ở nông thôn kia còn thượng cái gì học đâu. Nói trồng trọt, bọn họ sao có thể có những cái đó lão xã viên nhóm loại hào. Bọn họ không có sức lực, không có kinh nghiệm, nếu thật sự đi trồng trọt còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đọc sách tất cả đều đi xuống đất cho tới bây giờ cũng là một cái thuần thục lão kỹ năng, muốn sức lực có sức lực, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm. Hiện tại, có chi thức thanh niên cùng trồng trọt xã viên như thế nào sẽ giống nhau đâu? Chúng ta đại đội đã cần phải có sức lực cũng cần phải có văn hóa a chúng ta không phải muốn xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa sao? Đương nhiên không thể chỉ vùi đầu dùng cái quốc đào đất a cơ giới hóa, hiệu suất cao, cao sản lượng, chỉ có thể dựa tri thức tới thúc đẩy. Thư thưởng không phải nói sao, tri thức chính là lực lượng khoa học kỹ thuật chính là sức sản xuất a, các ngươi có tri thức có văn hóa, vừa lúc có thể trợ giúp nông dân để cao sản lượng. Nếu là dựa nông dân chính mình, lại như thế nào cày sâu cuốc bẫm, một mẫu đất cũng liền thu 100 tới cân lúa mạch chính là nếu có các ngươi tri thức người gia nhập, đến lúc đó một mẫu đất khả năng thu vào 500, 800, 1.000 cân thậm chí 2.000 cân A. 2.000 cân, mà ứng dập đôi mắt đều trợn tròn, tỉ, ngươi thật dám, ân, phòng chừng là lão thần tiên nói, mà ứng dập cảm thấy ở chỗ này liền phải đem thủ trưởng nói chủ nghĩa duy vật kia một bộ cấp phước bỏ rớt. Chu Minh Dũ lúc này nói, Hoàng Viện trưởng cùng Lý chủ nhiệm lại đây. Mặc như liền đỉnh chỉ đề tài, lôi kéo Mạc ứng dập đứng lên. Nếu là thật sự yêu cầu tị nạn, người liền kiến nghị các người viện nghiên cứu đến chúng ta tiên phong đại đội tới, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Này nếu là cận thủy lâu đài kia về sau tiên phong đại đội còn không được đốn đốn ăn bạch diện a. Ha ha ha, Mạc ứng dập nhìn thì tỷ đột nhiên lộ ra một cái thần bí lại hơi mang tiểu đắc ý tươi cười, đột nhiên có điểm nói không nên lời cảm giác. Bất quá, bị tỷ tỷ như vậy một giảng, hắn mấy ngày nay đè ở trong lòng những cái đó đại thạch đầu lập tức bị dọn khai, mây tan xương tạnh trong lòng một mảnh trong sáng. Hoàng lão sư lại đây, mạc ứng dập hai vị đồng chí, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Đơn giản đồ ăn, vẫn như cũ là trường học nhà ăn cung cấp, bọn họ còn cấp mạc như cùng chu Minh Dũ cũng đánh hai phân. Sau khi ăn xong, mạc ứng dập liền mang theo tỷ tỷ cùng tỷ phu tìm hoàng lão sư nói chuyện. Chu Minh Dũ hỏi Hoàng Lão Sư có tính toán gì không? Hoàng Lão Sư cũng có chút khó xử. Chúng ta đều là chút con mọt sách cả ngày vùi đầu làm thực nghiệm còn chưa từng có trải qua quá như vậy trận trượng đâu. Ngay từ đầu cho rằng theo trước như vậy phản hữu, đem mấy cái điển hình lôi ra tới đấu đấu là được. Nào biết đâu rằng căn bản không có dừng lại ý tứ, xem như vậy là không được còn muốn đấu lớn hơn nữa, có biết hay không muốn như thế nào mới có thể dừng lại đâu. Hoàng lão sư dù sao cũng là có lịch duyệt nàng kỳ thật đã xem minh bạch dựa theo trước kia chiêu số đấu không được phía trên không hài lòng cho nên mới sẽ cổ động học sinh tiếp tục. Như vậy nàng liền biết giáo đảng ủy, lãnh đạo nhóm sợ là muốn tao thực hiện nhiên là hướng về phía bọn họ tới, muốn đấu đảo bọn họ mới được. Chỉ là nàng vẫn luôn đều say mê nghiên cứu cũng không quản những cái đó cảm thấy viện nghiên cứu không tham dự chỉ làm nghiên cứu liền không có việc gì. nào biết đâu rằng những cái đó bọn học sinh hôn đầu liền bọn họ cũng không buông tha. Lúc này Chu Minh Dũ nói: Hoàng lão sư ta có cái kiến nghị. Hoàng lão sư nhìn hắn, Chu Minh Dũ đồng chí, ngươi mời nói. Hiện tại toàn xã hội chú ý học công học nông học giải phóng quân, thành thị bọn học sinh cũng thường xuyên xuống nông thôn chi nông làm việc nhi, nghe bần hiệp người giảng ra sự thậm chí ở rất nhiều lần phản hữu vận động chung đều là công nhân cùng bần nông chiếm thượng phong nhất chịu coi trọng cho nên hoàng lão sư một chút cũng không dám coi khinh nông dân. Đặc biệt vẫn là bần nông xuất thân chiến sĩ thi đua. chu Minh Dũ nói ta kiến nghị lão sư cùng các bạn học cũng muốn gia nhập hoặc là thành lập một học sinh tổ chức không phải vì đấu người khác ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Người chống lại đi công kích giáo đảng ủy, phái bảo thủ liền bảo hộ, lúc sau tạo phản phái làm đại, không chấp nhận được người khác có bất đồng ý kiến, thủ đoạn thập phần ác liệt cũng chọc nhiều người thức giận, xã hội thượng công nhân nông dân đối bọn họ ý kiến cũng rất lớn, lúc sau sẽ có rất nhiều học sinh tổ chức cùng công nhân tổ chức xuất hiện. Hơn nữa ở cuối năm công nhân tổ chức lực lượng liền sẽ vượt qua học sinh. Chỉ là hiện tại còn không có từ trường học lan tràn đến xã hội thượng mà thôi. Ngay từ đầu học sinh tương đối cấp tiến, có thể nhanh chóng mà đem vận động mở rộng lên, nhưng là chân chính yêu cầu quân chủ lực thời điểm, vẫn là muốn dựa thành niên công nhân, học sinh liền sẽ bị rời khỏi sân khấu. Chờ công nhân tạo thành các loại tạo phản tổ chức đoạt quyền thành công về sau, việc này cơ bản liền bụi bặm rơi xuống đất các nơi thành lập tam kết hợp cách hủy hội từ nay về sau thực hành tam chi hai quân chính sách. Các nơi phương chính phủ cùng đảng ủy, người ủy toàn bộ tê liệt thực hành quân quản quân đội tọa chấn vì đại đoạt quyền tạo phản phái lão nhị, nguyên bản chưa bị đấu đảo chính phủ nhân viên phụ trách làm việc. Hiện tại mới bắt đầu đâu? Hoàng lão sư nghĩ nghĩ, bọn họ bản thân là về giáo đảng ủy quản, nếu là chính mình thoát ly tổ chức chính mình xây nhà bếp khác tổng cảm thấy có chút không dễ chịu có một loại có phải hay không phản bội cảm giác. chu Minh dụ biết bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đảo ngược bất quá quá chút thời gian chờ tình thế càng ngày càng ác liệt thời điểm, bọn họ liền sẽ chủ động đi con đường này. Hoàng Lão Sư hỏi một chút bọn họ tình huống, mời bọn họ ở tại viện nghiên cứu ký túc xá. Chúng ta có Lão Sư trước mắt không ở trường học ký túc xá không không ít hai vị có thể ở đi vào. Vậy đa tạ Hoàng Lão Sư. Mạc ứng dập mang theo hai người đi trước nghỉ ngơi sửa sang lại một chút thực nhanh có học sinh tới cấp hắn đưa tin tức nói trường học muốn tổ chức học sinh đi thủ đô tiếp thu M chủ tịch kiểm duyệt. Đi thủ đô tiếp thu lãnh tục kiểm duyệt đã là bọn học sinh hướng tới cũng là phía trên phái xuống dưới nhiệm vụ mỗi cái khu vực mỗi cái trường học đều phải phái nhất định số lượng học sinh đi. Bởi vì muốn đi thủ đô cho nên hai phái học sinh tổ chức tạm thời ngừng chiến vội vàng tổ chức nhân thủ. Đi thủ đô học sinh ngồi xe có thể miễn phí ăn ở liền ở nhà khách chỉ cần hoa rất ít tiền cùng phiếu gạo thậm chí không hoa cũng có thể quản cơm. Lần này từ các bạn học xôi chào lên, mỗi người đều muốn đi. Mạc như hỏi Mạc ứng dập, tiểu đệ, ngươi có đi hay không? Mạc ứng dập do dự một chút, ta muốn đi, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút thủ đô lãnh đạo nhóm, như vậy là đúng sao? Nhất định phải bọn học sinh phân bang phái cho nhau đánh sao? đương nhiên cũng không biết có hay không cơ hội chu minh dũ cười nói vừa lúc ta và ngươi tì tì cũng muốn đi chúng ta cùng nhau thật vậy chăng các ngươi cùng ta cùng đi mà ứng dập thực kích động bất quá hắn lại ý thức được cái gì chính là chỉ làm hồng vệ binh đi a tì tì cùng tỷ phu là nông dân là không thể đi đi mặc như cười cười chúng ta đã sớm nghĩ đến lạc, nàng từ ba lô móc ra chính mình cùng chu minh dũ sơ chung bằng tốt nghiệp cùng với cao trung học sinh chứng Mạc ứng dập tỷ chính ngươi họa chu Minh Dũ và Mạc Như. Mạc Như, ngươi hảo hảo xem xem a là thật sự còn có dấu chạm nổi đâu. Mạc ứng dập vẫn là không tin, nhìn chu Minh Dũ liếc mắt một cái. Ta tỷ phu khẳng định có thể làm, Mạc Như lúc này mới nhớ tới nàng cùng chu Minh Dũ đi lộng tiểu học cùng sơ trung bằng tốt nghiệp. Chuyện này cũng không có công khai tuyên truyền, chủ yếu là cảm thấy tiểu học sơ trung bằng tốt nghiệp không có gì hảo thuyết, chờ bắt được cao trung rồi nói sau. Rốt cuộc hai người đều có oa cũng sợ những người khác có ý tưởng, cũng tưởng học theo đi lộng chứng lừa gạt người. Nàng liền đem năm trước cầm bằng tốt nghiệp sự tình nói một chút hiện tại bọn họ cũng treo ở huyện cao trung đâu, thông qua cuối kỳ khảo thí, chỉ là không bắt được bằng tốt nghiệp mà thôi. Ai làm nghỉ học đâu, nhưng là học sinh chứng bọn họ có, ha ha, đây là đi cửa sau làm ra. Chỉ là chu Minh dũ vóc dáng quá cao lớn, thoạt nhìn tương đối giống sinh viên kia cũng không quan hệ coi như đi học vãn bái. Mà mặc như bởi vì có không gian tẩm bổ, làn da trắng nõn, ánh mắt thanh triệt dáng người thon thả, liền tính sinh quá hai hài tử, nhưng mặc vào quân trang nói nàng cao trung sinh cũng không ai hoài nghi. Mặc ứng dập lúc này mới tin cao hứng nói, tỷ tỷ tỷ phu các ngươi quá lợi hại. Chúng ta cùng đi thủ đô xem M chủ tịch đi. Mặc như nhịn không được cũng kích động lên, ai không nghĩ đi xem M chủ tịch A, đời sau nàng chỉ xem qua thủy tinh quan, nhưng kia không giống nhau A. Hơn nữa nàng thật sự thật sự phi thường sùng bái vĩ đại lãnh tụ kia chính là dẫn dắt Trung Quốc nhân dân đi lên độc lập vĩ đại nhân vật A. Mà kệ ưu khuyết điểm như thế nào, là một cái vĩ nhân, nàng có thể nhìn đến thật sự sống được tự nhiên muốn đi xem. Tiểu ngũ ca, đến lúc đó ngươi phải cho ta chụp ảnh Nga. Mà ứng dập nguyên bản còn cảm thấy khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, hiện tại bị thì thì cùng tỷ phu một lộng, lại cảm thấy kỳ thật cũng không có gì sợ quá. Đối với tỷ tỷ tới nói, thật giống như muốn đi thủ đô chơi giống nhau, này thái độ cùng hắn cùng đồng học các lão sư hoàn toàn bất đồng. Mặc như lúc này đây mang theo thật nhiều cuộn phim cùng dự phòng pin, nhất định phải đem này một trọng đại lịch sử sự kiện cấp chụp được tới, dùng camera ký lục xuống dưới. Mạc ứng dập lúc này đây có thể đi theo tỉnh đại học sinh cùng nhau xuất phát, dù sao tỉnh đại trường trung học phụ thuộc học sinh cũng muốn đi theo các học trường cùng đi. hắn đi theo hoàng lão sư đáng người xin chỉ thị chu minh dũ thắc mang theo mặc như đi trước một chuyến xưởng máy móc tìm lý xưởng trường thuyết minh một chút tình huống hiện giờ xưởng máy móc còn ở đâu vào đấy mà sinh sản chung cũng không có đã chịu ảnh hưởng bất quá chu minh dũ cũng nhắc nhở lý xưởng trưởng làm hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng an toàn đệ nhất miễn cho đến lúc đó có cái gì chờ tay không kịp cùng lý xưởng trưởng thương lượng quá về sau buổi tối bọn họ phản hồi tỉnh đại ký túc xá Tì tì, Tì Phu chúng ta 13 hào ngồi xe lửa Bắc Thượng. Mạc Ứng dập thực kích động, hai mắt sáng lấp lánh, nguyên bản đại mà viên đôi mắt hiện giờ đã biến trường, mặt mày tuấn tú, bị người dự vì tỉnh đại nhất tuấn tú học sinh. Tài Hoa cùng bộ dáng giống nhau tuấn tú, là viện nghiên cứu kiêu ngạo, đều nói hắn về sau nhất định sẽ trở thành viện nghiên cứu đảm đương. Mấy ngày thời gian viện nghiên cứu sư sinh nhóm cũng chuẩn bị một chút viết văn chương, gián đại rét báo, nói rõ bọn họ chủ trương cùng thái độ kiên quyết dùng m tư tưởng tới võ trang chính mình, kiên quyết cùng giai cấp thư sản, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa xét lại đấu tranh rốt cuộc. Kỳ thật lúc này Hồng Ích Binh còn không có hỏa biến cả nước, chỉ có thủ đô một ít trung học lưu hành, lại chính là thủ đô ra ngoài xuyến liền bọn học sinh nơi đi đến, sẽ đi theo hỏa lên. tỷ như cuối tháng 7 có thủ đô học sinh đi vào tỉnh thành, một chút xe lửa liền ghét bỏ tỉnh thành quá mức quạnh khỏe, không đủ nhiệt liệt nói thủ đô đã sớm đối đầu châu mặt ngựa hắc bang phần từ thực hành bạo lực trấn áp cái gì tâm bốc xạo phố cạo âm dương đầu, phun khí thức tư tư. Các người quá hiểu, đây là bọn họ đối tỉnh đại học giáo nháo vận động tình huống phê bình. Ở bọn họ gây xích mích hạ. Tỉnh sinh viên nhóm cũng bắt đầu càng thêm cuồng nhiệt lên, nhất phái chiếm trước giáo quảng bá chạm, một khác phái tự nhiên không cam lòng lạc hậu cũng chiếm lĩnh mặt khác radio tuyên truyền là phía chính phủ radio, hai phái cho nhau đối mắng, cả ngày bô bô vang cái không ngừng. Đặc biệt tám nguyệt năm ngày ta một chương đại rét báo về sau, hơn nữa 16 điều ra sân khấu, tạo phản phái nhóm lập tức tìm được lý luận căn cứ thoát khỏi phía trước bị công kích phản đối giáo đảng ủy chính là phản đối đương lãnh đạo lập tức cướp đoạt thượng phong. Lúc này bọn họ đều khẩn cấp điều phái nhân thủ đi thủ đô lấy kinh nghiệm. Lấy kinh nghiệm trở về, nhất định muốn đại làm một hồi. chương 260 tiếp thu kiểm duyệt. Bọn họ quyết định 13 ngày bác thượng, mặc như cùng chu Minh Dũ thừa dịp xuất phát trước mấy ngày đi chuẩn bị một ít đồ vật. Bọn họ đánh trường học cùng với học sinh tổ chức danh nghĩa chạy biến tỉnh thành lớn nhỏ cửa hàng cùng cung tiêu xã, đem có thể mua toàn bộ mua tới, còn đi phụ cận ngoại ô cung tiêu xã siêu tập hơn nữa phía trước chuẩn bị tất cả đều độn ở trong không gian. Bởi vì không tiêu tiền ngồi xe lửa cho nên sư sinh nhóm tễ đến cùng hạ sùi cào giống nhau, xe lửa thượng tắc được với không đi người, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người là đi thủ đô, trên đường cũng sẽ không hạ nhân cho nên vừa đứng tiếp vừa đứng tễ. Không chỉ là chỗ ngồi chen đầy, lối đi nhỏ tễ không dưới, liền ghế dựa phía dưới cùng với trên kệ để hành lý, trong WC tất cả đều là người. Lên xe cũng đừng nghĩ lại nhúc nhích thượng WC. Ha ha. Dù sao đối có chút người tới nói, lúc này đây xe lửa chi lữ quả thực là cả đời ác mộng. Bất quá, khi đó bởi vì muốn gặp đến em chủ tịch, loại này kích động cùng hưng phấn khắc phục sở hữu không có phương tiện. 14 hào đến thủ đô ga tàu hỏa có giải phóng quân ở ga tàu hỏa phụ trách tiếp đãi khơi thông chờ đợi tiếp kiến bọn học sinh. Bởi vì lãnh đạo lên tiếng sở hữu xuyến liền ăn ở tiền xe chi ra đều từ chính phủ tài chính cung cấp cho nên bọn họ không cần tốn một xu. Cũng bởi vậy tới học sinh đặc biệt nhiều. Ga tàu hòa rậm rạp tất cả đều là người, mặc như cảm thấy nếu có thể quan sát chụp một chương ảnh chụp tuyệt đối so với Xuân Vận còn muốn kinh người. Nàng cõng camera ở trên đường liền chụp xong một cái cuộn phim còn giúp người chụp không ít chụp ảnh chung cùng với chụp được xe lửa chen chúc lại náo nhiệt trường hợp có người thỉnh thoảng lại triển khai đại biện luận. Nếu không phải quá chen chúc không có cách nào thi triển quyền cước phòng chừng còn phải đánh lên tới. Tới kinh bọn học sinh có bị an bài tiến các nhà khách có liền an bài đi các trường học ký túc xá còn có trực tiếp an bài đến trường học phòng học ngủ bàn ghế đi. Mặc như ba người đi theo tỉnh đại sư sinh, bọn họ bị an bài tiến Bắc Kinh Tây giao di hòa viên phụ cận 8 nhất thể công đại đội nơi đây ly Bắc Đại Thanh Hoa rất gần, bọn họ có thể đi xem hai giáo đại Z báo còn có thể đi hai giáo tham quan học tập một chút. mặc như cùng chu minh dũ thuần túy ôm miễn phí du lịch tâm thái tới trong không gian trang cũng đủ đồ ăn cùng đồ dùng còn có pin cùng cũng đủ nhiều cuộn phim nơi đi đến đều đem những cái đó cảnh trí lưu tại cuộn phim mà ứng dập bị bọn họ cảm nhiễm hiện giờ cũng hoàn toàn thả lỏng không bao giờ gặp lại phía trước sợ hãi cùng sợ hãi hắn còn cùng đồng học đi bắc đại thanh hoa tìm người giao lưu đại biện luận hiện tại là tứ đại tự do thời khắc đại minh đại phóng đại biện luận rất nhiều phán này đó đều là tự do Từ 15 hào bắt đầu, bọn họ liền phải tiếp thu quân huấn, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các hai cái giờ quân huấn thời gian, luyện tập đội ngũ, đi nghiêm đi, kêu khẩu hiệu các loại truyền hướng từ từ. Bởi vì giải phóng quân cũng chưa nói rốt cuộc cái gì thời gian mới có thể bị tiếp kiến, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, có chút đồng học phi thường sốt ruột, mỗi ngày chạy ra đi tìm hiểu tin tức. Mạc ứng dập lưu lại quân huấn, mặc như tắc lôi kéo chu Minh rũ lặng lẽ chuồn ra đi đến học sinh dày đặc địa phương chào hàng nàng đã sớm chuẩn bị tốt rất nhiều hồng sách quý cùng huy hiệu. Bọn học sinh ai không có thỉnh hồng sách quý lại đây thỉnh một quyền A, đi thiên an môn thấy vĩ đại lãnh tụ như thế nào có thể không mang theo một quyền đâu. Cách mạng rực rỡ đương nhiên muốn một mảnh hồng. Nàng đây là đem hồng sách quý cùng bếp vương giống giống nhau thỉnh lập tức liền có học sinh thò qua tới hỏi giá cả. chu Minh rũ xem nàng tay từ túi sách lấy ra tới nắm mấy quyền hồng sách quý cùng mấy cái huy hiệu không khỏi làm hắn nhớ tới đời sau những cái đó bán mau phiến. Tuy rằng có người lúc trước ở trong trường học liền mua quá, nhưng có rất nhiều cũng không mua còn có người mua không phải hồng plastic ra cảm thấy đi thiên an môn không thấy được. Bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền, một khối năm, mặc như mặt không đổi sắc, như vậy quý chúng ta mua chỉ cần bốn mau năm đâu. Rất nhiều người sôi nổi kêu quý. đương nhiên quý a tiến giới mới tam mau năm không quý người quý ai mặc như các ngươi mua chính là màu đỏ sao các ngươi là ở thiên an môn mua sao đây chính là vĩ đại lãnh tụ vĩ đại tài công vĩ đại thống soái vĩ đại đạo sư em chủ tịch nàng trước lâm phó chủ tịch dùng để khen chủ tịch bốn vĩ đại đoạt lấy tới nói mặc kệ nó Bị nàng như vậy vừa nói, bọn học sinh cảm thấy có lý thật sự là đại gia đầu óc nóng lên, cũng bình tĩnh không xuống dưới còn không phải là một khối năm mao tiền quý cái gì. Một chút cũng không quý, có thể nhìn thấy vĩ đại lãnh tụ, bao nhiêu tiền cũng đáng. Mua, lúc này mua trích lời cùng huy hiệu đã thành không khí, mọi người đều tranh nhau tranh mua cho nên cũng cũng không có người cảm thấy mặc như như vậy có cái gì không ổn. Bởi vì ăn ở lộ phí toàn bao tà có người đánh cách mạng cơ hiệu khắp nơi vay tiền, tương quan đơn vị giống nhau cũng đều mượn cho nên có người dựa vào xuyến liền rất là đã phát một bút tài Lúc này mua trích lời tự nhiên cũng liền khẳng khái hào phóng thật sự, có chút người lập tức lấy lòng mấy quyền. Mặc như này đó trích lời cùng huy hiệu là ở tỉnh thành thời điểm liền đặt mua hạ, bởi vì khắp nơi đều ở nháo cách mạng, kêu loạn nàng đánh trường học cách ủy hội danh nghĩa đi mua căn bản không có người hoài nghi, cũng không có người dám phản đối. Lúc ấy thật nhiều công tiêu xã cùng cửa hàng đều bị nàng cướp đoạt không còn, trừ bỏ chính mình lưu lại một ít cất chứa, mặt khác đều lấy tới bán. Bán hơn một ngàn bổn hồng sách quý cùng mấy ngàn cái huy hiệu, mặc như rất lớn đã phát một bút tài Dù sao nàng không gian hiện tại đại thật sự, không bao giờ là ngay từ đầu liền một cái thùng đựng hàng như vậy đại, phóng thứ gì còn muốn tính kế. Hiện tại nhìn cái gì hảo liền trang cái gì đi vào. 17 ngày buổi tối, đại gia đang ngủ say thời điểm, đột nhiên vang lên huyết sáo thanh. Tập hợp tập hợp, đại gia sôi nổi lên hỏi sao lại thế này, chẳng lẽ còn muốn buổi tối sở soạn quân huấn. Chu Minh Dũ nhìn nhìn biểu, 3 giờ sáng bộ dáng, hắn nói, muốn đi gặp Mao Chủ tịch. Hắn như vậy một kêu mọi người đều kích động lên, sôi nổi kêu nhanh lên nhanh lên. Mặc như cùng một ít nữ học sinh ở cùng một chỗ cũng lanh lẹ mà thu thập hảo, đem chính mình túi ngủ lén lút thu vào trong không gian, mặc quần áo sửa mặt thượng WC, tổng cộng không vượt qua 5 phút. Nàng thu thập hảo liền chạy ra đi tìm Chu Minh Dũ cùng Mạc ứng dập bọn họ đã bắt đầu cả đội liệt có giải phóng quân nhóm phụ trách phát bánh mì lạp xưởng cùng quả táo. Mặc như liền đứng ở hai người bọn họ trung gian, còn cầm thủy cho bọn hắn uống, lại lặng lẽ lấy trứng gà cho bọn hắn ăn. Chờ bọn họ ăn xong, nàng liền đem chính mình làm đường mạch nha mơ chua cho đại gia giải khát, trừ bỏ cùng đường tới tỉnh đại sư sinh, mặt khác cùng ở cùng quân huấn cũng có phân. Phân xong đường, nàng thừa dịp đội ngũ còn không có xuất phát liền cầm camera đi một bên cho bọn hắn chụp ảnh. Thiên còn không lượng chỉ có thể dựa đèn flash nàng vẫn là tận lực đem chung quanh hoàn cảnh cùng với sư sinh nhóm đều chụp được tới. Này nhưng đều là chân quý tư liệu A. Kia phụ trách mang đội giải phóng quân vẫn luôn đem nàng trở thành trường học viên truyền đội đối nàng phi thường hữu hảo trên đường chủ động nhắc nhở nàng thích hợp chụp ảnh vị trí trong chốc lát làm mặc như đi phía trước trong chốc lát đi mặt sau còn sẽ làm huynh đệ đội ngũ nhóm cũng phối hợp một chút kia giải phóng quân cao cao vóc dáng khí vũ hiên a mặc như cũng không thiếu cho hắn chụp còn hỏi tên họ địa chỉ nói đến thời điểm đem hắn ảnh chụp gửi cho hắn. Còn chưa tới thiên an môn nàng liền dùng hết điện, may mắn nàng tới phía trước thông qua đi khâu khoa trường, khâu vân, phó chăn cùng với lý sưởng trưởng quan hệ, mua thật nhiều dự phòng pin. Lúc này đây đi tỉnh thành nương trường học danh nghĩa lại mua rất nhiều, có thể nói dự chữ phi thường phong phú. Thiên mau lượng khi bọn họ đến quảng trường, phát hiện thật là biển người thấp nập thủy bát không tiến cảm giác. Nghe mang đội giải phóng quân ca ca nói toàn bộ từ quảng trường dọc theo trường an phố mãi cho đến điếu ngư đài tổng cộng có mười mấy vạn người, hơn nữa vẫn luôn hướng hai bên mở rộng, có thể bài đến tây giao sân bay đi. Bọn họ tính may mắn cư nhiên bị an bài ở trên quảng trường. Mười mấy vạn người tế ở trên quảng trường chờ đợi thủ trưởng nhóm đã đến. Mặc như nghe chu Minh dũ rằng, lần đầu tiên tính ít người, lần thứ hai liền có năm mươi mấy vạn, lần thứ ba hơn một trăm vạn. Về sau so một lần so một lần nhiều, tổng cộng 78 thứ tiếp kiến rồi có 1300 nhiều vạn học sinh cùng quần chúng. Song việc mặc như nhớ tới, cảm giác trong ấn tượng chỉ có như sơn như hải người, như núi băng như sóng thần tiếng hô, còn có bọn họ bởi vì chạm khoảng cách gần thấy được nhất nhất kính yêu thủ trưởng nhóm. lúc đó quảng trường đã biến thành một mảnh hoan hô hải dương thủ trưởng nhóm cưỡi sườn bồng quân dụng xe jeep ở xe máy nhóm hộ vệ hạ sẽ chậm rãi thông qua trường an phố theo chiếc xe chậm rãi xử gần tiếng hoan hô cũng như sóng chiều giống nhau dũng lại đây sau đó đi hướng nơi xa học sinh đại biểu hiến hồng tụ trương, thủ trưởng nhóm nói chuyện tiếng hoan hô hò hét thanh chính xác như núi hô bao nhiêu năm sau ngay lúc đó cái kia trường hợp ngay lúc đó cái loại này tâm tình mặc như đều nhớ rõ rành mạch Mặc kệ hậu nhân như thế nào đánh giá yêu khuyết điểm, là một cái bình thường bá tánh, nàng trở lại 40 năm trước, nàng ở thiên an môn trên quảng trường, gặp được kính yêu chua tổng lý, gặp được vĩ đại em chủ tịch kia sở hữu nhiệt tình đều là phát ra từ nội tâm. Nước mắt cũng là thật sự, ở đây mỗi người đều là thật sự, người thường đối thủ trưởng nhóm cái loại này sùng bái cùng kính yêu, cái loại này phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cũng là thật sự. Cho nên liền tính từ nay về sau chính sách biến hóa, liền tính rất nhiều người đều không phải là tự nguyện mà lao tới nông thôn cái kia càng rộng lớn thiên địa đi đại làm xây dựng 76 năm vĩ nhân mất đi, mọi người cực kỳ bi ai cũng là thật sự. Ở trên quảng trường thời điểm, bọn họ dùng nhất hồn nhiên thuần túy nhất nhiệt tình tới ca ngợi biểu đạt chính mình sùng kính tri tình. Nhìn chiếc xe đi xa có người đi đầu sướng khởi đông phương hồng. Một khúc kết thúc tiếp tục biển rộng đi dựa tài công thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy thẳng đến dẫn đầu giải phóng quân nói tiếp kiến xong làm cho bọn họ đường cũ phản hồi. Bọn học sinh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Học sinh cùng quần chúng nhóm thể tụ kinh thành cấp thủ đô kinh tế cùng giao thông mang đến rất lớn áp lực tuy rằng quy định mỗi người chỉ có thể ở thủ đô đãi 4 ngày nhưng bởi vì nhân số đông đảo cũng căn bản quản lý bất qua tới. Hơn nữa từ nay về sau một lần lại một lần mà tiếp kiến, cho nên toàn bộ thủ đô thành đều là ở vào một loại căng chặt chạng thái chung. 8 Nguyệt 18 ngày lần đầu tiếp kiến về sau, học sinh vận động nhất lên sóng biển chiều dâng, bọn họ tìm được rồi lớn nhất duy trì, bọn họ không sợ trời không sợ đất, bọn họ muốn lao ra đi tạp lạn cái này cụ thế giới. Vì thế bọn học sinh mang theo hồng tụ trương đi lên đầu đường, bắt đầu phá bốn cũ Trên đường cái những cái đó có chứa phong kiến, tư bản, chủ nghĩa xét lại sắc thái chiêu bài, hết thầy dỡ xuống những cái đó đường phố tên toàn bộ đổi đi, cái gì quang minh lộ, nhân dân lộ, đông phong lộ, vệ hồng lộ, phản thu lộ từ từ đúng thời cơ mà sinh. Bọn học sinh thành đội đi ở trên đường cái, trong tay cầm kéo, nhìn đến có năng tóc quan phụ nữ, ấn liền cấp cắt rớt, nhìn đến có xuyên chân nhỏ quần người, bắt lấy liền cấp khoát khai còn có những cái đó xuyên đầu nhọn dài ra toàn bộ cắt rớt. Nếu là có hóa trang càng là không được đó là tư bản chủ nghĩa hù bại không khí. Bởi vì có thủ trưởng hạ lệnh không được lấy bất luận cái gì lấy cơ cùng hình thức tới chèn ép học sinh vận động, không thể châm ngòi quần chúng đối kháng học sinh, bọn học sinh có thượng phương bảo kiếm công nhân, nông dân, giải phóng quân, các xí sự nghiệp đơn vị công nhân nhóm đều không thể phản đối học sinh vận động. Cho nên, mặc kệ bọn họ làm gì, đều là chính xác. Bọn họ không thỏa mãn với ở trên phố phá bốn cũ, vì thế lại vọt vào chùa miếu, đem các hòa thượng đuổi ra tới, đem thần tượng tạp lạn, vọt vào viện bảo tàng, đem văn vật tạp lạn, vọt vào cổ tích chờ hết thầy tạp lạn. Bọn họ còn vọt vào cá nhân trong nhà, những cái đó hát tuồng, đóng phim điện ảnh chờ văn nghệ công tác giả, cũng hết thảy bị đấu, diễn phục từ từ cũng bị thiêu hủy. Những cái đó văn hóa công tác giả, đại học giả trong nhà cất chứa các loại sách cổ sách quý thư tịch tranh chữ, đồ cổ từ từ cũng hết thầy bị bọn học sinh kê biên tài sản tịch thu, hoặc là tạp lạn, hoặc là thiêu hủy, hoặc là thu được, hoặc là bị giấu kín. Có chút học sinh lục xoát thỏi vàng, đồ trang sức từ từ cất vào chính mình trong túi thế cho nên sau lại ở quảng trường tiếp kiến thời điểm ở trên chúc chung rất nhiều học sinh trong túi thỏi vàng tài vật rơi trên mặt đất mà không biết. Chờ bọn học sinh qua đi, giải phóng quân nhóm quét thức quảng trường thời điểm, mới phát hiện những cái đó tài vật. Thật sự là làm người không biết nói cái gì hào. Cho nên sau lại bọn học sinh bị hạ phóng nông thôn lao động thời điểm, rất nhiều người ủy khuất bất mãn, khá vậy có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cảm thấy hạ phóng hào. Bọn họ quá vô pháp vô thiên quá không biết kính sợ là cái gì toàn bộ xã hội đều bị bọn họ cấp đập nát rớt. Bọn họ bị hạ phóng cũng là gậy ông đập lưng ông. chẳng sợ rất nhiều học sinh là bổn phận, nước chảy bèo trôi, hoặc là cũng không có đã làm thực xin lỗi người khác sự tình, nhưng Biển To đãi cắt toàn bộ giai tầng đều bị lan đến thời điểm cá nhân là trốn tránh không xong. Liền giống như những cái đó ở kiến quốc lúc đầu tổ chức phản hữu các loại đả kích người khác, ở văn hóa vận động lúc đầu lại bị người khác đả đảo, mà cái này người khác ở trung kỳ lại bị kẻ tới sau đả đảo, kẻ tới sau lại bị đánh sâu vào rớt. Biển To đã cắt từ trước đến nay như thế. Học sinh vận động như thế, phong trào công nhân cũng như thế. Toàn bộ hồng 8 tháng, là bọn học sinh thiên hạ, vẫn luôn liên tục đến năm 66 đế, đều là bọn họ hô mưa gọi gió thời khắc. Bị tiếp kiến về sau, mặc như cùng chu Minh Dũ cũng không có lập tức phản hồi, hai người bọn họ mang theo mặc ứng dập cùng mấy cái không muốn đánh tập người khác học sinh âm thầm đi bảo hộ cứu giúp những cái đó văn vật. Nếu tới, bọn họ dù sao cũng phải làm điểm hữu dụng sự tình. cũng may cô cũng có tổng lý trực tiếp mệnh lệnh phái đóng quân bảo hộ, những cái đó bọn học sinh không thể vọt vào đi trực tiếp đem lớn nhất phong kiến kiến trúc từ cấm thành thiêu hủy. Còn có một ít quan trọng viện bảo tàng, văn vật cũng đều là bị bảo vệ lại tới. Bọn học sinh đập nát cơ bản là một ít không thể động mặt đất văn vật, điêu khắc từ từ, tỉ như viên minh viên nguyên bản đã bị liên quân tám nước trái hỏng thần tượng cùng với các đại chùa miếu thần tượng từ từ. Lại chính là dân gian người thu thập nhóm cất chứa cùng với tư nhân tài vật. Mặc như cùng Chu Minh Dũ trước tiên đi trước một ít nổi danh cảnh điểm càn quét một lần, lén lút đem những cái đó thấy được cấp thu hồi tới, sau đó chờ bọn học sinh kết đội tới thời điểm, bọn họ cũng sẽ hô to đã đập nát đánh qua. Nơi nơi đều là học sinh, mang theo hồng tụ trương, dơ hồng kỳ, rất nhiều người cũng không thể phân biệt rốt cuộc ai là ai, nghe nói đập nát quá liền rời khỏi đi nơi khác. Cứ như vậy, hai người cũng cứu lại không ít cảnh điểm. Bọn họ còn đi các đường phố thừa dịp buổi tối đem nhân ra những cái đó phải bị đập nát tấm biển nhận lấy tới có chút là Minh Thanh lưu truyền xuống tới chủ quán chính mình không tha đập nát hoặc là tâm tồn may mắn, bọn học sinh liền phải dạy bọn họ làm người. Mặc như liền thế bọn họ thu chờ thêm này đoạn 5 tháng trả lại cho bọn hắn cũng không muộn. Có chu Minh Dũ trước tiên chỉ dẫn, bọn họ còn đi bái phòng một ít danh nhân trong nhà cũng không cơ hội thuyết minh ý đồ đến coi như bọn họ cũng là nháo cách mạng học sinh, dù sao không có người dám ngăn trở phản kháng. Khác bọn học sinh là hết tam uống bốn mà đoạt ra đi, sau đó tạp lạn thiêu hủy, hai người bọn họ còn lại là lén lút thu đi, sau đó mặc như sẽ làm một cái ký hiệu đánh dấu hảo là nhà ai về sau lại trả về bọn họ. Bọn họ còn theo đuôi mặt khác học sinh đội ngũ, chờ bọn họ vọt vào đi về sau, hai người bọn họ cũng đi vào, sấn loạn liền thu đồ vật thứ tốt đều bị thu đi, một ít bộ dáng hóa sẽ để lại cho bọn họ đập nát phát tiết một chút. Đặc biệt những cái đó đồ cổ tranh chữ thư tịch diễn phục trang sức từ từ chỉ cần có cơ hội liền toàn bộ thu hồi tới. Thậm chí có chút đồ cổ ra cụ mặc Như cũng sấn loạn sấn hắc cấp thu, sau lại chủ ra ở bọn họ đi rồi kinh ngạc đến cùng gặp quỷ giống nhau, bởi vì những cái đó ra cụ bọn học sinh lấy bất động cho nên giống nhau đều là lấy dìu trực tiếp phách phá. Nhưng bọn họ cũng không có nhìn đến cặn cũng không có nhìn đến bị thiêu hủy kia đi nơi nào. Không ít người một chạm chắn, xôi nổi phát hiện chuyện này, lại không nghĩ ra là vì cái gì. Bọn họ giống nhau đều là một ít đại phần từ trí thức đại học giả đọc sách nhiều, não động đại, không thiếu được liền phải thưởng một chút thần quái sự kiện hoặc là phong kiến mê tín. Cuối cùng bọn họ đều, đừng nói đi ra ngoài, cảm giác đó là ở bảo hộ này đó tài vật. Tuy rằng đồng dạng là mất đi, nhưng đối bọn họ tới nói, bị người thích đáng cất chứa lên cùng bị người ném xuống đất dẫm đặc thiêu hủy, đó là không giống nhau. Đặc biệt những cái đó yêu thích thì họa người, nhìn chính mình tâm huyết bảo bối bị xé bỏ thiêu hủy, bọn họ tình nguyện đưa cho một cái có thể hào hào bảo hộ chúng nó nhân thủ A. Thậm chí còn có người lặng lẽ hỏi thăm, muốn tặng cho ai, đưa đến nơi nào từ từ, đều hy vọng chính mình bảo bối có thể tránh được một kiếp cho dù là ở người khác trong tay nở rộ sáng giỏi, chỉ cần bình bình an an, hết thảy đều hào. ngày này buổi tối, mặc như cùng Chu Minh Dũ hai người từ một vị danh nhân trong viện trốn đi, đi đến không người chỗ, mặc như giật nhẹ Chu Minh Dũ ống tay áo dừng lại, nàng thân thể hơi hơi phát run, Chu Minh Dũ cảm giác được nàng giống nhau, lập tức ôm lấy nàng, quan tâm nói, như thế nào là? Mặc như thương tâm nói, Chu Dũ không gian đầy, lớn như vậy không gian cũng đầy, chính là còn có rất nhiều địa phương không đi, còn có rất nhiều văn vật đồ cổ không bảo vệ lại tới đâu. Chu Minh Dũng nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta tìm một chỗ, đem một ít đại kiện trước dấu ở nơi đó. Nói là tàng, lúc này có thể tàng đi nơi nào. Bọn học sinh đó là vô khổng bất nhập góc xó sình cũng có thể kéo ra tới đập nát. Mặc như cảm xúc rất suy sút, nàng nghĩ nhiều làm càng nhiều càng nhiều chuyện này à. Chu Minh Dũ ôm lấy nàng, khuyên giải an ủi nàng. Không cần cho chính mình áp lực quá lớn, chúng ta chỉ lo làm khả năng cho phép sự tình, không phải muốn cứu vớt thế giới. Không ai có thể đương Chúa cứu thế, bọn họ cũng trước nay không đương chính mình là Chúa cứu thế, hắn càng không thể làm Mạc Như có quá nhiều áp lực tâm lý, bọn họ chỉ cần làm khả năng cho phép liền hào. mặc Như gật gật đầu, ta biết đến chính là ai, không gì chúng ta hồi chiêu đãi sở đi. Lời tuy nhiên như vậy nói, nhưng tâm lý vẫn là sốt ruột khổ sở thật sự. Trong lúc bọn họ xoay vài lần chỗ ở, hiện tại ở tại khu phố cũ một cái nhà khách liền vì càng phương tiện thu thập các loại vật phẩm. Tuy rằng bọn họ đã sớm nói qua chỉ làm làm khả năng cho phép là được nhưng nhìn đến như vậy nhiều nhân gia tao ương, như vậy nhiều nhân gia mấy thế hệ người cất chứa thư tịch bị tai họa, nàng vẫn là nhịn không được đau lòng, hận không thể tất cả đều cấp thu hồi tới. Đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, bọn họ nghe được lách cách mà đánh tạp thanh còn có hài từ tiếng khóc hai người lén lút qua đi nhìn xem. Nguyên bản bọn học sinh đều là ban ngày ra tới phá bốn cũ, buổi tối trở về nghỉ ngơi, cho nên hai người bọn họ buổi tối cũng lặng lẽ ra tới hoạt động liền vì toàn bọn học sinh chỗ trống, Không nghĩ tới lúc này còn có học sinh ở bên ngoài hoạt động. Chu Minh rũ lôi kéo nàng lặng lẽ tránh ở góc tường hắc ám chỗ nhìn đến một hộ nhà viện môn mở ra sáu bảy cái học sinh đánh đèn pin dẫn theo đèn lồng dơ cây đốt từ kia hộ nhân ra trong xương phòng ném ra rất nhiều thư tịch tranh chữ sau lại lại nâng ra một ít gỗ đỏ da cụ bàn ghế chắp bức chướng, hoa cách từ từ hừ các ngươi cho rằng giấu ở hầm là có thể tránh được sao ta nói cho các ngươi chúng ta hồng ít binh chính là có hỏa nhãn kim tinh các ngươi này đó phong kiến tư bản chủ nghĩa đầu châu mặt ngựa ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cho ta thiêu, hết thầy thiêu hủy, chủ nhân ra một nhà năm người, cha mẹ mang theo ba cái hài tử, đại nhân giận mà không dám nói gì, bọn nhỏ nức nở. Bọn họ đã nhìn quen, bên ngoài đều như vậy, nếu ai phản kháng không đầu hàng, vậy đà đào ngươi diệt vong. Bọn học sinh xuống tay là không có nặng nhẹ ở bọn họ trong mắt này đó chính là đầu trâu mặt ngựa. Nên bị đánh chết, cho nên bị đánh chết cũng không phải không có, hơn nữa đánh chết cũng là bạch chết. Điểm này đồ vật không tính cái gì thiêu liền thiêu chỉ cần lưu lại mệnh liền hào. Giờ cây đốt học sinh qua đi liền phải đốt lửa trong đó một cái hài từ nhìn đến chính mình yêu nhất hồ lô hoa búp bê vải nhịn không được liền tiến lên. Ta bảy hoa, quảng bá bá ra hồ lô A chuyện xưa về sau, cũng có nhà xưởng làm một đám như vậy thú bông ở trong thành bán quá, mặc như còn mua quá mấy bộ về nhà đưa bọn nhỏ. Tiểu kỳ mau trở lại, cha mẹ nàng sợ tới mức chạy nhanh đi kéo nàng. Tính là nàng đã ngã xuống bậc thang, hướng tới chính mình búp bê vài chộp tới. Châm lửa cái kia học sinh không kiên nhẫn mà một chân đá hướng nàng. Cút ngay, người cái này tiểu đầu trâu mặt ngựa. Hắn thậm chí cố ý mà đem cây đốt hướng tới nữ hài từ đào qua đi, muốn đem nàng cùng những cái đó độc hại mọi người tâm linh bốn cũng ngoạn ý nhi cùng nhau thiêu hủy. Hải Tử cha mẹ hét thảm một tiếng, liều mạng đoạt lấy đi phải bảo vệ chính mình. Hải Tử lại bị mặt khác mấy cái học sinh cấp đẩy ngã trên mặt đất, bọn họ trơ mắt mà nhìn Hải Tử đầu tóc vát ra ánh lửa. Bên ngoài mặc như tức giận đến cả người phát run, nàng cảm xúc một trận dao động trong không gian nước giếng liền không tiếng động mà tràn ra đi. Dầm đột nhiên một trận mưa to tầm tạ hướng tới kia mấy cái học sinh đầu đầu bát hạ đem bọn họ cây đốt cùng đèn lồng toàn bộ đánh diệt. Sao lại thế này, sao lại thế này, như thế nào đột nhiên trời mưa? Chương 261 xuống nông thôn. Đứng ở trong viện hai cái học sinh kinh ngạc mà ngửa đầu xem, ánh trăng treo ở bầu trời tinh tinh điểm điểm cũng không có nùng vân che lấp mặt trời. Nhưng vì cái gì bọn họ trên đỉnh đầu trời mưa? Mặc như bởi vì sinh khí mà cảm xúc kích động cho nên siêu trường phát huy cương nhiên cách không hạ một hồi mưa to, càng bởi vì kia mấy cái hài tử làm nàng nhớ tới chính mình nhi nữ, trời biết nàng có bao nhiêu thường nghiệm chính mình hài tử lại bị những người này giằng buộc ở chỗ này. Phía trước suy xuất hiện tại phẫn nộ cùng với vô lực làm càng nhiều chuyện cảm xúc đánh sâu vào nàng, làm nàng lừa giận càng ngày càng cường liệt càng ngày càng cường liệt cho nên nàng liền mưa xuống không ngừng. Ngay từ đầu nàng khống chế không tốt chỉ có thể dầm một chút sau lại chậm rãi tìm được cảm giác quả nhiên liền cùng trời mưa giống nhau, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng cương nhiên đem cả tòa sân đều tưới ở bên trong còn có ra bên ngoài lan tràn xu thế thực mau liền trên đường cũng bắt đầu trời mưa. kia mấy cái học sinh bị mưa to tưới đến ngã trái ngã phải mà kia một nhà năm người tắc thật cẩn thận mà tránh ở mái hiên nội kinh ngạc mà nhìn không biết sao lại thế này. Cái kia kêu tiểu kỳ nữ hài tử gắt gao mà ôm nàng hồ lô hoa. Chờ vũ tiểu một chút kia mấy cái học sinh sợ tới mức lập tức chạy trốn mà đi, rốt cuộc bất chấp cái gì. Chỗ tối mặc như cũng kiệt sức bởi vì siêu phụ tài sử dụng ý thức lập tức ngã vào chu Minh Dũ trong lòng ngực. chu Minh Dũ đem nàng bế lên tới, đau lòng lại thương tiếc mà đem nàng bế lên tới, thừa dịp bóng đêm hồi chiêu đãi sở đi. Ban đêm mặc như liền bắt đầu phát sốt tình huống này cùng tiểu bát kia một lần không sai biệt lắm thiêu đến độ ấm rất cao, ngay từ đầu chu Minh Dũ còn tưởng cho nàng hại nhiệt độ ăn thuốc hạ sốt sau lại hắn liền biết chỉ có thể chờ đợi chẳng sợ thiêu lại cao cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Chỉ là chờ đợi thời gian với hắn mà nói có chút dây vò. Mấy ngày này hắn đã sớm cùng mà ứng dập mấy cái học sinh chào hỏi qua, hắn công chi bằng có việc buổi tối khả năng không trở lại cho nên bọn họ cũng không biết bọn họ làm gì ở nơi nào. buổi tối hắn ôm mặc như trở về mặc ứng dập cũng đã sớm ngủ hạ hắn nằm ở mặc như bên người đôi mắt không xê dịch mà nhìn nàng thẳng đến nàng nhiệt độ cơ thể chậm rãi giáng xuống mà hắn cũng mệt mỏi đến nặng nề ngủ qua đi cùng ngày ánh sáng lên ánh sáng từ cửa kính phóng ra vào nhà rừng ở mặc như lông mi thượng nàng nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động chu minh dũ lập tức mở mắt ra cảm giác khá hơn nhiều sao mặc như mở mắt ra nhìn đến trước mắt nam nhân liền thấy hắn dâu ria xồm xoàm, đôi mắt hồng hồng nàng lập tức vùi đầu ở trong lòng ngực hắn thực xin lỗi làm ngươi lo lắng chu minh dụ ôm lấy nàng cầm ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ ta mới sẽ không lo lắng đâu ta biết ngươi nhất định không có việc gì ân mặc như cười rộ lên đúng vậy mơ mơ màng màng thời điểm nàng phảng phất nghe được thất thất cùng tiểu bát cùng nàng nói chuyện thanh âm một cái kính mà kêu nàng mụ mụ mụ mụ Cũng không biết có phải hay không chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, dù sao thanh âm này đối nàng thực chữa khỏi, làm nàng trong lòng thoải mái lỗ tai thoải mái, không có một chỗ không thoải mái, sau đó nàng liền tỉnh Nhìn chu Minh Dũ như vậy lo lắng, nàng cũng nhịn không được áy náy lên. Nàng cầm không gian thụ làm hàm phiến nhét vào trong miệng hắn. Tới, bổ sung năng lượng lạc. xem nàng hoàn toàn hảo tâm tình cũng khôi phục đến không tồi chu minh dũ nơi nào còn cần bổ sung năng lượng hắn ôm lấy nàng nói chút ôn tồn nói đùa dỡ nàng đột nhiên phát hiện nàng biểu tình thay đổi đó là một loại cực độ khiếp sợ sau đó chuyển vì cực độ mà kinh hỉ mừng như điên tức phụ nhi có cái gì chuyện tốt chu minh dũ cũng nhịn không được tim đập ra tốc lên có phải hay không không gian có biến hóa mặc như ấn chính mình kinh hoàng trái tim đôi mắt cong cong mà hướng tới chu minh dũ cười gật gật đầu Thật tốt quá, hắn nắm chặt tay nàng, mau cho ta miêu tả một chút hiện tại bộ dáng gì. Mặc như cũng là hào kích độc nàng không nghĩ tới hiện tại không gian cương nhiên lại xuất hiện một cái chất bay vọt. Trước kia không gian cũng có mấy lần biến hóa chủ yếu là phạm vi biến đại, sau đó bởi vì khuê nữ nhiều ra một ngụm giếng, bởi vì như thử mọc ra một thân cây, hiện tại sao không gian cương nhiên trực tiếp đại biến dạng biến thành một cái phi thường phi thường chống trải địa phương. Nơi xa có sơn, trên núi có thủ. gần chỗ có một ngụm bạch ngọc vì dai giếng bên giếng là một cây cành lá tốt tươi xanh um tươi tốt ngọc thụ bốn phía còn lại là cao thấp phập phồng thổ địa thật là thổ địa mà không hề là cưng rắn mặt đất cái này thổ địa khẳng định có thể gieo trồng đi nàng ý niệm vừa động liền nhịn không được thử xem có thể hay không trồng trọt quả nhiên hạt giống bị nàng ý niệm khống chế ấn vào dưới tàng cây trên đất trống sau đó nước giếng chậm rãi chảy ra lưu kinh đất trống dễ chịu những cái đó hạt giống thật sự có thể gieo trồng. nàng phía trước bắt được vài thứ kia tắc bị phân loại mà đôi ở một bên trên đất trống. nguyên bản nàng bắt được đồ vật đã chứa đầy, rốt cuộc tắc không dưới, nhưng hiện tại nơi đó lại mở rộng ra rất lớn diện tích. nàng đem này hết thảy đều nói cho Chu Minh Dũ. Chu Minh Dũ nghe được như si như say. Hào tưởng vào xem a, mặc như thử thử, nàng cũng không thể đem Chu Minh Dũ thu vào đi, hơn nữa liền nàng chính mình cũng vào không được. hào kỳ quái A chúng ta còn không thể nào vào được. Không gian quy tắc chưa từng có người ta nói minh, mỗi lần đều là nàng sợ soạng hoặc là bị động thăng cấp. Lúc ban đầu thời điểm, nàng cho rằng chỉ có thùng đựng hàng lớn nhỏ, không thể thu vật còn sống, gà vịt cá đều không được, nhưng là lại có thể thu thập mũi, con ve, châu chấu, sâu chờ côn trùng có hại. Một lần làm nàng cho rằng đây là một cái trừ hại trùng thu nạp không gian đâu, kết quả sau lại lại nhiều ra giếng nước cùng thụ, làm không gian bắt đầu có sinh mệnh. Không nghĩ tới lúc này đây lợi hại hơn, trực tiếp toàn cảnh mở ra giống nhau. Trước kia nàng cho rằng không gian là từ nhỏ đến lớn thăng cấp, lúc này nàng lại cảm thấy có phải hay không vốn dĩ không gian liền lớn như vậy, chỉ là nàng năng lực không đủ, ngay từ đầu chỉ có thể sử dụng rất nhỏ một bộ phận chậm rãi nhìn đến càng ngày càng nhiều, hiện tại xem như nhìn đến toàn cảnh. Nàng cầm giữ lại ý kiến, miễn cho đoán sai. Chỉ là không thể cùng Chu Minh Dũ đi vào du lịch một phen, nàng vẫn là lược có tiếc nuối Nàng cười nói, mãn huyết sống lại, nhiệt tình mười phần. Tiểu ngũ ca chúng ta tiếp tục, lúc này Mạc ứng dập ở bên ngoài gõ cửa, tỷ tỷ tỷ phu các ngươi đi ra ngoài sao. chu Minh dũ lên tiếng đi cho hắn mở cửa, cùng nhau tới còn có viện nghiên cứu một học sinh kêu đẳng trừng là Mạc ứng dập sư huynh. hắn hầu nghi mà nhìn hai người liếc mắt một cái này hai người có điểm kỳ quái phía trước mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi ban ngày buổi tối không thấy được người lúc này ban ngày ban mặt cư nhiên ở trong phòng thật là kỳ quái hắn đã biết chu minh dũ mang theo bọn học sinh đi bảo hộ những cái đó văn vật di tích cổ tình làm cho bọn họ lẫn lộn mặt khác bọn học sinh tầm mắt nói cho nhân gia đã đập nát quá Bất quá hắn cảm thấy này căn bản không phải biện pháp nếu ngươi không đập nát lại nói cho nhân gia đập nát kia về sau khác học sinh vẫn là sẽ phát hiện chỉ cần nhìn đến hoàn hảo nhân gia liền trở về đập nát. Sau đó ngẫu nhiên một cái cơ hội, hắn đột nhiên phát hiện nổi tiếng nhất chùa miếu kia tôn đại tượng Phật đã không có. Nói là bị bọn học sinh đập nát chính là đập nát hài cốt ở nơi nào đâu. Hắn bị chính mình ý niệm hoảng sợ bất quá hắn không có lại hướng thâm tưởng, cảm thấy như vậy thời điểm, vẫn là cái gì đều không nghĩ cái gì cũng không biết hào. Mặc như cười ngâm ngâm ngầm mà, nàng gấp không chờ nổi mà muốn đi thử thử chính mình tân năng lực, sờ soạn một chút thăng cấp sau không gian lớn hơn nữa năng lực. Đặng chừng nói cho bọn họ, phía trên vài lần thúc giục yêu cầu bọn họ mau rời khỏi kinh thành trở lại nguyên trường học tiếp tục nháo cách mạng bởi vì thủ đô tiếp đãi khắp nơi quần chúng cùng học sinh áp lực quá lớn, chỉ có thể đi một đám tới một đám. Trước mắt bọn họ là dùng hoàng viện trưởng quan hệ lưu tại kinh thành giao lưu học tập hiện tại bị thúc sục rời đi, vậy chỉ có thể rời đi. chu Minh Dũ cùng mặc như lại không nghĩ lập tức trở về, bọn họ có nhiều thân phận, so bọn học sinh còn muốn tự do một ít. Rốt cuộc thủ đô học sinh nhiều như vậy, có tập thể hoạt động, cũng có phân đội nhỏ phân tán hoạt động, cũng không phải dễ dàng như vậy quản lý. Liền tính nói là muốn đốc xúc bọn họ mau chóng phản hồi trường học thật có chút người chính là không chịu đi, khắp nơi đánh du kích kia cũng là không có biện pháp. Nhưng là đặng trừng chờ học sinh vẫn là phải đi về. chu Minh Dũ khiến cho Mạc ứng dập đi theo đặng trừng đi về trước hắn mang theo Mạc Như ở thủ đô lại trụ chút thời gian, sau đó lại trở về. Mạc ứng dập đối tỷ tỷ cùng tỷ phu đó là vô điều kiện phục tùng, làm trở về liền trở về cũng không hỏi nhiều trực giác nói cho hắn hỏi đều không cần hỏi. Mà Đặng Trừng cũng là cái có chừng mực, hắn cũng không hỏi. Điển đi mà ứng dập, Đặng Trừng chờ học sinh, hai người liền đi tìm phụ trách tiếp đãi học sinh giải phóng quân, bọn họ trực tiếp đưa ra chính mình chân chính thân phận, tỏ vẻ chính mình là công xã đại đội đề cử tới kinh học tập giao lưu, sau đó lấy huyện cao tiến hồng kỳ công xã chiến sĩ thi đua danh nghĩa có thể tiếp tục lưu tại thủ đô mấy ngày. Người phụ trách một lần nữa cho bọn hắn an bài chỗ ở ăn cơm cũng không cần tiêu tiền, chỉ cần một ngày giao một cân phiếu cơm là được. hiện giờ không gian thăng cấp mặc như cùng chu minh dũ lại một lần đại triển thân thủ lúc này đây nàng phát hiện chính mình cách không thu vật năng lực càng ngày càng cường trước kia cách không thu vật chỉ có thể là cơ hồ không có gì trọng lượng vật nhỏ hơn nữa khoảng cách hữu hạn hiện tại bởi vì không gian thăng cấp toàn cảnh mở ra nàng có thể khống chế chính mình vì tâm 50 mươi mét nội khoảng cách Đây chính là phi thường dùng tốt dị năng tỉ như nói có bang nhân ở đánh nhau, nàng có thể trực tiếp đem bọn họ vũ khí đoạt lại có người ở thiêu đồ vật, nàng có thể chống rỗng đem vài thứ kia thu đi những cái đó học sinh đi đánh tạp văn vật cổ tích linh tinh, nàng cũng có thể khống chế bọn họ vũ khí có người phóng hỏa nàng có thể tiểu phạm vi trời mưa sở tới mức những cái đó bọn học sinh sôi nổi nói có quỷ có quỷ, sau đó sắc mặt trắng bạch lập tức giải tán. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lĩnh vực? Chờ nàng lại lợi hại có phải hay không có thể bên trong lĩnh vực thuấn di? Có phải hay không có thể khống chế bên trong lĩnh vực những người khác? Đương nhiên này chỉ là nàng tốt đẹp nguyện vọng đến nỗi có thể hay không cũng chỉ có thể chờ về sau lại nghiệm chứng. Có cái này bản lĩnh về sau, mặc như cùng Chu Minh Dũ ở thủ đô cứu giúp vô số tài phú. trong lúc này bọn họ cũng không chỉ là lưu tại kinh thành thậm chí còn tễ xe lửa nam hạ các rất có danh thành thị một đường nam hạ lại một đường bắc thượng ngược lại hướng tây miễn phí cưỡi xe lửa đạp biến tổ quốc các nơi Lúc này bởi vì sâu chuỗi nhân số quá nhiều, đều sôi nổi lao tới thủ đô, dẫn tới thủ đô áp lực thật sự là quá lớn, tiến vào 9 tháng, cách mạng văn hóa tiểu tổ liền bắt đầu mạnh mẽ khen ngợi tuyên truyền đi bộ vào kinh sâu chuỗi sư sinh nhóm, cổ vũ bọn họ đi bộ sâu chuỗi, có xe không cần ngồi, phải hào hào mà phát huy hồng quân trường trinh tinh thần. Vì thế bọn học sinh lại sôi nổi thể nghiệm trường trinh tinh thần, bắt đầu đi bộ vào kinh, đi bộ khắp nơi sâu chuỗi, muốn thật sự trọng đi trường trinh niệm bước. Chu Minh dũ cùng mặc như Đông Tây Nam Bắc đều đi rồi một lần cuối cùng 9 cuối tháng phản hồi tỉnh thành. Bọn họ mới ra ga tàu hỏa, đã bị thanh thế to lớn học sinh vận động cấp hoàng sợ, so đi thời điểm thật là điên cuồng quá nhiều. Trên đường bọn họ đoạt lại một đám vũ khí thật là đau thương trường mâu dao phay gậy gỗ tất cả đều có thậm chí còn có súng ống đạn dược cũng không biết bọn họ nơi nào làm ra, có lẽ là công kích giải phóng quân quân giới kho. Bọn họ trực tiếp đi tỉnh đại viện nghiên cứu, đi trước tìm đệ đệ. Thấy bọn họ trở về, Mạc ứng dập sốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tì tì tỷ phu các ngươi ở thủ đô như thế nào mây người lâu như vậy? Xử lý chút việc mà thôi, hai người cười cười, may mắn có xe lửa, liền tính lúc này tốc độ xe chậm nhưng từ Nam đến Bắc cũng muốn không được mấy ngày thời gian. Này một tháng rưỡi, bọn họ thật đúng là thu hoạch pha phong. Không đợi bọn họ hỏi trường học sự tình đâu, Mạc ứng dập liền gấp không chờ nổi mà lấy ra mấy chương báo chí. Tỷ phô tỷ tỷ các ngươi xem ta nhìn đến có mấy người nhưng giống các ngươi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái tiếp nhận Mạc ứng dập báo chí vừa thấy ai nha còn đừng nói, hai người vừa thấy liền biết thật là bọn họ. Mạc như cười cười, làm bộ thực kinh ngạc, tiểu ngũ ca thật sự đâu ta cũng cảm thấy người này mặt bên thoạt nhìn cùng ngươi rất giống. Đây là bọn họ đi lục chiều cố đô thời điểm bị chụp đến, bởi vì lục chiều cố đô cùng tỉnh thành nguyên bản là một cái quân khu tuy rằng mấy năm trước tách ra, nhưng là bọn họ có một phần excess quân báo, vẫn là hai cái quân khu cùng nhau. Này bức ảnh, phản ánh chính là lục chiều cố đô học sinh vận động tình huống, bị phát ở tỉnh thành Nhật Báo thưởng. Còn có một chương chính là trường An Nhật Báo, là có đi bộ sâu chuỗi học sinh mang về tới. Mà ứng dập cũng thực kích động. Đúng không, ta vừa thấy liền cảm thấy cùng tỷ tỷ cùng tỷ phu giống như, nếu không phải biết các ngươi ở thủ đô ta liền tưởng các ngươi đâu. Kia hai trường báo chí cách mấy ngày, cũng đúng là bọn họ ngay lúc đó hành trình. chu Minh dũ cười nói, một nhìn qua nhìn có điểm giống, nhìn kỹ một chút đều không giống, ngươi nhìn xem, nhưng không có tỷ tỷ ngươi đẹp đâu. May mắn bọn họ xuyên chính là lục quân trang, hơn nữa bộ dáng giống cũng sẽ không thật sự giống nhau như đúc rốt của quay chụp khóc đồ cùng với quay chụp chất lượng vấn đề, liền tính cùng cá nhân đi chụp ảnh có đôi khi bộ dáng đều có khác nhau. Huống chi bọn họ ở học sinh trong đội ngũ bị tập thể chụp được tới, người mặt lại tiểu lại mơ hồ cũng không phải như vậy rõ ràng. Không tin, 80 sau nhìn xem người 18 tuổi thân phận chứng Bọn họ trở lại tỉnh thành về sau, phát hiện tỉnh thành hiện giờ càng loạn, bọn học sinh sôi nổi hợp thành mấy cây bang phái, sinh viên nhóm là đại tướng, học sinh trung học nhóm là tiểu tướng, liền nguyên bản không có tư cách tham gia tiểu học sinh đều thành tiểu binh. Lúc này tỉnh ủy ban đầu phái đến tỉnh đại công tác tổ đã rút lui, bọn học sinh tiến vào chính mình giải phóng chính mình chính mình tổ chức nháo cách mạng giai đoạn đa số phái trước thành lập bổn tỉnh tỉnh đỏ thẫm ích binh là làm quan làm. Thực mau mặt khác số ít phái cũng theo sát sau đó thành lập tỉnh đại M chủ nghĩa hồng ích binh, này đó chính là tự phát tổ chức vô pháp vô thiên, khẩu hiệu chính là các loại tạp lạn Đà đào, tỉnh đại còn thành lập rất nhiều mặt khác tương đối ôn hòa phe phái tỉ như tám. Tam một tân tỉnh đại muốn võ SS binh từ từ, nhưng chủ lực vẫn là trước hai phái. Lúc này viện nghiên cứu bọn họ cũng rốt cuộc thành lập chính mình tổ chức gọi là 818 bọn họ là nhóm đầu tiên vào kinh diện thánh sư sinh cho nên thực mau liền tụ tập một số lớn trung gian thiên tả bọn học sinh. Mặt khác còn có giáo công nhân viên chức cũng thành lập dựa vào tính tổ chức loài excess binh tính chất giống nhau đều là xích vệ đội, xích vệ quân một loài. thậm chí còn có một ít cơ quan cán bộ hạ tầng cán bộ cũng thành lập tổ chức kết quả lại bị mâu thuẫn nghiêm trọng bởi vì bọn họ bản thân chính là bọn học sinh trong mắt đương quyền phái chỉ có bị đả đà đảo phần như thế nào còn có thể đả đà đảo người khác còn có những cái đó hắc ngũ loại xuất thân cũng là không có tư cách thành lập thậm chí chỉ có thể đương bên ngoài nếu không sẽ liên lụy tổ chức bị người công kích chỉ có xuất thân tốt hồng năm loại mới có thể Mặc như cùng Chu Minh Dũ đánh nhau đảo ai, phê ai một chút đều không có hứng thú, bọn họ hứng thú liền ở chỗ khắp nơi bảo hộ siêu tập các loại phải bị phá hư vật phẩm. Trong lúc bọn họ còn đi một chuyến khúc phụ bảo hộ khổng miếu, nguyên bản sẽ bị đập nát những cái đó tượng đắp đều bị mặc như cấp âm thầm thu hồi tới, sau đó lưu lại một đống rách nát cục đá, làm bọn học sinh cho rằng đã bị đánh tạp quá. những cái đó học sinh múa may côn bổng cây búa vọt vào đi thời điểm mặc như liền tránh ở chỗ tối đưa bọn họ vũ khí lại đoạt lại chọc đến những cái đó học sinh hô to đầu châu mặt ngựa tới sợ tới mức một hống mà chạy có cái này không gian dị năng về sau mặc như quả thực là như cá gặp nước có một loại có thể hô mưa gọi gió cảm giác đặc biệt sảng Tiến vào mười dưới ánh trăng tuần về sau, cách mạng xuất hiện tân tình thế, bọn học sinh phá bốn cũ hoạt động lãnh đạo xuống dưới, bắt đầu truyền hướng các loại rất nhiều phán, đại biện luận, văn công võ đấu. Cùng lúc đó, bởi vì bọn học sinh khắp nơi phá bốn cũ cũng dẫn phát cùng quần chúng mâu thuẫn, đem cách mạng lan tràn đến xã hội thượng công nhân dẫn đầu hưởng ứng thành lập các loại màu đỏ tổ chức. Tiến vào mùa đông về sau, tình thế càng ngày càng khẩn trương, các nơi đều đã xảy ra nghiêm trọng võ đấu hiện tượng. Chu Minh Dũ liên hệ xưởng máy móc lý xưởng trường, làm cho bọn họ thành lập công nhân tổ chức bảo hộ viện nghiên cứu sư sinh nhóm, miễn cho bọn họ bị những cái đó cấp tiến bọn học sinh thương tồn. May mắn có bọn họ bảo hộ mới khiến cho viện nghiên cứu một lần lại một lần may mắn thoát nạn, đặc biệt những cái đó quý giá nghiên cứu thành quả Bên trong còn có các loại ngũ cốc mẫu loại, lúa nước tiểu mạch, đậu nành thư tư, loại này mẫu loại phi thường chân quý. Nếu không có mẫu loại, như vậy thu hoạch trăm năm thậm chí vài thập niên trong vòng liền sẽ suy yếu, không thể đi thêm gieo trồng, liền yêu cầu lợi dụng mẫu loại không ngừng mà nghiên cứu tân hạt sống. Tỉnh đại bị dưới sự bảo vệ tới, nhưng là ở Đông Bắc nghiên cứu căn cứ mẫu loại, hàng mẫu chờ bị phá hủy hơn phân nửa, đặc biệt là đậu nành toàn quân bị diệt. Nếu không phải tỉnh đại một bộ phận bị mặc như hỗ trợ bảo lưu lại tới, như vậy vài thập niên về sau đậu nành hạt sống liền yêu cầu hàng năm từ nước Mỹ nhập khẩu Hiện tại này đó nghiên cứu thành quả đều bị thực tốt dưới sự bảo vệ tới, mặc như thậm chí lén lút ẩn giấu một ít gốc cái ở trong không gian, dù sao hiện tại trong không gian có thể gieo trồng thu hoạch. Có không gian làm hậu thuẫn, về sau mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, này đó gốc cái đều sẽ không biến mất lạc. Thực mau một ít giáo thụ, các lão sư vẫn là đã chịu đánh sâu vào, bọn họ bị nhéo đấu, hạ phóng, lao động cải tạo trực tiếp bị cưỡng chế rời đi trường học giam giữ lên. Viện nghiên cứu vài vị phi thường nổi danh giáo thủ đã bị nhốt lại cạo âm dương đầu chụp mũ treo thẻ bài, du đấu. chu Minh Dũ cùng mặc như suy nghĩ cái biện pháp, hắn tìm Hoàng Viện trưởng cùng Lý chủ nhiệm đám người thương lượng cảm thấy bọn họ có thể chủ động xin xuống nông thôn chi nông. Trừ vì có thể suy xét dưới hương danh nghĩa đi chúng ta tiên phong đại đội ta cấp trong nhà chụp điện báo làm cho bọn họ xin thu sửa chạm hạt giống, viện nghiên cứu có thể tạm thời dọn đến trạm hạt giống đi. Chúng ta còn có thể xin vì viện nghiên cứu chuyển dụng thí nghiệm đến lúc đó các ngươi là có thể tiếp tục làm nghiên cứu. Đây là một biện pháp tốt, Hoàng viện trưởng cùng Lý chủ nhiệm mấy cái một thương lượng cảm thấy thật sự được không? Hiện giờ tỉnh thành tình huống không dung lạc quan, bọn họ lưu lại chẳng những không thể chuyên tâm nghiên cứu còn phải bị các loại bức bách nghiên cứu thành quả cũng có thể bị phá hư cùng với như vậy không bằng lui một bước kiếp ở nông thôn. Hảo kia chúng ta viện nghiên cứu liền tạm thời rời đi ở nông thôn. hà quyết tâm về sau bọn họ liền hướng giáo dục bộ xin rời thử nghĩ nhưng là hiện tại trường học một mảnh hỗn loạn tỉnh ủy công tác tổ bỏ chạy tân tiều tổ còn không có chính thức thành lập cho nên bọn họ hướng về phía trước xin văn kiện có chút khúc chiết bọn họ hướng tỉnh ủy tỉnh giáo dục cục tỉnh nông nghiệp cục chờ phát ra xin tỉnh ủy lại hướng trung ương phát điện thỉnh thị kỳ một tháng sau rốt cuộc có tân mệnh lệnh hạ đạt vì bảo hộ viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả cho phép tỉnh đại viện nghiên cứu dưới hương danh nghĩa rời đi Vì thế ở tỉnh thành các trường học lớn cùng trung học vội vàng nháo cách mạng đập nát cũ xã hội thời điểm, viện nghiên cứu đem chân quý thực nghiệm thành quả lén lút vận lên xe lừa, điệu thấp mà đến huyện cao tiến, sau đó lén lút đi vào tiên phong đại đội. Kỳ thật ở Hoàng viện trường cùng Lý chủ nhiệm bọn họ quyết định muốn xuống nông thôn phía trước, chu Minh Dũ cũng đã chụp điện báo nói qua tình huống, làm đại đội ở trại nuôi heo nơi đó lại lộng một cái đại viện ra tới, chuyên môn cấp viện nghiên cứu sư sinh nhóm trụ Đương nhiên muốn đi trước công xã xin ở tiên phong đại đội kiến hạt giống nghiên cứu khoa học trạm làm Liễu Hồng Kỳ chạy huyện ủy đi phê duyệt trạm hạt giống quỹ. Bởi vì có cả nước nổi tiếng tỉnh đại viện nghiên cứu làm hậu thuẫn, Liễu Hồng Kỳ nơi này ăn nhịp với nhau chạy đến huyện ủy đi xin cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Thực mau hắn liền phê duyệt hai bút tư kim trở về, giao cho tiên phong đại đội đội trưởng cùng kế toán, làm cho bọn họ tu sửa hạt giống nghiên cứu khoa học trạm Một tháng thời gian, Chu Thành Chí mang theo Chu Ngọc Trung, Chu Thành Tín đám người tập hợp toàn công xã Thợ Ngoã, lại mau lại hào mà ở trại nuôi heo phụ cận tu sửa đại viện cùng chạm hạt giống. Cái hào về sau liền nhận được Chu Minh Dũ xuất phát điện báo, sau đó Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi Cơ mở ra máy kéo, vội vàng xe ngựa đi nhà ga tiếp người. Cho nên chờ Hoàng Viện Trưởng, Lý Chủ Nhiệm mang theo người đến huyện Cao Tiến ga tàu hòa thời điểm tiên phong đại đội máy kéo, xe ngựa đã tại đây xin đợi lâu ngày. Tuy rằng ở nông thôn điều kiện khả năng sẽ đơn sơ chính là có thể thoát khỏi khẩn trương, nguy hiểm của nhiệt tỉnh thành, sư sinh nhóm còn là phi thường vui vẻ, bọn họ nói nói cười cười sướng ca cảm xúc thả lỏng Tới rồi chạm hạt giống, nhìn trước mắt gạch xanh hôi ngói đại viện, viện nghiên cứu sư sinh nhóm đều bị sợ ngây người. Bọn họ thật sự không có ôm quá lớn hy vọng, nguyên bản cho rằng cũng chính là ở nông thôn cái loại này gạch mộc phòng, có cái địa phương đặt chân liền có thể chờ một thời gian trong thành tiếng gió nhỏ bọn họ liền phải rời đi. Không nghĩ tới, nhân gia tiên phong đại đội tu sửa như vậy một tòa giống mô giống dạng đại viện cho bọn hắn. Tất cả đều là nhà ngói. Tuy rằng là gạch xanh, lại chỉnh tề mỹ quan, điển nhã hào phóng, làm người vừa thấy chính là hoa tâm tư. Trời xanh mây trắng, gạch xanh đại ngói, nhiệt tình xã viên, này hết thảy đều làm viện nghiên cứu sư sinh nhóm cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng cảm động. Dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết giả thiếu chu Minh Dũ cùng mặc như chính là cho bọn hắn đưa than ngày tuyết người. Cả đời đều sẽ khác trong tâm khảm mà tiên phong đại đội xã viên xem bọn họ lại phảng phất nhìn như núi đôi lương thực trắng bóng tế mặt đây chính là đại thần tài A. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 262 bão tác, chu thành chí mang theo chư vị đại đội tiểu đội cán bộ đưa bọn họ đưa vào chạm hạt giống, còn giới thiệu một chút. Đây là dựa theo Minh Dũ yêu cầu tu sửa, trừ bỏ ký túc xá là đã kiên tốt, phòng thí nghiệm, kho hàng, chúng ta chỉ che lại nhà ở, bên trong thường đổi thành cái dạng gì các lão sư có thể chính mình thiết kế, đến lúc đó thông báo một tiếng, chúng ta liền có người tới hỗ trợ. Về sau đây là tiên phong đại đội chạm hạt sống, cũng là huyện cao tiến chạm hạt sống, đây chính là Chu Minh Dũ tính kê tới. Có tỉnh đại viện nghiên cứu làm hậu thuẫn, về sau cái này chạm hạt sống chính là toàn bộ khu vực thậm chí toàn tỉnh lớn nhất nhất có quyền uy. Lão sư bọn học sinh cũng đều là mang theo phô đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt tới, nhà ở đã tu sửa xong, giường đất cũng đều thiêu quá cửa sổ đủ, hiện tại trực tiếp là có thể giỏ sách vào ở. Hoàng viện trưởng xem đến thẳng khen nơi này hảo, nàng đối lý chủ nhiệm nói, lý chủ nhiệm chúng ta cấp những người khác viết thư, nếu ở trong thành không hảo hỗn chúng ta cũng hoan nghênh bọn họ tới chạm hạt giống A. Ha ha, đi vào nơi này về sau. bọn họ có thể tiếp tục công tác làm nghiên cứu một chút đều không chậm trễ thậm chí sẽ càng thêm an tĩnh đâu chu thành trí liền đem chìa khóa đều giao cho bọn họ làm cho bọn họ chính mình an bài một chút chỗ ở chu minh dũ làm dẫn đường lãnh hoàng viện trưởng đám người xem một chút Chạm hạt giống chia làm mấy cái bộ phận ký túc xá có một tòa sân mặt khác có mấy bài nhà ngói làm thực nghiệm thất kho hàng chờ còn có cho bọn hắn phân chia đồng ruộng đất trồng rau tổng cộng chiếm địa có 6 mẫu tả hữu bởi vì thời gian cùng tài liệu quan hệ không có cái thường viện, về sau cũng có thể căn cứ yêu cầu xây dựng thêm. Ký túc xá có phòng đơn, cấp phu thê trụ, có có thể vài người trụ một gian, như vậy nhóm lửa cũng ấm áp, tiết kiệm củi lửa. Viện nghiên cứu có thể chính mình nấu cơm, cũng có thể cùng trại nuôi heo xã viên nhóm cùng nhau, bên kia có khí than. Tuổi trẻ lão sư bọn học sinh đã không nín được, đều sôi nổi khắp nơi tham quan đi, nhìn đến bọn họ bể khí metan, bếp ga, lều lớn đồ ăn, trại nuôi heo, trại nuôi gà, bọn họ đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Các ngươi thật là lợi hại cư nhiên có thể làm ra như vậy tiên tiến chạy nuôi heo. Bọn họ trong đó có nghiên cứu ra xúc gen lão sư cùng học sinh, nhìn nhìn bọn họ heo cùng gà về sau, cười nói còn có rất lớn cải tiến đường sống, trải qua yêu sinh yêu dục này đó heo không dễ dàng sinh bệnh, lớn lên càng mau thịt chất cũng sẽ càng thêm mỹ vị. Còn có gà cũng là các ngươi hiện tại một đại bộ phận là hạ bạch trứng liên xô gà, còn có một đại bộ phận là bàn địa gà kỳ thật có thể thông qua lai giống đào tạo càng cao sản gia cầm. Tỉ như chuyên môn đào tạo đẻ trứng gà cùng ăn thịt gà. Nghe bọn hắn nói như vậy, Chu Minh Dũ cùng mặc như liếc nhau, nếu là dựa theo hàng ngày, muốn tỉnh những người này tới trong thôn đó là không có khả năng, nhưng là bởi vì đặc thù chính trị hoàn cảnh, liền đêm này đó cả nước danh sinh vật học ra đưa đến bọn họ trước mắt. Quả thực thần thao tác. Chu Minh Dũ trong đầu truyền một vòng, đã nghĩ ra vài cái kế hoạch phải nhanh một chút đem chạm hạt giống xây dựng thêm, muốn kiến thành một cái càng giống dạng chạm hạt giống, nghĩ cách lưu lại này đó tinh anh chẳng sợ chỉ trừ hai năm đâu. Chờ bọn họ đi rồi về sau, đại gia có cảm tình, bọn họ cũng sẽ nguyện ý chỉ đạo diều dắt tiên phong đại đội chạm hạt giống. Những cái đó lão sư bọn học sinh xem bọn họ nơi này còn có lều lớn, bên trong lại một ít rau dưa còn có dâu tây quả thực quá ghê gớm. Loại đồ vật này đối viện nghiên cứu lão sư học sinh tới nói cũng không hiếm lạ, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói lý luận cùng kỹ thuật đều không phải vấn đề, nhưng trước mắt này đó là bình thường nông dân A, bọn họ không có đọc quá chuyên môn nông nghiệp đại học, không có nghiên cứu quá sinh vật khoa học nhưng bọn họ cư nhiên liền cấp xây lên tới. Quả thực quá có khả năng, viện nghiên cứu sư sinh nhóm trụ hạ về sau, không thiếu được trước làm quen một chút hoàn cảnh. Mười tháng ở nông thôn trong đất việc nhà nông cơ bản đều kết thúc chỉ có giải rác không có nhiều bông xài còn đứng trên mặt đất lá cây tan mất trụi lùi giống một mảnh hỗn độn bụi cây tầng. Loại này đều là trong đội cố ý lưu, đem một ít khai không thành quả bông già lưu tại trong đất cấp trong thôn những cái đó công điểm thiếu phân bông ít người ra đi nhặt. Nhặt về đi phơi phơi, đấm đấm cũng có thể đương bông như chan. Rốt cuộc lúc này bông hữu hạn, tuyệt đại bộ phận muốn giao nhiệm vụ, dư lại đại đội làm chùa một nhà cũng chính là phân cái 3 năm cân, chẳng sợ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đến. Nhưng người trong nhà nhiều áo bông chăn đều là hạng nhất rất lớn phí tồn, chỉ có thể nghĩ pháp nhi mà thấu bông. Năm nay bởi vì mặc như không ở nhà nhặt bông, cho nên trong thôn phụ nữ cơ hồ đều xuất động đi hỗ trợ nhặt bông, cũng làm các nàng lại một lần rõ ràng mà cảm nhận được chiến sĩ thi đua quan trọng. Dĩ vãng chiến sĩ thi đua lãnh mấy cách nhược thể lực phụ nữ là có thể đem bông nhạt xong, năm nay các nàng mười mấy phụ nữ bận việc một thu, một đám mệt đến eo đau bối đau đầu ngón tay lạn. Chiến sĩ thi đua thật không dễ dàng, chiến sĩ thi đua quá vĩ đại. Về sau có ăn ngon trước cấp chiến sĩ thi đua ăn? Ai lại nói chiến sĩ thi đua thôn tính, xé lạn nàng miệng. Cho nên sư sinh nhóm đi vào tiên phong đại đội về sau, đại đội trước giết hai đầu heo cho bọn hắn đón gió an ủi, như cũ muốn nhiều bán cho chiến sĩ thi đua mấy cân, hiện tại ai cũng không có ý kiến, có ý kiến cũng nghẹt. Chiến sĩ thi đua hai vợ chồng đem thỉnh về tới lợi hại như vậy nhất bang nghiên cứu viên còn muốn ở tiên phong đại đội thành lập chạm hạt giống, đây chính là ghê gớm đại sự. Trước khi bọn họ mua hạt giống cần thiết đi công xã xếp hàng, trước tiên hẹn trước rất nhiều hạt giống còn không nhất định mua được đến. Nếu mua không được tốt đẹp hạt giống, bọn họ loại chính mình đi xuống, chẳng sợ hoa giống nhau độ phì giống nhau thời gian chiếu cố, sản lượng lại cũng kém rất nhiều. Điểm này trồng trọt xã viên đều biết. Về sau, bọn họ cũng có hạt giống đứng. Hoàng viện trưởng cùng Lý chủ nhiệm mang theo lão sư bọn học sinh trụ hạ về sau, không có lập tức tiến vào công tác chung đi, bọn họ trước xuyến xuyến môn cùng xã viên nhóm tiếp xúc một chút hiểu biết một chút nơi này hoàn cảnh phong thổ tổ chức mấy chàng hoạt động giải trí một chút kéo gần đại gia quan hệ. bọn họ cái này viện nghiên cứu trừ bỏ chuyên môn phụ trách sinh vật khoa học cũng có mặt khác hứng thú yêu thích hoặc là kiêm chức tỉ nhưng nghiên cứu gen học khả năng cũng sẽ đối thiêu gạch cảm thấy hứng thú nghiên cứu hạt giống khả năng đối tạo giấy có ý tứ bọn họ tham quan xưởng tạo giấy cấp ra rất nhiều hữu dụng chỉ điểm tuy rằng viện nghiên cứu người có không phải cái này phương diện nhưng là bọn họ kiến thức cùng với tri thức dự trữ làm cho bọn họ nhìn về sau lập tức là có thể đưa ra một đống hữu dụng kiến nghị Hiện tại tân kiến xưởng tạo giấy quy mô lớn hơn nữa, có 3 cái tân nổi hơi, cố định công nhân 25 cái, lâm thời công căn cứ yêu cầu chiêu mộ 2-30 cái không đợi. Ở bọn họ chỉ đạo hạ, xưởng tạo giấy lập tức là có thể hoa nhỏ nhất phí tổn đề cao lớn nhất tiền lời. Hơn nữa bởi vì bọn họ vẫn luôn kiên trì nguyên sinh thái tạo giấy, không cần hóa học phẩm, cho nên chẳng sợ yêu cầu dùng thủy, cũng sẽ không đối nguồn nước tạo thành ô nhiễm. Này liền làm nghiên cứu viên đối bọn họ có rất lớn hào cảm cùng đồng tình cảm thấy bọn họ phá lệ mệt phá lệ khổ phá lệ nguyên sinh thái, nghĩ biện pháp muốn giúp bọn hắn ở không cần hóa học phẩm không phá hư sinh thái cơ sở nâng lên hiệu năng cao, sinh sản càng nhiều càng tốt trang giấy ra tới. Trừ bỏ xưởng tạo giấy, bọn họ còn tham quan lò gạch xưởng lò gạch xưởng thiêu than đá sẽ ô nhiễm không khí đây là không có cách nào nhưng là bọn họ có thể cho chỉ điểm làm cho bọn họ dựa theo càng khoa học phương pháp tới cải tạo lò gạch đang đợi lượng khói ám bài phóng cơ sở thượng thiêu càng tốt càng nhiều gạch trừ bỏ gạch bọn họ còn chỉ điểm lò gạch xưởng chính mình thiêu vôi thiêu đơn giản loại kém gạch men xứ hơn nữa bọn họ còn ở quen thuộc hoàn cảnh trong quá trình phát hiện tống gia thôn chung quanh là nhất thích hợp thiêu gạch hồng đất xét còn có thể dùng để thiêu chế gạch chịu lửa xây tinh luyện lò chờ Phát hiện này làm tống ra thôn xôi trào, năm 58 đại luyện sắt thép bọn họ nơi đó biểu hiện phát hiện quặng sắt hiện giờ lại phát hiện đất xét quặng nhất thích hợp thiêu gạch đây chính là rất tốt sự. Bọn họ thôn bởi vì thổ địa cần cỗi cho nên loại hoa màu rất kém cỏi hàng năm ăn không đủ no. Sau lại chu Minh Dũ phát hiện quặng sắt phía trên tới khai thác thạch quảng bọn họ là có thể đi thạch quảng làm công kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Lại sau lại tiên phong đại đội tới khai lò gạch xưởng Bọn họ lại có thể đi hỗ trợ đào thổ, đánh gạch mộc thiêu gạch kiếm tiền liền càng nhiều. 3 năm khó khăn kỳ thời điểm, bọn họ chính là dựa vào tiên phong đại đội khoai lang đỏ gạch sống sót. Cho nên hiện tại phát hiện tốt nhất hồng đất sét, bọn họ nghĩ đến không phải chính mình khai một cái lò gạch xưởng mà là cảm thấy tiên phong đại đội lò gạch xưởng có thể lớn hơn nữa, bọn họ có thể toàn thôn đi làm giúp kiếm tiền. Còn có lão sư phát hiện tiên phong đại đội nơi xay bột rất có ý tứ, bọn họ quan sát nguồn nước về sau phi thường kinh ngạc, đều cảm thấy sông nước này thật sự thực thần kỳ, vượt qua bọn họ nhận chi cư nhiên có thể hàng năm bảo trì mực nước không có quá lớn biến hóa, này thật sự không dễ dàng. Cuối cùng bọn họ kiến nghị tu một đạo lạch nước, ở trên đó nhiều ăn thạch ma, như vậy lớn lớn bé bé thạch ma, đã có thể ma bột mì, lại có thể xay đậu hũ, còn có thể ma thức ăn chăn nuôi. Có này đó thạch ma. Bọn họ có thể thực cấp thực túc cho dù không có mở điện cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Hơn nữa về sau chẳng sợ mở điện, chỉ cần nơi này nguồn nước không khô kiệt bọn họ nơi say bột là có thể một năm bốn mùa công tác, không có ô nhiễm tiết kiệm nguồn năng lượng thật sự phi thường bồng. Viện nghiên cứu người so với người thường tới nói, đối với màu xanh lục nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường, nguyên sinh thái chờ khái niệm cảm thụ càng thêm khắc sâu, hơn nữa lý niệm cũng càng thêm trước tiên. lúc này căn bản không có bảo vệ môi trường ý thức nhưng bọn họ bởi vì thói quen nghề nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý lại nói đến tiên phong đại đội trại chăn nuôi liều lớn đồ ăn vườn trái cây hoa màu đó chính là viện nghiên cứu giữ nhà bản lĩnh trải qua bọn họ thực địa khảo sát cải tiến càng thêm mà khoa học hợp lý cao sản đặc biệt bề khí metan phía trước chỉ có thể dựa gia nhập nhiệt tính xúc vật phân tới gia tăng hoạt tính có bọn họ trợ giúp lại có thể càng tốt giải quyết mùa đông khí metan không đủ vấn đề Hơn nữa bọn họ còn kiến nghị năm sau ở trại chăn nuôi phụ cận khai đào ao cá, làm ao cá cùng trại nuôi gà, trại nuôi heo bổ sung cho nhau, ao cá nước bùn mỗi năm định kỳ rửa sạch có thể coi như phân bón trồng cho trồng rau. Trải qua bọn họ như vậy một lóng tay điểm toàn bộ tiên phong đại đội lại rất lớn thượng một cái tân bậc thang. Chờ hoàng viện trưởng đám người ở tiên phong đại đội chạm hạt giống giàn xếp xuống dưới thích ứng về sau, lúc này đã tới rồi cuối năm. Cùng tiên phong đại đội bình tĩnh bất đồng, bên ngoài thế giới gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm. Cuối năm Trung ương phát ra về nông thôn văn hóa đại cách mạng quyết định nông thôn trường học cũng toàn bộ nghỉ học nháo vận động theo sát thành thị nện bước. Một nguyệt tám ngày, Thượng Hải công nhân tổ chức tiến hành rồi đoạt quyền vận động công nhân tạo phản phái thay thế được Thượng Hải tòa thị chính ra lệnh. Trung ương mở điện khẳng định này một cách mạng hành vi. Lúc sau, các nơi sôi nổi đã xảy ra đoạt quyền vận động, bổn tỉnh tạo phản phái đệ nhất nhân cũng với hai nguyệt ba ngày dẫn dắt thân tín nhóm từ thanh thị chạy đến tỉnh thành đoạt tỉnh ủy quyền, trở thành cả nước cái thứ ba cướp lấy địa phương chính phủ quyền lực tỉnh. Từ đây tiến vào công nhân, học sinh thương kết hợp tạo phản đoạt tạm thời kỳ, trong thành thị càng thêm hỗn loạn. Tuy rằng 6 nguyệt 6 ngày phát ra không được phá phách cướp bóc sao trào thông chi, nhưng là 7 nguyệt 23 ngày, văn công võ vệ khẩu hiệu lại cũng công khai chính thức đăng ở văn hội báo thưởng. Từ đây cả nước các nơi nhắc lên càng thêm kịch liệt văn công võ vệ nội chiến tình thế. Bất đồng phe phái không ngừng mà bùng nổ võ đấu, bọn họ thậm chí vọt vào giải phóng quân nơi dừng chân, cướp đoạt súng ống đạn dược đạn pháo triển khai oanh oanh liệt liệt mà cướp đoạt trận doanh chiến dịch. Toàn bộ xã hội lâm vào một mảnh nội chiến hỗn loạn Tiên phong đại đội lại trước sau như một năm nay mùa hè bọn họ tiểu mạch được mua. Hơn nữa bọn họ toàn bộ đại đội cùng với Thảo Bạc Nhi, Miếu Thướng Quân, Đinh Gia Thôn, Tống Gia Trang chờ mười mấy thôn, đều bị truyền một bộ phận thổ địa đương ruộng thí nghiệm, loại cái gì, như thế nào loại yêu cầu nghe chạm hạt giống điều hành. Nhưng là ruộng thí nghiệm không cần hiến lương, chỉ cần vì chạm hạt giống cung cấp lương thực cùng hạt giống có thể, dư lại các đại đội liền có thể lưu lại tính lên có thể so hiến lương, mua lương về sau lưu lại nhiều. cho nên xã viên nhóm đều thực vui vẻ bởi vì năm nay lúa mạch được mùa một người nhiều phân mấy cân lúa mạch ăn tết là có thể ăn nhiều hai đốn sùi cào thu xong tiểu mạch chính là chăm sóc đồng ruộng mùa hè giai đoạn thiếu bộ phận người quản lý đồng ruộng đại bộ phận người đi phụ trách làm nghề phụ phân công minh xác Mặc như hiện tại vẫn là lấy sâu, bất quá nàng không gian thăng cấp về sau, nàng hiện tại lấy sâu phi thường dễ dàng, cách không thu diện tích phi thường đại, mỗi lần nàng thừa dịp sớm muộn gì đi bộ thời điểm là có thể qua đi thu một chút hạ căn bản không cần phí cái gì tâm tư. Tự nhiên cũng không cần mỗi ngày xuống đất, xã viên nhóm đều đã tập mãi thành thói quen, dù sao nếu ai nghi ngờ chiến sĩ thi đua không làm việc đại gia liền sẽ tập thể công kích nếu chiến sĩ thi đua không ở nhà kia sâu thực mau đã bị mặt khác đại đội truyền tới, mấy ngày liền đầy. không tin ngươi thử xem nhân gia chiến sĩ thi đua có đặc thù chảo côn trùng có hại kỹ xảo điểm này ai cũng không cần hoài nghi ngày này buổi sáng mặc như đi lấy sâu trở về xem chu thất thất lãnh đệ đệ ở nhà niệm hồng sách quý một cái thiên cổ bất biến chân lý báng súng bên trong gia chính quyền thật là trung khí mười phần tình cảm mãnh liệt mênh mông thanh âm a mà tiểu bát một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đi theo niệm bởi vì không niệm thì tỷ liền không cho hắn hào quá thất thất người muốn thanh âm lại no đủ một ít càng thêm tràn ngập tình cảm mãnh liệt tiểu bát liếc nàng liếc mắt một cái để cao thanh âm lại niệm một lần thất thất miễn cưỡng buông tha hắn biết có ý thứ gì không tiểu bát liếc xéo nàng một cái lười đến nói thất thất cười cười người nghe quảng bá không đều đang nói đoạt quyền đâu chúng ta chính là tiểu binh cũng muốn tham gia đến oanh oanh liệt liệt vận động chung đi cũng phải đi đoạt quyền chính mình giải phóng chính mình tiểu bát chúng ta đoạt ai Thất thất hướng ra ngoài xem xét, xem mặc như mới vừa tiến vào, cười nói, ai đương quyền liền đoạt ai bái. Hiệu trưởng, lão sư, gia trưởng, đều có thể đoạt. Tiểu bát chỉ chỉ trong viện đại hoàng cầu cùng gà trống nguyên bản tuổi trẻ lực tráng cầu cùng gà, hiện giờ cầu còn chưa hiện ra nhiều ít lão thái, gà cũng đã tuổi già sức yếu. Chúng nó đoạt ai? chu thất thất, tiểu bát chúng ta ăn cá, heo, đoạt ai? chu thất thất cùng ngươi vô pháp câu thông, thật là không thú vị. Chỉ đùa một chút cũng chưa ý tứ. Mẹ ngươi xem tiểu bát hiện tại cùng cái lão nhân dường như lão không thú vị Nàng cùng trở về mặc như oán giận Bọn họ trường học cũng nghỉ học nháo cách mạng Trừ bỏ học trích lời mặt khác giải trí không cho lộng thuyết thư đều không cho Nàng cảm thấy đấu lão sư không ý gì mấu chốt nàng ba mẹ không cho Còn cho nàng thỉnh nghỉ bệnh về nhà Mặc như cười nói ta nghe nói ngươi muốn đoạt ba mẹ quyền Ngươi như vậy năng lực ngươi sao không đi đoạt ngươi nãi quyền đâu chu thất thất hắc hắc cười nói, ta này không phải đậu tiểu bát chơi sao? Chúng ta hiện tại liền chơi trò chơi này đâu? Học sinh tiểu học nhóm không bị cho phép tham gia cách mạng bởi vì quá tiểu, nhưng là cũng sát không được bọn họ làm ẩm ý tâm, liền ở trong thôn tổ chức chơi trò chơi, an bài một học sinh đương lão sư cùng hiệu trưởng, sau đó mặt khác người đoạt bọn họ quyền. Thực tế công xã sơ trung phạm thợ mục tiểu học bọn học sinh chính là như vậy làm, nắm đấu lão sư, làm cho bọn họ lão sư công đạo hành vi phạm tội tư tư. phạm thợ một có cái lão sư không biết vì cái gì nguyên nhân viết một cái tưởng đồng chí bị bọn học sinh phát hiện một hai phải nói hắn tưởng nghiệm tưởng giới thạch muốn quốc dân đảng phản công đại lục vì thế đem hắn bắt được ngày qua thiên đấu còn có một học sinh đeo huy hiệu nhưng là không cẩn thận quăng ngã phá cũng bị bọn học sinh bắt được tới nói hắn miệt thị vĩ đại lãnh tụ có ý định mưu sát cũng có người có ý định chọn sự tỉ như ai nói câu ta cổ áo ô uế ta tay áo ô uế cũng sẽ bị công kích bôi nhỏ lãnh tụ kéo ra ngoài ai phê Tuy rằng ở nông thôn tiểu học nghỉ học ra trường đều là làm về nhà làm việc nhi, nhưng là cũng có không ít hài tử bị phát động lên làm ẩm ý. Chỉ là nông thôn tin tức lạc hậu trong thành hài tử năm trước sáu nguyệt liền bắt đầu, bọn họ năm nay mùa xuân mới bắt đầu. Có những cái đó không yêu học tập nghịch ngợm gây sự học sinh cái này nhưng có dùng võ nơi, những cái đó phê bình dùng cách xử phạt về thể xác quá bọn họ lão sư, hết thầy đều bị bọn họ kéo ra ngoài đấu. Ngay từ đầu lão sư còn phản kích trách cứ bọn họ kết quả thực mau liền có hài từ gia trường chờ đi chống lưng, ở nông thôn xã viên nhóm phát huy trong thành công nhân tác dụng. Bọn họ tạo thành bần hiệp chuyên môn tham gia cách mạng. Lúc này tiên phong đại đội tiểu học mấy cái lão sư liền cảm giác bọn họ đặc biệt hạnh phúc tiên phong đại đội xã viên nhóm quá thiện lương quá ôn hòa. Bọn họ tuy rằng cũng tổ chức các loại hoạt động, nhưng chính là làm lão sư các bạn học mở rộng cửa lòng tâm sự, để ý kiến, lại không có chửi rùa, nắm đấu sự tình phát sinh, bất quá là vì ứng phó nhiệm vụ mà thôi. Từ năm trước bắt đầu tiên phong đại đội tiểu học đã khoác chiêu vì bốn cái niên cấp tuy rằng chỉ nhiều một cái ban, học sinh số lượng lại là trước kia gấp hai. Bọn họ tuy rằng tính phạm thợ một tiểu học phân hiệu, nhưng là rất nhiều quy củ lại là tiên phong đại đội chính mình định Tỷ như nói tuy rằng hiện tại quy định tiểu học cũng muốn nghỉ học nháo, nhưng là bọn họ chỉ là nghỉ học thêm lao động thêm nghe ra thế khóa, lại không có đấu lão sư phân đoạn. Dù sao chỉ cần là tiên phong đại đội học sinh, mặc kệ là ở bồn thôn vẫn là đi công xã, đều phải xin nghỉ trở về lao động không cần đi theo làm ẩm ý, thậm chí chính mình thôn còn lâu lâu thượng một ngày khóa đâu. Nếu ai lăn lộn khấu nhà hắn công điểm. Lão nông dân nhóm rốt cuộc không hiểu cũng bất quá là bị một ít lòng mang ý xấu phần tử châm ngòi thôi, thật muốn là có so với bọn hắn cường ngạnh người ước thúc, bọn họ lại thành thành thật thật mà trồng trọt đi. Bọn họ cũng đều là có suy tính tuy rằng phía trên nói chỉ lo nháo, nhưng nếu là lại nháo lên, chẳng lẽ lại giống mấy năm trước như vậy, lại đến ba năm khó khăn kỳ. Kia còn muốn không cần sống, còn tưởng đói chết một lần. Cho nên, đại bộ phận xã viên không có cái kia tâm tư đi theo làm ẩm ý, hiện tại nhật từ càng ngày càng tốt làm ẩm ý gì. Làm ẩm ý cũng chính là những cái đó thích lợi dụng sơ hở tỷ như trương căn phát này đó. Đáng tiếc trương căn phát hiện tại có cái kia tâm, rồi lại không có cái kia sức lực. Hơn nữa mấy năm nay, hắn đã bị tẩy não tẩy đến, ngoài miệng mắng chu thành chí, nhưng nếu đi ra ngoài mở họp nhân ra ai nói tiên phong đại đội không tốt, hắn còn phải ngạnh cổ cùng nhân ra tranh chấp. lúc này đây đương trương kim nhạc cổ động hắn đoạt quyền thời điểm hắn trợn trắng mắt cha người ta hiện tại vẫn là đại đội thư ký người nói ta đoạt ai quyền này không phải vô nghĩa sao liền tính những cái đó ngoan cố lừa lại như thế nào kiêu ngạo nhưng bọn họ cũng không dám đoạt hắn thư ký hắn vẫn là thư ký đâu còn phải ăn ngon uống tốt mà cung phụng hắn hắn vẫn là thực kiêu ngạo Hôm nay Trương Căn Phát đang từ trong huyện trở về mở họp trở về, hắn ngày hôm qua đi, bởi vì có chuyện quan trọng liền ở cả đêm, hôm nay sáng sớm mới hồi thôn. Hắn cũng không về nhà mà là trực tiếp hướng mặc Như ra đi, đi tới cửa vừa lúc nghe thấy mặc Như ở cùng hài tử nói đoạt ai quyền đâu. Hắn lập tức tránh ở viện môn ngoại dựng lên lỗ tai nghe lén, sợ bỏ lỡ một chữ, nếu là nàng dám nói đoạt chính mình quyền tuyệt đối không nhẹ tha cho bọn hắn. Nghe xong nửa ngày cũng không nghe được Mạc Như nói đoạt hắn quyền, ngược lại là cùng hài tử nói giỡn đâu, hắn liền vỗ vỗ môn. Bên trong truyền đến đại hoàng long tinh hổ mãnh gâu gâu thanh. Mạc Như đi ra, ai a thấy là trương căn phát nàng lập tức cảnh giác lên. Thư ký, ngươi tìm Minh Dũ, hắn ở trạm hạt sống đâu? chu Minh Dũ cùng đám kia viện nghiên cứu sư sinh nhóm ở bên nhau kia chính là như cá gặp nước cùng chung chí hướng, hiện tại mỗi ngày đều ngâm mình ở nơi đó học tập nghiên cứu đâu. trường căn phát nhìn mặc như khi một đầu nồng đậm tóc đẹp liền cảm thấy quân mũ phía dưới đầu chọc phát ngứa tổng hâm mộ nhân ra tóc nhiều lại cố ý sụ mặt ta không tìm minh rũ ta tìm ngươi mặc như liếc mắt nhìn hắn tìm ta ngươi ra ngứa đúng không trường căn phát chạy nhanh nói ta là tới nói cho ngươi cái tin tức chúng ta khu ủy cũng bị đoạt quyền phó thư ký bị bắt lại lại cũng khó nén hắn vui sướng khi người gặp hỏa cái gì mặc như hoảng sợ phó thư ký còn có thể bị bắt lại Phó thư ký đại bá chính là huyện cao tiến đảng ủy người sáng lập cũng là vì giải phóng huyện cao tiến mà hy sinh. Cho hắn bắt lại, ai cấp lá gan A, mươi 263 đà đào. Trường căn phát âm thầm đắc ý, hừ, lão từ càng không toàn nói cho ngươi. Được rồi, ta chính là nói một tiếng. Hắn chắp tay sau lưng, bước bước chân, hừ xã viên đều là hướng dương hoa khúc đi rồi. Xem hắn kia dáng vẻ đắc ý, mặc như thiếu chút nữa không nhịn xuống thả cho cắn hắn, bất quá xem ở hắn tới truyền tin phân thượng bất hòa hắn so đo. Nàng quay đầu lại đối chu thất thất nói, khuê nữ, người lái xe đi chạm hạt giống tìm ngươi ba, nói cho hắn có việc gấp làm hắn trở về cùng mụ mụ đi một chuyến trong huyện. Được rồi, chu thất thất xoay người đem ngoài cửa sổ kia chiếc kiểu nữ vĩnh cửu cấp đẩy ra đây là chu Minh Dũ cùng mặc như năm nay đi trong huyện lãnh giải thưởng lớn. Một lát sau, Chu Minh Dũ cùng nữ Nhi lái xe trở về, hắn hỏi, phát sinh chuyện gì Nhi? Mặc như liền đem phó thư ký bị trào chuyện này nói cho hắn. Chúng ta đi trước trong huyện tìm hiểu một chút, quay đầu lại lại đi khu hỏi một chút xem. Hiện tại hai người bọn họ bần nông chiến sĩ thi đua thân phận, so có chút cán bộ hảo sử, bởi vì hai người bọn họ là hồng kỳ công xã bần hiệp đại biểu, là đoạt quyền phái. Dựa theo chu Minh dũ cho nàng phổ cập khoa học địa phương chính phủ bị đoạt quyền, thành lập tân cách ủy hội về sau, huyện cấp địa phương chính phủ chính là quân đội, công tuyên đội, bần hiệp tam kết hợp định đoạt. Mà trường học cũng là công tuyên đội nhập chú tổ chức thành lập giáo ủy ban, phụ trách quản lý trường học công việc. Căn bản không có học sinh một mao tiền chuyện này. Hai người dặn dò một chút hài tử làm cho bọn họ đi nãi nãi ra ăn cơm, hai hài tử đều lớn thực hiểu chuyện, hiện tại cũng không giống khi còn nhỏ như vậy dính người. Hai người chạy nhanh thay đổi quân trang yêu quân mũ, hồng thụ trương, chu minh Dũ trở mặc như một đường đi trong huyện Tiến thành hai người rất là kinh ngạc, hiện tại trên đường cũng nơi nơi đều là học sinh cùng công nhân tổ chức có điểm kêu khẩu hiệu du hành, kêu cái gì lão từ anh hùng nhi hảo hán, lão từ phản động nhi hỗn đản, người muốn cách mạng người liền đi theo đi, người nếu không cách mạng, liền lan con mẹ nó trứng sướng xong hô to ai nếu không cách mạng, liền bãi con mẹ nó quan, liền lan con mẹ nó trứng Còn có người cầm vũ khí cho nhau đánh nhau, có không ít bị thương, còn có một ít người đuổi theo mặt khác mấy cái đánh. Tháng trước bọn họ vừa tới qua trong huyện bái phòng hai nhà, khi đó huyện thành còn an tĩnh thật sự tuy rằng đã đoạt quyền, cũng có học sinh công nhân nhóm làm ẩm ý, nhưng là cũng không có xuất hiện vọt vào cơ quan đại viện đánh tạp sự tình. Như thế nào mới ngắn ngủn mấy ngày, liền thay đổi dạng Bọn họ không nghĩ lãng phí thời gian thẳng đến cơ quan người nhà đại viện đi, bọn họ có chút lo lắng phó ra cùng khâu ra. Bọn họ hai nhà là cán bộ người nhà, là không có tư cách tham gia tạo phản phái tổ chức chỉ có bị đoạt phần. Trên đường mấy cái cầm gậy gọc công nhân chỉ vào bọn họ. Đứng lại, các ngươi là người nào? chu Minh dũ nhíu mày, lớn tiếng nói, hồng kỳ công xã Bần Hiệp. Hắn cùng mặc như làm bần nông chiến sĩ thi đua từ Bần Hiệp một thành lập bị nạp vào cách ủy hội thời điểm, hai người liền tích cực tranh thủ làm Bần Hiệp đại biểu. Vì dễ bề khai triển công tác bảo hộ người một nhà Chu Minh Dũ cùng mặc như lúc này đây không có điệu thấp tránh né, mà là xông vào đằng trước làm bần hiệp đại biểu. Hiện tại Chu Minh Dũ là hồng kỳ công xã một cái bần hiệp tổ trưởng, phía trên có bần hiệp chủ nhiệm chờ cán bộ. Ở trong thành thị quân đội, công tuyên đội, chính phủ cơ quan nhân viên tam kết hợp ở nông thôn công xã không có quân đội cùng công tuyên đội, cơ bản chính là bần hiệp làm chủ, nguyên lai công xã chính phủ lại bị bắt lấy. Đương nhiên, chỉ cần mặc kệ ai cầm quyền, vẫn là yêu cầu thật làm nhân viên, mặc kệ công tuyên đội vẫn là bần hiệp hội viên nhóm, bọn họ cũng quản lý không được toàn bộ công xã, vẫn là muốn nguyên bản cán bộ nhóm xuất lực. Chỉ là cán bộ nhóm không hề là cao cao tại thượng mà là bị bần hiệp đè ở trên đầu công tác mà thôi. Hồng Kỳ công xã bởi vì có Thiên Phong Đại đội tỏa chấn, cho nên Liễu Hồng Kỳ, Tương Ngọc Đình đám người cũng không có chịu nhiều ít hủy khuất. Nguyên bản tống từ kiệt còn tưởng cổ động các đại đội tạo phản phần tử nhóm đem hai người cấp sốc đi xuống hắn đương bần hiệp chủ nhiệm. Kết quả lại bị Thiên Phong Đại đội cầm đầu bần nông nhóm cấp ấn xuống, bần hiệp chủ nhiệm vẫn là Tuyền Tương Ngọc Đình. Bởi vì Tương Ngọc Đình trong nhà tổ tông đều là trung nông lớp dưới, hắn đương chủ nhiệm, Liễu Hồng Kỳ đương phó chủ nhiệm, hai người lại rất phóc lại vẫn là cộng sự cũng không có bị nhéo đấu. Hiện tại Bần Hiệp ở trong huyện địa vì cũng là rất cao. Công nhân nhóm thành lập hai phái ở trong thành một bên võ đấu cướp lấy trận địa, một bên còn muốn mượn sức bổn huyện Bần Hiệp tổ chức tới duy trì chính mình. Chờ Trần Ai lạc định huyện thành chính là một bộ phận cơ quan cán bộ công tuyên đội, Bần Hiệp tam kết hợp tình thế còn dùng không thượng đóng quân tỏa chấn. Bất quá công nhân hai phái tổ chức lại yêu cầu được đến quân đội duy trì mới có thể thắng. Các nơi đoạt quyền đều là như thế, quân đội duy trì ai, ai chính là cuối cùng người thắng. Đương nhiên cũng không bài trừ quân đội duy trì cùng cách mạng văn hóa tiểu tổ tuyển định tổ chức không phải cùng cách, đến lúc đó bên trong phát sinh mâu thuẫn thẳng đến quân bộ đại lão bị bắt lấy sớm định ra tổ chức thượng vị mới thôi. Cho nên, vừa nghe bọn họ là bần hiệp, những cái đó công nhân lập tức liền thái độ hòa khí lên. Tới rồi phụ cận vừa thấy, cư nhiên là hai chiến sĩ thi đua, những cái đó công nhân nhóm càng thêm nhiệt tình lên. Chiến sĩ thi đua danh khí ở Bồn huyện thậm chí khu vực chính là rất lớn, 3 năm nạn đói, nạn châu chấu, nếu không phải bọn họ, địa phương không biết đến chết bao nhiêu người đâu. Hai vị chiến sĩ thi đua đồng chí, đây là đi nơi nào a? Chu Minh rũ nhàn nhạt nói, cùng các ngươi chủ nhiệm mở họ a. Dù sao hắn rốt cuộc làm gì cũng không cần thiết theo chân bọn họ thông báo. Bọn họ ở huyện chính phủ đâu, hai vị thỉnh Còn có người khai đảo, làm hai vị chiến sĩ thi đua chạy nhanh qua đi, đừng chậm trễ bần hiệp đại biểu mở họp không cần ngộ thương chiến sĩ thi đua từ tư. Hai người tới rồi người nhà đại viện phát hiện bảo vệ cửa đã đổi thành dân binh cùng công nhân cấm người không liên quan tùy ý xuất nhập. Lúc này đã buổi sau Thái Dương nóng rát mà treo ở bầu trời, nướng đến người có thể rớt tầng ra. Người nhà đại viện trên đường nơi nơi đều ném mảnh sứ vỡ, bị đập nát ra cụ chờ trên tường cũng dán đủ loại đại zét báo, còn có đại khẩu hiệu cái gì nhớ kỹ giai cấp khổ, không quên huyết lệ thù Đà đảo giai cấp thư sản đương quyền phái XXX. Đập nát hù bại cơ quan bảo tỏa, còn có mấy cái tiểu hài tử ở nơi đó làm trò chơi, sướng cái gì em mờ chủ tịch chích lời chia ta, phùng ở trong tay trong lòng ngọt dường như tới rồi bắc kinh thành em mờ chủ tịch liền ở ta bên người sướng xong về sau lại kêu khẩu hiệu. Kính chúc vĩ đại em chủ tịch, vạn thọ vô cương, vạn thọ vô cương. Hai người đi trước tìm phó chăn, lại phát hiện trong nhà nàng khóa môn ca ca tàu tử cũng đều không ở. Hai người chạy nhanh đi khâu ra, lại nghe thấy trong phòng truyền đến áp lực tiếng khóc không chỉ là nhà bọn họ, mặt khác ra cũng không sai biệt lắm. Trong viện chất đầy bị cháy hỏng ra cụ hài cốt quần áo chờ. Trên tường xoát đại khẩu hiệu đà đảo giai cấp thư sản thái thái các tiểu thư. Hướng giai cấp thư sản đương quyền phái đoạt quyền. Địch nhân không đầu hàng, khiến cho hắn diệt vong. Mới ngắn ngủn mấy ngày, nơi này liền đại biến dạng bị đánh đến rách tung tuế, liền trong viện một cây ngọc lan thụ, mấy cây mẫu đơn chờ đều bị liền căn chém lạn, bên cạnh cũng dán lên đại khẩu hiệu đập nát giai cấp tư sản hoa hoa thảo thảo. Mặc như xem đến thực tức giận, thật là vô trinh ngu xuẩn, hoa mẫu đơn, ngọc lan hoa trước nay đều là sản phẩm trong nước nơi nào liền thành giai cấp tư sản hoa hoa thảo thảo. Chu Minh Dũ chi hạ xe đạp từ trong sọt đem mặc như sớm phóng tốt thịt đồ ăn lấy ra tới hai người tiến lên gõ cửa hàng xóm nhóm tuy rằng không có ra tới lại cũng mở cửa lén lút tham đầu tham não thực nhanh có người tới quản môn là phó dung nàng sắc mặt tiêu thủy, hai mắt che kín hồng tơ máu nhìn đến Chu Minh Dũ cùng mặc như nàng kinh ngạc nói các ngươi như thế nào tới loại này thời điểm người bình thường đều là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa nơi nào sẽ thượng thấu a. Nguyên bản phó chăn nói muốn trộm đem lượng lượng cùng nhị ca ra hài từ đều đưa đến mặc như ra đi, miễn cho lưu tại trong thành bị liên lụy bị đánh kết quả nàng nhị thầu một cái kính mà nói nói mát. Mấy ngày nay Trần Hồng Mai không ít nói chu Minh Dũ cùng mặc như nói bậy, nói cái gì kia hai người vừa thấy chính là có chỗ lợi liền thấu đi lên, một chuyện xấu liền trốn rất xa, về sau đều sẽ không lại đến lạc. Ta liền nói bọn họ không tống tiền không tới nhà chúng ta đi, hiện tại chúng ta một có việc nhân ra liền trốn rất xa. Phó chăn cùng nàng không đối phó, xảo vài lần Trần Hồng Mai liền lấy cớ trong nhà Dung không dưới nàng mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ. Nói thật ra Phó Dung cũng không phải không dao động quá cảm thấy nhị tẩu khả năng nói cũng đúng. Hiện tại nhìn đến hai người chủ động tới cửa Phó Dung lập tức kích động lên vì chính mình phía trước ý tưởng có chút hồ thẹn trực tiếp hốc mắt liền đỏ nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Trong phòng khâu mẫu nghe thấy động tĩnh hỏi ai a Phó Dung chạy nhanh lau lau nước mắt, thỉnh bọn họ đi vào. Hai người vào phòng, đem đồ vật đưa cho Phó Dung cùng Khâu Mẫu Vân An. Khâu Mẫu bị khí bị bệnh, lệch qua trên giường, thấy bọn họ lại đây, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cười nói ta liền biết các ngươi sẽ không không tới. Mặc như cười nói, sao có thể không tới đâu, ngài lão không phải nói làm chúng ta đương thân tích đi lại sao. Nàng quan tâm hỏi Khâu Mẫu như thế nào là có hay không đi bệnh viện nhìn xem. Khâu Mẫu xua xua tay. ta không tật xấu ta trang tỉnh những cái đó hỗn chướng đồ vật cả ngày tới phiền nhân ta nói các ngươi lại đến nháo ta lão ba từ liền chết cho các ngươi xem thành quỷ cũng không buông tha các ngươi Người đoán xem thế nào mặc như phối hợp hỏi hỏi như thế nào lạp những cái đó vương bát dê con ngoài miệng nói cái gì quét ngang đầu châu mặt ngựa ta vừa nói biến thành quỷ cũng không buông tha bọn họ một đám đều sợ tới mức chạy ha ha ngoài miệng nói chính mình chăng nói xong rồi lại ho khan lên còn có kia sưng đỏ đôi mắt vừa thấy chính là đã khóc mặc như chạy nhanh cho nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bối khen nàng ngài cũng thật lợi hại lượng lượng đâu nàng quay đầu nhìn xem như thế nào không nhìn thấy lượng lượng trường học khẳng định nghỉ học hắn một cái học sinh tiểu học hẳn là ở nhà khâu mẫu thở dài chỉ chỉ cách vách chu minh dũ đi qua đi đầy cửa phát hiện lượng lượng một người ngồi ở trước bàn phát ngốc nghe thấy có người đầy cửa Hắn Mãnh đến quay đầu nhìn qua, mãn nhãn đề phòng, vừa thấy chính là đã chịu kinh hách. Phó Dung ở phía sau thấp giọng nói, bị dọa vài thiên không nói lời nào, hai ngày này hảo điểm. Xảy ra chuyện ngày đó lượng lượng đi tỉnh ủy đại viện tìm ra ra chơi, kết quả một đám tạo phản phái vọt vào cơ quan nội, một hồi đánh tạp nắm đấu thủ đoạn rất là dã man ác liệt có cái lão lãnh đạo lúc ấy nói nói mấy câu, đã bị hung hăng mà tạp ngã xuống đất đánh đến vỡ đầu chảy máu, lúc ấy liền đã chết. Lượng lượng bị sợ hãi hắn nhìn chu minh dũ tựa hồ phải đi tiến vào cả người lập tức căng chặt một bộ tuy thời đều phải chạy trốn bộ dáng chu minh dũ liền ở cửa đứng yên cũng không có đi vào mặc như cũng đi tới cửa hướng tới lượng lượng cười vẫy tay lượng lượng là gì a thất thất cùng tiểu bát tưởng ngươi đâu muốn cho ngươi đi nhà ta chơi chúng ta nơi đó hiện tại nhưng thú vị buổi tối trào nhọng ve ban ngày đi dính con ve còn có thể câu cá trảo lão gian nhi vườn trái cây thanh quả táo chua chua ngọt ngọt ăn ngon không đâu Đúng rồi, chúng ta trong thôn còn làm ra mấy con tiểu thuyền gỗ, có thể hạ hà thầy hạt sen, lão đảo lắc lư hào chơi thật sự đâu, còn có thể nhảy đến trong sông đi tắm rửa nhặt trứng vịt. Nàng như vậy chậm rãi nói, lượng lượng nguyên bản trầm tịch đôi mắt liền bắt đầu sáng lên tới, nhưng là còn không có nói chuyện. Mặc như cũng không nóng này, thất thất còn nói thỉnh ngươi đi xem hạ song hoàng trứng gà mái đâu, có chỉ gà mái nhưng lợi hại, một ngày một cái trứng, mỗi một cái đều là song hoàng, ngươi nói lợi hại hay không? Lượng lượng theo bản năng mà ứng một câu, lợi hại tuy rằng thanh âm còn nhỏ, lại cũng có tiến bộ. Mặc như cười cười liền không nói cái gì nữa, mà là xoay người cùng phó dung cùng khâu mẫu nói chuyện, hỏi một chút khâu vân có phải hay không đi làm, bọn họ tưởng đi trước tìm khâu lỗi. Phó dung sợ lượng lượng nghe thấy, sẽ nhỏ giọng nói cho hai người, khâu vân tuy rằng chỉ là cửa hàng bách hóa giám đốc lại cũng bị lan đến, nguyên lai chủ nhiệm bị đoạt quyền, khâu vân cũng bị chỉnh xuống dưới. Bất quá bởi vì người ngoài không hiểu cửa hàng bách hóa kia một bộ, vì duy trì bình thường vận chuyển, còn phải làm khâu vân quản sự, thậm chí bởi vì chủ nhiệm bị loát xuống dưới, hắn còn phải làm chủ nhiệm việc, so trước kia càng vội. Đương nhiên, trừ bỏ làm việc nhi còn phải định kỳ bị nhéo đấu, viết kiểm tra, hội báo chờ. Đến nỗi khâu lỗi nhưng thật ra còn hào, hắn không phải cán bộ chỉ là một cái tiểu đội trưởng, thả nguyên bản liền tính không làm việc đàng hoàng, cũng nhận thức một ít không làm việc đàng hoàng. Đoạt quyền phái lên thời điểm, hắn cũng trà trộn vào đi. Ngày hôm qua truyền đến tin tức khu ủy đoạt quyền phái cương nhiên đem phó thư ký cấp bắt lại, phó chăn cùng nhị ca nghĩ tới đi lại bị ngăn đón không được thiện ly huyện thành, nếu không coi như phản cách mạng xử lý. Vì thế khâu lỗi liền sung phong nhận việc thay thế bọn họ đi khu hiện tại còn không có tin tức trở về. Phó nhị ca cục công an đại đội trưởng chức vụ cũng bị đoạt hiện giờ cùng cục trưởng cùng nhau bị nhốt ở cục công an câu lưu sở ai đấu, nghĩ lại không được về nhà. Phó chăn nhị tầu Trần Hồng mai gia nhập đoạt quyền tổ chức hiện tại tiến vào công tuyên đội, đã cùng phó gia đoạn tuyệt quan hệ. Mặc như an ủi phó Dung tỷ, người cũng đừng khổ sở. Phó Dung lắc đầu, ta không khổ sở, nàng như vậy cũng hảo ít nhất hài từ không cần đi theo chịu tội. Nếu là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ giới hạn có thể bảo hộ bọn nhỏ, nàng cũng có thể không chút do dự làm như vậy, đáng tiếc nàng nhà mẹ đẻ bị đấu đến lợi hại hơn. Không thể đi tìm khâu lỗi, hai người liền quyết định đi trước tìm phó chăn. Phó chăn còn ở bệnh viện đi làm đâu tình trạng cũng không phải thực hảo, bệnh viện cũng bị bên trong công nhân cùng với phần ngoài tổ chức đoạt quyền, nhưng là đoạt về sau chính bọn họ cũng không có biện pháp duy trì bệnh viện hoạt động còn phải làm đại phu các hộ sĩ đi làm, chỉ là cũng phân ra cái ba bảy loại tới. Trước kia những cái đó ở vào tầng chót nhất, nghiệp vụ kém cỏi nhất, vẫn luôn thăng không đi lên, hiện tại lắc mình biến hóa thành bệnh viện cách ủy hội thành viên, quản những cái đó ưu tú đại phu cùng các hộ sĩ. Phó dung lưu hai người ăn cơm trước, hai người lại không rảnh lo, vẫn là đi trước nhìn xem phó chăn. Nhìn xem có thể hay không hướng cách ủy hội xin, làm phó chăn xuống nông thôn. Đối người thành phố tới nói, làm cho bọn họ ly cơm xuống nông thôn chính là lợi hại nhất xử phạt ném nguyên bản thể diện công tác xuống nông thôn đi trồng trọt không hề lấy tiền lương, không hề ăn cung ứng lương, mà là muốn chính mình tránh công điểm ăn cơm giống nhau người thành phố đều là thà chết cũng không chịu. Nhưng là mặc như cùng chu Minh Dũ ước gì phó chăn bọn họ đi tiên phong đại đội đâu, bọn họ cũng có vệ sinh sở, đến lúc đó có mấy cái chuyên nghiệp đại phu có thể xem bệnh liền càng nhiều. Xã viên nhóm cũng có lợi ích thực tế. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hồng kỳ công xã đều đến đi bọn họ tiên phong đại đội vệ sinh sở xem bệnh đâu. Hai người cưỡi xe đạp liền đi huyện tế dân bệnh viện. Bệnh viện cử cũng bị dân binh gác, bọn họ khiêng thương, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng thấy hai người còn muốn thẩm vấn một phen. chu Minh dũ lạnh lùng nói, cút đi a không có mắt có phải hay không, không quen biết ta là ai a Bần hiệp tổ trưởng, hắn vỗ vỗ cánh tay thượng hồng tụ trương. hồng tụ trương không phải ai đều có thể mang chỉ có xuất thân tốt hồng năm loại còn có công tuyên đội bần hiệp học sinh tổ chức mới có thể mang tổ trưởng hào kia dân binh còn chiều hắn cúi chào thỉnh hắn đi vào chờ hai người đi vào đi kia dân binh nói thầm thấy thế nào như vậy quen mắt a bên cạnh một cái dân binh cười nói người thế nhưng không quen biết này không phải chúng ta huyện phu thê chiến sĩ thi đua sao Khu đều khen ngợi, trong huyện cũng mạnh mẽ khen ngợi, năm nay mới lại khen thưởng một chiếc vĩnh cửu đâu. Ai không đúng a như thế nào không đúng. Bọn họ chính là tư bản chủ nghĩa đương quyền phái khen ngợi chiến sĩ thi đua, hiện tại đương quyền phái bị bắt lấy, bọn họ dựa vào cái gì vẫn là chiến sĩ thi đua. Hai người bọn họ cũng nên bị bắt lấy mới đúng. Người hôn đầu, hai người bọn họ không chỉ là chiến sĩ thi đua, vẫn là bần nông, bần hiệp đại biểu. Nói nữa, ngươi bắt lấy bọn họ, vậy ngươi trước đem chính mình toàn ra bóp chết rồi nói sau Không lương tâm bẹp con bê, nếu không phải chiến sĩ thi đua công lao, ngươi sớm đói chết không biết đi nơi nào. Bởi vì khu ủy huyện ủy lúc ấy mạnh mẽ tuyên truyền, đem chu Minh Dũ cùng mặc như tạo thành rất lớn điển hình, cho nên toàn huyện liền lão nhân hài tử đều biết chiến sĩ thi đua sự tích. Không ít người còn đem bọn họ chuyện xưa biên thành bài về đương thư nói, đặc biệt thiếu chút nữa bị châu chấu đôi chôn kia đoạn. Tuy rằng bọn họ cũng không biết chân tướng là cái gì, nhưng là không quan hệ, không chịu nổi bọn họ có thể biên, chỉ cần hấp dẫn người là được mới mặc kệ hợp lý không hợp lý đâu. Như vậy một tuyên truyền cơ hồ không có không biết chiến sĩ thi đua cho nên rất nhiều lão nhân lão thái thái đều cảm kích chiến sĩ thi đua đâu, đặc biệt những cái đó khi còn nhỏ trải qua quá nạn châu chấu, hiện tại nhìn người trong nhà không đói chết kia thật là cảm động đến rơi nước mắt a Hiện tại nói muốn bắt lấy chiến sĩ thi đua, ha ha, người có bản lĩnh ngươi đi a Nhìn xem nước miếng không chết đuối ngươi, tế dân bệnh viện ở phía trước mấy năm cũng xây dựng thêm quá cho nên càng thêm rộng mở còn đem khoa phụ sản chia làm hai cái phòng, đem nhi khoa cùng nội khoa cũng tách ra. Nhưng là hiện tại bởi vì một đốn làm ẩm ý, viện trưởng, chủ nhiệm chờ đều bị bắt lấy, bệnh viện sẽ nhập chú quản lý, làm cho lung tung rối loạn. Một đám người bệnh ở trên hành lang kêu kết quả cũng không ai để ý tới bọn họ. chu Minh Dũ cùng mặc như đi qua đi thời điểm, còn bị hai người bệnh lôi kéo tay. Các ngươi có phải hay không cách hủy hội A, đại phu đâu? Hộ sĩ đâu? Rút châm như thế nào cũng tìm không thấy một người A. Mặc như cười nói A di ngài nột liền đi bệnh viện cách hủy hội đi hỏi, liền hỏi một chút xem này đoạt quyền liền đi đoạt bái, đại phu có cái gì quyền? Còn không phải là cấp người bệnh xem cái bệnh chát cái châm. Đều chạy nơi này tới làm ẩm ý gì? Còn làm người bệnh thấy thế nào bệnh, đại phu như thế nào chữa bệnh? Nàng thuận tiện hồ một câu, nhà ai nếu là có người ở cách hủy hội công tuyên đội, đều nói một tiếng, làm cho bọn họ đi tìm cái đương quyền đoạt. Chạy đến nơi đây tới đoạt này không phải đoạt chúng ta người bệnh mạnh sao? Nàng như vậy một kêu thật nhiều người bệnh đều phụ hỏa. Là đâu là đâu, nói chính là sao, chạy đến bệnh viện tới nháo cái gì a đại phu hộ sĩ cũng chính là cấp khai cái dược đánh cái châm. Trong đó có chút người người nhà đích xác có liên lụy, trở về vừa nói, nhưng thật ra cũng thật sự có điều thu liễm ít nhất bệnh viện không hề như vậy loạn. Hai người đi khoa phụ sản, phát hiện trên tường dán đầy đại rét báo. Đà đào giai cấp thư sản tiểu thư diễn xuất, đà đào tô tô, đà đào mọi người quỷ hút máu, ta sát, mặc như chỉ vào kia trương quỷ hút máu. Bọn họ thật đúng là có thể quỷ xả. Nếu là không sinh bệnh không thử máu, nhân ra ai muốn hút hắn huyết. Chu Minh rũ khóe môi nhấp, sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn vẫn luôn đều đi ở phía trước đem mặc như hộ ở sau người, miễn cho phía trước đột nhiên có cái gì ngoài ý muốn. Có chút xính dũng đấu tàn nhẫn, lúc này vừa lúc có thể biểu hiện căn bản không chào hỏi động thủ trước. Cũng may hai người bọn họ ăn mặc lục quân trang đâu, người bình thường nhìn đều phải hào hảo nói chuyện, không biết chi tiết thời điểm căn bản không dám như thế nào. hai người thuận lợi tới rồi mặt sau khoa phụ sản sân mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy có người ở kêu gào các ngươi là giai cấp vô sản đại phu cùng hộ sĩ vẫn là giai cấp tư sản kiều tiểu thư Đường đại phu cùng hộ sĩ như thế nào có thể hóa trang tô son điểm phấn đâu này rõ ràng chính là giai cấp tư sản vỏ bọc đường pháo đảng chính là còn có phó chăn ngươi cả ngày xem những cái đó cái gì thư kia nhưng đều là giai cấp tư sản xa đoạn tư tưởng đều là tô tu là không được. không thể uốn tóc không thể tô son điểm phấn đặc biệt không thể đồ son môi phó chăn ngươi phải hào hào tỉnh lại kiểm điểm hào hào mà cải tạo cùng giai cấp tư sản phân rõ giới hạn phó chăn khinh miệt mà liếc mấy cái cả trai lẫn gái liếc mắt một cái châm chọc nói uốn tóc chúng ta bệnh viện có mấy cái nữ không năng hà mai ngươi không năng không thể tô son điểm phấn không thể đồ son môi cái này ta duy trì a Ta nếu là không thử xem ta như thế nào biết này giai cấp tư sản vỏ bọc đường pháo đẳng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hẳn là như thế nào tránh né đâu. Đúng không Hà Mai, ta đồ trang điểm cùng son môi, người không thiếu dùng, người cho đại gia Hỏa Nhi nói một chút dùng gì cảm giác về sau muốn như thế nào chống đỡ giai cấp tư sản tư tưởng ăn mòn. Người, người đừng ngậm máu phun người. Hà Mai sắc mặt thật không đẹp, phó chăn, người nhưng thật ra hảo hảo công đạo, người mau 30. Vì cái gì không kết hôn có phải hay không muốn học kia giai cấp tư sản tiểu thư diễn xuất? Ai nha, giai cấp tư sản đều không kết hôn đâu. Phó chăn vẻ mặt thò mò mà nhìn Hà Mai. ta không kết hôn là tưởng càng tốt mà vì nhân dân phục vụ càng tốt học tập mau chủ tịch tư tưởng càng tốt làm nửa bầu trời a Nhưng thật ra ngươi, phó chăn, ngươi đừng không biết hối cải. Nhân dân quần chúng đôi mắt chính là sáng như tuyết. Hà Mai thẹn quá thành giận. Nàng đối phó chăn ghen ghét ngọn nguồn đã lâu, cùng cái huyện thành lớn lên, thật là từ nhà trẻ liền cùng nhau, tiểu học sơ chung y chuyên nhất đường đi tới, nàng từ nhỏ đã bị phó chăn áp một đầu. Hiện tại phó chăn trong nhà bị đà đảo, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rốt cuộc dương mi thổ khí. chương 264 che chở, lúc trước bệnh viện sở hữu tuổi trẻ chưa lập gia đình nam bác sĩ đều muốn đuổi theo phó chăn, cái này làm cho Hà Mai Phi thường ghen ghét, đặc biệt nàng yêu thầm người cũng thích phó chăn, nàng ca ca cũng thích phó chăn. Nhưng là phó chăn cũng không vì sở động, mỗi một cái đều không đáp lại, thậm chí công khai nói chính mình không nghĩ gả chồng kết hôn, khi đó hà mai càng thêm ghen ghét. Nàng dựa vào cái gì không gả chồng? Nơi nào có nữ nhân không gả chồng? Nàng dựa vào cái gì chứng mắt chính mình yêu thầm nam nhân, hắn như vậy yêu tú chính mình truy đều đuổi không kịp. Tuy rằng nàng cùng phó chăn xem như bản thân, lại là đồng sự, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng nàng sâu trong nội tâm thật sự thật sự phi thường phi thường ghen ghét phó chăn. Chỉ là phó chăn ra cảnh hào, xuất thân hào, làm nàng lần lượt thất vọng, cảm thấy phó chăn là có miễn từ kim bài, chẳng sợ diễn xuất không tốt, nhưng là chỉ cần không phải phần tử xấu, liền có người che chở. Rốt cuộc nàng ba, đại ca, nhị ca đều có nhất định địa vị, đều có thể bảo hộ nàng, ai có thể động nàng. Nhiều năm như vậy, như vậy nhiều vận động, một lần lại một lần, đều không có liên lụy nàng. Thật là ông trời có mắt không nghĩ tới a còn có trước mắt loại tình huống này đâu. Phó ra tuy rằng hiền hách đã có thể bởi vì nhà hắn hiền hách cho nên bọn họ là bị đoạt bị đà đảo kia nhất phái. Hà mai trước nay không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng phó ra như vậy có màu đỏ bối cảnh, phòng trừng cả đời đều phong cảnh rốt cuộc cư nhiên cũng có rơi đài một ngày. Nào biết đâu rằng a ha ha, người định không bằng trời định a xem nàng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, phó chăn khinh miệt mà hừ một tiếng. Này một tiếng nhưng đem Hà Mai cấp chọc giận, nàng dương tay liền hướng tới phó chăn kia trương minh diễm khuôn mặt phiến đi, đồng dạng là năm gần 30, dựa vào cái gì mọi người đều mọc ra thế văn, nàng lại vẫn là như vậy trắng nõn khẩn trí, trừ bỏ càng thêm thành thục phong vận ngược lại không thấy năm tháng dấu vết. Không công bằng, Hà Mai, học tập giao lưu như thế nào có thể đánh người đâu. Một người bắt được Hà Mai tay, Hà Mai nhìn thoáng qua bắt lấy nàng người, cắn răng nói, lý ngạn người có ý tứ gì. Lý ngạn là nàng yêu thầm mấy năm người, nhưng là hắn vẫn luôn thích Phó Trăn, ngay từ đầu như thế nào đều chưa từ bỏ ý định nói phải đợi Phó Trăn, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được trong nhà yêu cầu kết hôn ý tứ cuối cùng cưới Hà Mai. Xem chính mình trưởng phu cư nhiên còn che chờ nữ nhân kia, Hà Mai đôi mắt đều đỏ. Phó Trăn suy một tiếng, ta nói các ngươi không sai biệt lắm là được nha. quá quá diễn nghiện liền đánh đổ, đừng thật đương chính mình là diễn viên đâu. Nàng căn bản là không đem Hà Mai để vào mắt, Liền tính đoạt kia lại như thế nào? Chính mình không phải bệnh viện lãnh đạo chỉ là một cái bình thường đại phu, ngày sản công tác nghiêm túc phụ trách chưa từng có xem thường người bệnh sự tình. Chính mình tư tưởng đoan chính tích cực hướng tổ chức dựa sát hành đến chính ngồi đến đoan, chẳng sợ phụ thân bị mất chức, hắn công lao cũng không thể mạt sát. Cho nên, bọn họ dựa vào cái gì đấu nàng? Này bất quá ra sao mai tiểu nhân tâm địa tâm lý âm u mà thôi, nàng mặc kệ đáp. Nàng tâm tình hảo thuyết hai câu tâm tình không hảo mới không hầu hạ đâu Xem nàng cứ nhiên như vậy thái độ, hà mai lập tức thẹn quá thành giận, hô lớn, phó chăn, người đây là cái gì thái độ, đối với loại này chết cũng không hối cạch tàu tư phái, nên làm nàng diệt vong. Nàng vung tay một hô thét to bên cạnh dân binh, công nhân, bệnh viện công nhân viên chức muốn đem phó chăn bắt lại. Không nói cái khác trước đem phó chăn kia đầu đen nhánh tóc đẹp cấp cạo rớt. Cạo thành âm dương đầu, xem nàng còn có thể phát tao. Nhưng những người khác tự hồ không giống nàng như vậy kích động rốt cuộc phó chăn hàng ngày điệu thấp thật sự, tuy rằng người lớn lên xinh đẹp, thoạt nhìn có điểm thanh cao, nhưng chỉ cần là cùng nàng đánh quá giao tế liền biết nàng kỳ thật thực hòa khí, đối người bệnh cũng có kiên nhẫn, còn giúp người ứng ra quá dược phí, đối bệnh viện công nhân viên chức đối xử bình đẳng, chưa bao giờ coi khinh quét giác quét WC. Xem những người khác tự hồ không đành lòng hướng phó chăn xuống tay, Hà Mai càng thêm ghen ghét dữ dội, nàng từ một cái phụ nữ trong tay đoạt lấy kéo, hướng tới phó chăn tiến lên. Vậy xem mọi người lập tức kinh hô lên, làm nàng không cần đả thương người. Hà Mai trong mắt chỉ nhìn chằm chằm phó chăn kia đen nhánh tóc đẹp lại không đề phòng chính mình ra đầu một trận đau nhức cư nhiên bị người nhéo tóc. Mặc như sợ nhân gia nói chu minh rũ đại nam nhân khi dễ nữ nhân cho nên căn bản không làm hắn ra tay, nàng hiện giờ không gian chi lực như vậy lợi hại chính mình có thể đối phó nơi này mọi người. Bất quá nàng cũng không có thu đi hà mai vũ khí, những cái đó đồn đãi liền lưu tại tỉnh thành chờ đại đô thị hảo không cần đưa tới cửa nhà tới, như vậy cũng không ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Cho nên nàng rũi ra tay liền bắt được hà mai đầu tóc. Nữ nhân sao, đánh nhau còn không phải là xà tóc cào mặt sao. hà mai bị nàng bắt lấy tóc tức khắc đau phải gọi lên trong tay kéo bắt đầu loạn huy phía trước phó chăn quay đầu lại nhìn đến mặc như cùng chu minh dũ thời điểm đôi mắt tức khắc sáng ngời đệ một ánh mắt nàng một phen xoắn hà mai thủ đoạn đem kéo đoạt lấy đi thuận tay một cái tát mắng lúc trước nếu không phải ta ba bọn họ nhà ngươi đã sớm bị ngụy quân chém chết sau lại nếu không phải nhà ta tiếp tế các ngươi các ngươi cả nhà đều đói chết giống ngươi như vậy bạch dương lang rõ ràng chính là giai cấp tư sản dơ bẩn tâm địa ta xem hẳn là đem ngươi nhốt lại Cạo ta âm dương đầu, phó chăn minh diễm gương mặt phù quá một tầng lệ khí, trên tay nàng kéo nhất khai nhất hợp răng rắc liền đem mặc như nắm kia một phen tóc dán ra đầu cắt xuống tới. Mặc như chán ghét tâm, chạy nhanh buông tay kia một phen tóc liền phiêu phiêu rơi xuống. Nhìn một đống tóc phiêu trên mặt đất, hà mai cùng thấy quỷ giống nhau kêu lên. Ta đầu tóc ta đầu tóc, nàng bị cắt tóc lộ ra một tảng lớn ra đầu thoạt nhìn phi thường buồn cười, có người nhịn không được cười rộ lên. Hà mai như thế nào có thể chịu đựng loại này nhục nhã, nàng kêu thảm thiết một tiếng che lại đầu khóc lóc chạy. Lý ngạn nhìn phó chăn trong chốc lát cũng xoay người tránh ra, cũng không có đi truy hà mai. Phó chăn vẫy vẫy tay đối những người khác nói, đều tan đi, nên làm gì làm gì đi. Vốn dĩ nàng tâm tình cũng không tốt bất quá lúc này nhìn đến mặt như cùng Chu minh Dũ trong lòng khói mù lập tức tan thành mây khói thật giống như thấy được quang minh giống nhau. không thể nói tới vì cái gì, dù sao chính là loại cảm giác này. Nàng lôi kéo Mạc Như Tay, vui mừng nói, các ngươi như thế nào tới? Mạc Như cười nói, này không phải mấy hôm không có tới sao, lại đây đưa chúng ta tân chủng loại thịt gà cho các ngươi ăn a. Ở viện nghiên cứu sư sinh nhóm dưới sự trợ giúp chạy nuôi gà phát triển một đám kiểu mới thịt gà, cái thịt heo Mỹ, đại được hoan nghênh tân một đám lại ra lan. Phó chăn liền lãnh bọn họ đi chính mình văn phòng. Nàng cùng đan chủ nhiệm, lão Thùy còn có mặt khác hai người một cái văn phòng, gần nhất đan chủ nhiệm bị Hà Mai đám người cấp cạo đầu một bên đi làm một bên ai đấu. Hôm nay Phó Trăn cùng Hà Mai xung đột cũng là vì Hà Mai lại muốn đấu đan chủ nhiệm, Phó Trăn xem bất quá liền châm chọc Hà Mai hai câu, kết quả chọc bực Hà Mai, bắt đầu phát động người khác đấu Phó Trăn. Mạc như cùng Chu Minh Dũ đi theo phó chăn vào văn phòng, phân biệt đừng mặt khác đại phu chào hỏi, mấy năm nay bọn họ cùng văn phòng những người khác cũng quen thuộc lên, đặc biệt là đan đại phu, năm đó vẫn là cái thứ nhất mua nàng trứng gà đâu. Cho nên mặc như đối nàng cũng phá lệ chiếu cố, đan chủ nhiệm nguyên bản muốn về hưu, hiện tại bị buộc cũng không thể về hưu, cần thiết ngốc tại nơi này. Nguyên bản có điểm kiêu ngạo người, hiện tại gặp được sự tình lập tức già nuôi vài tuổi, đầu tóc hoa dâm, bối cũng hơi đà, nàng ngồi ở chỗ kia, biểu tình có chút dại ra. Hàn huyên vài câu, phó chăn liền tiếp đón hai người ra cửa. Tiệm cơm quốc doanh dọn đến bên ngoài, chúng ta đi ăn một đốn, bao thư cửu chuyển cùng lừa thịt lửa đốt nhất định phải đi nếm thử, Mỹ thật sự. mặc như quan tâm nói, không tới tan tầm thời gian đâu. Nàng cảm giác phó chăn trong lòng nghẹn một cổ từ hoài nhi biểu hiện liền có chút không sao cả. không có việc gì ta xuyến ban phó chăn cười rộ lên kéo mặc như tay cười đến so từ trước càng thêm trương dương chu minh dũ cùng mặc như càng quan tâm phó thư ký sự tình phó chăn phó thư ký hắn không có việc gì đi có thể hay không trước tiếp trở về chiếu cố như vậy tuổi lớn bị đoạt quyền phái đấu chửi rùa này đó so với bị đoạt quyền làm người càng thêm nhục nhã phó thư ký không nhất định có thể ngao được ngẫm lại như vậy đại công lao Ba năm, đào hiểu thời điểm, đều bình an không có việc gì, lúc này lại đột nhiên thành bị đấu đối tượng tâm lý cùng mặt mũi thượng đều không qua được. Phó chăn nói các ngươi yên tâm đi ta ba không phải như vậy yếu ớt. Hắn nếu là không điểm bản lĩnh, lúc trước đánh quỷ tử đánh ngụy quân thời điểm, hắn đã sớm bị lộng chết. Nói là như thế này nói, nhưng từ trước đến nay đều ở vào địa vị cao người, hiện tại lại bị người kéo xuống tới các loại nhục nhã, người bình thường đều chịu không nổi. chu Minh Dũ nói, ngày mai ta cùng mặc như đi khu đi một chuyến, cùng khâu lỗi cùng nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phó chăn cười cười, kiên nhưng đa tả các ngươi. Vẫn là các ngươi hảo, cũng không chịu quá phó thư ký cái gì ân huệ, lại nghĩ giúp hắn. Phó thư ký cả đời này đã cứu như vậy nhiều người, tiếp tế trợ giúp quá như vậy nhiều người, lúc này còn dám hướng lên trên thấu nhưng không nhiều lắm. Mặc như an ủi nàng, ngươi đừng lo lắng, phó thư ký sẽ không có việc gì. Nàng nhìn ra được tới phó chăn chính là không phục trong lòng có oán hận nhưng là lại khinh thường với biểu hiện ra ngoài cho nên nàng cười đến ngược lại so từ trước càng nhiều kia Mỹ lệ cười liền mang lên phá lệ cay độc châm chọc chi ý. Nhưng cố tình phó chăn cười đến chính là như vậy đẹp so từ trước càng thêm minh diễm bức người đem nàng vốn dĩ liền lãnh diễm khí chất phát huy cái mười thành mười Về hôm nay vấn đề chu Minh Dũ đã sớm đoán trước đến. Hắn là cẩn thận tính cách mấy năm trước liền suy xét qua phó chăn khả năng sẽ chọc người đỏ mắt vấn đề, phó chăn thích xem ngoại quốc thư thích trang điểm, trương dương mỹ lệ, rất nhiều người thưởng thức nhưng là rất nhiều người cũng ghen ghét. Cho nên hắn làm Mạc Như sáng sớm liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng phó chăn. Mạc Như tuy rằng không có chu minh rũ như vậy cẩn thận chua toàn, nhưng là nàng có một loại thiên nhiên lực tương tác nàng đối phó chăn ảnh hưởng cũng rất lớn, thậm chí phó chăn chính mình cũng chưa ý thức được. Tỉ như phó chăn thích hóa trang, nàng liền cố ý nói những cái đó đồ trang điểm đựng trì chờ kim loại nặng, sẽ làm người chúng độc tổn hại làn da, nàng còn làm một ít thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da cùng phấn mặt đưa cho phó chăn. Trong đó liền có hoa lại tím địa lôi hạt giống làm phấn, hoa hồng, phượng tiên hoa chờ làm phấn mặt làm xong liền cùng phó chăn nói đó là học hồng lâu mộng phương thuốc làm, thành phẩm đều đưa cho phó chăn, đem phó chăn cảm động nói về sau không bao giờ mua vào khẩu hóa. Còn cùng mặc như cùng nhau làm son môi, xà phòng thủ không cùng với dầu bôi tóc chờ còn ước muốn cùng nhau làm tinh dầu đâu. Phó chăn làn da bạch mày rậm môi đỏ kỳ thật không cần thiết hóa trang, có mặc như đưa những cái đó thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da liền cũng đủ dùng, đặc biệt còn gia nhập không gian thụ chất lỏng, hiệu quả càng tốt. Không có tỉnh thành cửa hàng bách hóa mua tới những cái đó không cần phiếu xa hoa hóa, cũng không đến mức quá chọc người đỏ mắt. Đến nỗi quần áo, càng tốt làm, mặc Như tự mình làm lục quân Trang, kiểu áo Lenin, nhân dân Trang đưa cho Phó chăn tuy rằng mặt liêu bình thường, nhưng là luôn có một hai nơi hai điểm. Phó chăn lại là cái trọng cảm tình, liền tính trước kia không thích xuyên, nhưng bởi vì là mặc Như đưa, mặc Như chính mình đều không tha làm như vậy nhiều quần áo mới lại cho nàng làm, nàng trong lòng lại cảm kích lại băn khoăn cũng liền bắt đầu xuyên. từ liền càng không thành vấn đề lạc phó chăn cùng khâu vân ra những cái đó vi cơ bản đều làm mặc như tìm lấy cớ mượn đi giấu đi cho nên những cái đó bọn học sinh vọt vào đi thời điểm cái gì cũng không tìm được chỉ có thể tìm được trích lời chờ tân thời đại thư. Có thể nói ở mặc như cùng chu Minh dũ âm thầm dưới sự trợ giúp phó chăn chỉ cần không nói phản động nói liền căn bản không có vấn đề. Đây cũng là hà mai tuy rằng tưởng chỉnh nàng, lại không có vô cùng xác thực chứng cứ chỉ có thể lấy mấy năm trước phó chăn hóa trang xuyên nhập khẩu quần áo nói chuyện này. Đối với này đó, phó chăn tuy rằng không nói, nhưng nàng là có cảm giác nàng thậm chí còn nghĩ tới, mặc như cùng chu Minh Dũ có phải hay không biết cái gì người khác không biết đồ vật. Nếu không, vì cái gì mặc như sẽ như vậy đối chính mình. Này cùng Mạc Như tính cách không hợp, ở nàng trong lòng, Mạc Như là một cái thực săn sóc hiểu chuyện người tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho người ta thêm phiền toái. Nhưng mấy năm nay, mượn thư, không cho mua đồ trang điểm, đưa chính mình mỹ phẩm dưỡng ra cùng quần áo, cùng dĩ vãng Mạc Như tính cách là có xung đột. Bất quá phó chăn không hỏi cũng không với ai nói qua, chỉ là chính mình một người thời điểm sẽ ngẫm lại mà thôi. Nàng coi mặc như vì chi kỷ cho rằng chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, hiện tại tới xem chính mình quả thực không nhìn lầm người. Nàng cảm thấy này so cái gì đều đáng giá cao hứng. Nàng cười nói ta không lo lắng ta xem đến chuẩn đâu. Ta cùng ngươi giảng mặc kệ bọn họ như thế nào làm ẩm ý, nhưng cơ quan này đơn vị chẳng lẽ chính là bài trí. Không có cơ quan đơn vị kia còn không lộn xộn quân đội tỏa chấn, nhưng bọn họ không có quản lý địa phương kinh nghiệm cũng quản không được. Những cái đó châu chấu, bọn họ cũng liền nhảy nhót nhảy nhót, làm cho bọn họ làm điểm chính sự nhi bọn họ nơi nào sẽ a Cho nên, bọn họ còn phải dựa vào phía trước cơ quan nhân viên tới làm công tác. Nàng xem đến rất đúng, chỉ là tuy rằng như vậy, nhưng cho dù không thể không dựa vào bọn họ quản lý địa phương, vẫn là sẽ một bên công tác một bên bị đấu. Đây cũng là thực làm người hổ thẹn tỉ như khâu khoa trường. Huyện ủy bị đoạt về sau, huyện chính phủ liền tê liệt thành lập tân huyện cách ủy hội nguyên thư ký, huyện trưởng này đó là bị bắt lấy, nhưng là các bộ môn công nhân viên chức vẫn là muốn tiếp tục thực hiện chức trách. Khâu khoa trưởng là nông nghiệp cục tự nhiên còn muốn xen vào kia một sạp chuyện này. Rốt cuộc cách mạng cũng muốn ăn cơm A, liền tính cách mạng công mua lương cũng là muốn thu đi lên còn phải dựa bọn họ này đó nhân viên công tác nhưng ai đấu vẫn là không tránh được. Phó thư ký cùng khâu khoa trưởng như vậy cấp bậc người. Không phải Chu Minh Dũ cùng Mạc Như có thể tả hữu nhưng bọn hắn có thể cấp cách hủy hội kiến nghị, làm khâu khoa trường chuyên tâm công tác đừng làm người cho hắn khấu có lẽ có mũ. Ảnh hưởng công tác huyện thành cung ứng lương còn dựa vào bọn họ bộ môn đâu. Còn có Phó Trăn, Mạc Như ý tứ hy vọng nàng tạm thời đi ở nông thôn tránh tránh đầu sóng ngọn gió qua đoạn thời gian huyện thành ổn định xuống dưới lại trở về cũng không muộn. Phó Trăn, chúng ta đại đội hiện tại càng ngày càng vội tới xem bệnh người cũng càng ngày càng nhiều. Hà Đại Nương tuổi lớn tân tiểu đại phu đều học nghệ không tinh, còn phải thỉnh ngươi đi cho chúng ta huấn luyện đâu. Thế nào, chúng ta mời ngươi đi trụ đoạn thời gian, có chịu hay không vui lòng nhận cho A. Nàng nói dỡn địa đạo, các ngươi mời, đương nhiên đi. Phó chăn gật gật đầu, ta đây liền đi theo cách ủy hội xin. Chu Minh Dũ nói, cái này từ ta đi theo bệnh viện giao thiệp, nếu còn có người khác muốn đi, chúng ta cũng hoan nghênh A. Phó chăn nói, ta đây hỏi một chút đan chủ nhiệm, nhìn xem nàng vui hay không đi. bọn họ khoa phụ sản đan chủ nhiệm bị đấu đến lợi hại bởi vì đan chủ nhiệm nguyên bản chính là tiểu nhà tư bản thành phần nhưng là nghiệp vụ tinh vi không người nên đại cho nên không cho về hưu mặc như lại nói lên khâu hằng còn có phó nhị ca gia hài từ phó chăn nói ta có thể mang theo lượng lượng đi bất quá ta nhị ca gia liền tính ta nhị tàu chính mình có chủ ý đâu mặc như liền không hỏi lại Ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm xong, Chu Minh Dũ đi theo bệnh viện cách ủy hội giao thiệp nói bọn họ đại đội yêu cầu bệnh viện duy trì, hy vọng có thể tuyển mấy cái đại phu xuống nông thôn. Lúc này lên núi xuống làng đã nhiệt lên, không ít người đều bị hạ phóng. Kỳ thật từ năm 56 thời điểm, lên núi xuống làng liền bắt đầu, bất quá khi đó đều là thanh niên trí thức nhóm chủ động yêu cầu, giống nhau đều đi Đông Bắc Tây Bắc Tây Nam Đại Nông Trường, quân đoàn chờ khai hoang. Chờ 68 năm bị thự nguyện xuống nông thôn, thiếu bộ phận còn đi biên cương, đại bộ phận chính là ra đời sản đội cắm đội, làm việc tránh công điểm. Phó chăn bọn họ xuống nông thôn cùng học sinh xuống nông thôn bất đồng. Bọn học sinh nguyên bản có thể đọc đại học tiến nhà sường tìm công tác hiện tại đại bộ phận chỉ có thể xuống nông thôn cắm đội tương đương là tiền đồ ảm đạm. mà phó chăn bọn họ bản thân chính là huyện bệnh viện đại phu, xuống nông thôn là vì chi nông, này nguyên đơn vị công tác vẫn là giữ lại tiền lương, phúc lợi tự nhiên cũng muốn giữ lại. Chu Minh dũ đi bệnh viện vừa nói liền bắt được phê điều, bọn họ đại đội có thể xin ba vị chi nông đại phu cùng hộ sĩ, nam nữ không hạn. Phó chăn hỏi qua đan chủ nhiệm, đan chủ nhiệm lại không nghĩ đi, bởi vì phiết không dưới chính mình bạn giả nhi, nhưng là nàng đề cử mặt khác hai người. Mặt khác hai người cũng là y thuật cao minh, lâm sàng kinh nghiệm phong phú, bởi vì xuất thân có chút vấn đề bị người nắm không bỏ, bọn họ so đan chủ nhiệm cảnh ngộ còn muốn thảm một ít. Phó chăn liền đem người danh đều điền thượng chờ thiên phong đại đội đến đông quan kéo than đá thời điểm sẽ tiếp bọn họ qua đi. Xem phó chăn không có việc gì, chu Minh dũ cùng mặc như liền đi trước huyện cơ quan tìm khâu khoa trường. Khâu khoa trường nhưng thật ra không gì, bởi vì vẫn luôn làm người hiền lành, hơn nữa khâu lỗi ở tạo phản phái bên trong cũng có chút tiểu thế lực cho nên tóc cũng không có bị cạo rớt trừ bỏ bị định kỳ kêu đi công đạo vấn đề, nhận sai cũng không có gì. Những người đó thực hào tính tình mà thỉnh hắn đi ai phê còn một cái kính mà xin lỗi nói đúng không trụ thật sự là nhiệm vụ trong người, không thể không thỉnh hắn đi ai phê. Mở họp phê phán trong lúc đổi người khác thời điểm, còn thỉnh hắn ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, đến phiên hắn trở lên đài, nghe tới có điểm buồn cười, lại cũng thuyết minh hắn đắc nhân tâm. Mặt khác có bị phê lại không cái này đãi ngộ kia chính là gió thu cuốn hết lá vàng tàn nhẫn. Các ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì, rất tốt. Khâu khoa trường tinh thần thực hảo chính là có chút lo lắng cho mình tiểu tôn tử. Biết được phó chăn sẽ mang theo lượng lượng đi ở nông thôn trụ một thời gian, khâu khoa trường liên thanh nói, đa tạ, đa tạ. chu Minh Dũ, ngài như vậy khách khí cũng thật làm chúng ta hồ thẹn Vậy người một nhà không ngoài nói, ha ha, tuổi trẻ đầy hứa hẹn à, các người đại đội nhưng càng ngày càng lợi hại, hào hào làm. Khâu khoa trường nhận thức bọn họ cũng có mấy năm, người khác không biết, hắn lại biết thật sự rõ ràng, này tiên phong đại đội có thể có hôm nay biến hóa tuyệt đối là này hai vợ chồng công lao. Ở hai người bọn họ tiến vào chính mình tầm mắt trước kia ở toàn huyện như vậy nhiều đại đội, hắn căn bản là không lưu ý tiên phong đại đội, không có gì ấn tượng. Hiện tại toàn huyện thậm chí tỉnh ủy, chỉ sở cũng không ai không biết tiên phong đại đội. Lại lặng lẽ hàn huyên trong chốc lát về khu vực cùng trong huyện tình thế, hai người liền cáo từ, bọn họ phải nắm chặt thời gian đi một chuyến khu. Khâu khoa trường trước nay không nghĩ tới, có một ngày bọn họ sẽ dựa vào hai cái xã viên hỗ trợ thời điểm đâu, nhớ trước đây bọn họ đem hai người đẩy lên làm chiến sĩ thi đua, đem tiên phong đại đội tạo điển hình, hiện giờ làm hai người ở Bần Hiệp cũng có quyền lên tiếng, hiện tại hai người mới có thể trái lại giúp đỡ bọn họ. Cũng coi như là nhân quả sớm định, chu Minh Dũ cùng mặc như buổi tối ngồi xe sáng sớm hôm sau đến khu trực tiếp đi bái phòng phó ra, khâu lỗi cũng ở nơi đó đâu, nhưng là phó thư ký bị bắt đi về sau còn không có thả lại tới. Trong nhà cũng đã tới người, trong phòng bị lục xoát quá, thư tịch tranh chữ gia cụ bị phá hư đến không nhẹ, mấy cái bình hoa chậu hoa cũng đều bị đập nát. Phó thư ký đại nhi từ tuy rằng ở thanh thị bộ đội công tác nhưng là bởi vì thanh thị bộ đội cũng chia làm hai phái, có duy trì tạo phản phái, có nguyện ý giữ gìn thị ủy, dẫn tới bọn họ bên trong khác nhau. Mà phó ra đại ca nơi bộ đội, là duy trì thị ủy, sau lại bị một khác phái áp chế, tự nhiên liền không thể giúp phó thư ký vội. Hai người hiểu biết một chút tình huống cũng không ở phó ra ở lâu trực tiếp đi tìm người tìm hiểu tin tức, sau đó quyết định đi trước thấy Cao Thụy Dương Bí Thư Trần Nhiên. Cao Thụy Dương bởi vì có quân đội chỗ dựa cho nên lúc này nổi bật chính kính, bị đề cử vì cách hủy hội phó chủ nhiệm, chủ nhiệm còn lại là quân đội đại biểu. Bất quá quân đội cơ bản mặc kệ khu vực một ít việc nhi, đều là cách hủy hội phó chủ nhiệm quản lý. Cái này Trần Bí Thư từ huyện cao tiến thời điểm liền vẫn luôn đi theo hắn, cho tới nay hai người cùng Trần Bí Thư đều vẫn duy trì liên hệ, xem như người quen, hai người cộng lại một chút muốn hỏi một chút Trần Bí Thư có thể hay không bái phòng cao thư ký. Đến nỗi bái phòng cao thụy dương mục tiêu cũng thực minh xác đầu tiên bọn họ muốn nói chuyện cao thụy dương khẩu phong, nhìn xem bản địa rốt cuộc sẽ nháo đến tình trạng gì, phó thư ký rốt cuộc có nặng lắm không? Bọn họ tưởng giúp phó thư ký, không chỉ bởi vì hắn là phó chăn ba ba càng bởi vì phó thư ký là một cái hảo lãnh đạo. Năm năm tám về sau, nguyên nhân chính là vì hắn nghĩ lại cùng một ít sửa đúng mệnh lệnh mới có thể làm địa phương kinh tế khôi phục đến nhanh như vậy. Ba năm khó khăn kỳ cũng bởi vì hắn làm chủ tuyên truyền hai vị chiến sĩ thi đua công tích mới làm địa phương các bá tánh không chết như vậy nhiều người. Cũng bởi vì phó thư ký khen ngợi cùng duy trì tiên phong đại đội phát triển cũng mới có thể như vậy thuận lợi. Lúc trước những cái đó nhằm vào tiên phong đại đội lều lớn đồ ăn, chạy nuôi heo bôi nhỏ chính là ở Phó Thư Ký âm thầm chỉ thị hạ mới mai danh ẩn thích. Đặc biệt ở mà ứng dập lặng lẽ phát biểu kia thiên phản bác văn chương lúc sau, Phó Thư Ký liền dùng cường ngạnh thái độ làm tuyên truyền bộ môn đem những cái đó bôi nhỏ môn luận áp xuống đi yêu cầu phát triển mạnh nông nghiệp sinh sản của vũ đội sản xuất sáng tạo để cao sản lượng. Tiên phong đại đội đứng vững gót chân, ở Hồng Kỳ công xã thậm chí huyện Cao Tiến đều là số một mặt khác công xã cùng đại đội cũng đều có chút kiên kỳ. Cho nên tại đây một lần gió lốc tiến đến về sau tuy rằng rất nhiều người đỏ mắt cũng thử công kích tiên phong đại đội nhưng là lại không có một cái thành công. chương 265 Cao Thụy Dương, hai người là cõng thổ đặc sản tới tìm Trần Nhiên, Chu Minh Dũ một tay sách theo một cái bao tải còn cõng một cái đại sọt hắn cùng mặc như tiến văn phòng thời điểm đem Trần Nhiên dọa nhảy dựng. Trần Nhiên lập tức đứng lên ra bên ngoài nghênh, ta nói hai người tới liền tới, như thế nào mỗi lần đều khách khí như vậy. Trần Nhiên cũng hơn 30 tuổi thấy hai người bọn họ đặc biệt thân thiết, rốt cuộc cũng là bọn họ thư ký lúc trước nâng đỡ lên chiến sĩ thi đua sao, một đường đi tới rất có điểm dưỡng hài từ cảm giác. Huống chi cho tới nay, bọn họ quan hệ tuy rằng không chặt chẽ, lại cũng không đoạn. Dĩ vãng mặc như cùng Chu Minh Dũ tới khu thời điểm, đều sẽ tễ thời gian tới trần nhiên nơi này ngồi ngồi, không có việc gì chào hỏi một cái, nói hai câu lời nói cũng hảo A. Như vậy mới có vẻ có cảm tình sao? Hai người lập tức tiến vào hàm hậu ngốc thằng người nhà quê nhân vật Chu Minh Dũ cười nói, này không phải mấy hôm không gặp cao thư ký sao quái tưởng. Bọn im đại đội hiện tại nhưng hảo A thỉnh nghiên cứu viên kiến hạt giống nghiên cứu khoa học chạm, lại đào ao cá, dưỡng thịt gà. Này không thịt heo gà ra lan, đưa tới cấp cao thư ký cùng Trần Bí Thư nếm thử. Mặc như lập tức liền từ trong sọt túm ra một con cột lấy thịt gà, loại này thịt gà so bình thường gà đẻ muốn đại gấp đôi, thoạt nhìn phi thường có thịt. Trần Bí Thư kinh ngạc nói a hảo gia hỏa thật là đâu, một con đến hầm một nồi to. Mặc như cười nói, Trần Bí Thư đương nhiên rồi, kia có thể có giả sao? Đây chính là cao thư ký cấp bọn im đại đội mang đến phúc khí đâu, bọn im toàn đại đội đều nghĩ đâu, này gà tổng cộng có ba con đâu, Trần Bí Thư cũng nếm thử. Trần Nhiên đối bọn họ càng hòa khí, này hai hài từ thật là thật sự người. Lại nói tiếp hai người sớm đã có chuẩn bị, hai người bọn họ là Cao Thụy Dương đề bạt lên, liền tính Cao Thụy Dương tới khu ở phó thư ký thủ hạ làm việc, hai người cũng cũng không có liền đem Cao Thụy Dương này tòa thần cấp bỏ qua không bái, như cũ vẫn luôn bái. Dùng người không thể hiện giao không phải ai biết khi nào bọn họ còn phải thỉnh cao thư ký cấp chống lưng đâu. Trước kia nấm, mứt, đồ hộp thịt gà thịt khô, mùa đông lều lớn đồ ăn chờ, bọn họ cũng không thiếu cấp cao thụy dương đưa. Chỉ là cũng không trực tiếp cấp cao thụy dương, mà là cấp trần nhiên, dù sao cấp trần nhiên chính là cấp cao thụy dương sao. Bọn họ tới làm việc liền cấp phó thư ký cùng cao thụy dương mang cuối năm nếu là không tới, liền thác khâu khoa trưởng hoặc là phó chăn đám người hỗ trợ mang lại đây. Dù sao chỉ cần tiên phong đại đội ra sản phẩm mới, có gì đặc biệt ăn ngon, bọn họ cũng không có quên quá Cao Thụy Dương. Hai người bọn họ đối Cao Thụy Dương cảm tình, so đối lữ thư ký muốn càng tốt lữ thư ký đối bọn họ cũng là việc công xử theo phép công, hoặc là xem Cao Thụy Dương mặt mũi, mà Cao Thụy Dương lại là thiệt tình thưởng thức bọn họ. Cái này chính bọn họ có cảm giác, nguyên nhân chính là vì vẫn luôn đều có liên hệ cho nên lúc này bọn họ tới cấp trần nhiên đưa thịt gà cũng thuận lý thành trương, cũng không cảm thấy đột một xấu hổ. Trần Nhiên ăn nhiều hai người thổ đặc sản, nói thật cũng là nhu nhược nếu hai người cầu làm việc chỉ cần có thể làm hắn cơ bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hai người cho tới nay, chưa bao giờ có đối hắn mở miệng cầu qua cái gì, ngược lại là Trần Nhiên thường xuyên chủ động lưu ý có cái gì có thể giúp tiên phong đại đội, hắn liền chủ động cấp giúp, có có thể chắn cũng liền chủ động chắn. Mặc như hiến vật quý giống nhau cầm một ít nắm tay đại dưa lê cấp trần bí thư ăn. Không nồng dược đâu, dùng thủy một hướng là có thể ăn, Trần Bí Thư ngươi mau nếm thử, bao ngọt. Đây chính là nghiên cứu viên cho chúng ta chiết cây tân trùng loại đâu. Còn có bẹp bẹp màu đỏ cam mặt dưa, bàn tay trường quyền đầu thô sao dưa, đại phì đào chờ đều là chính mình trong thôn sản. Trần Bí Thư tay trái cầm dưa lê tay phải cầm đại phì đào, cười nói, ai nha, mặc như đồng chí, đừng ra bên ngoài cầm, đừng cầm. Mặc như cười nói, có đâu, có rất nhiều đâu, Trần Bí Thư ngươi đưa cho người khác ăn. Này đó đều là nàng từ không gian trích ra tới đâu, không gian rau dưa củ quả, so bên ngoài càng tốt. Lúc này thiên cũng nhiệt trần bí thư nhất thời không nhịn xuống, răng rắc liền gặm một ngụm dưa lê tức khắc một cổ ngọt lành chất lỏng chảy vào trong miệng. Hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, hảo ngọt, đây là chưa từng có ăn qua ngọt lành tư vị. Mặc như cùng chu Minh Dũ nhìn nhau cười, nàng không gian ra tới dưa lê có thể không ngọt sao tiên phong đại đội trái cây so mặt khác đại đội ngọt nàng không gian tự nhiên càng ngọt. Chính cười nói, Cao Thụy Dương xài bức mà đi vào tới, hỏi các người cõng ta ăn cái gì đâu, như vậy cao hứng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng trước hống hống trần nhiên, sau đó dò xét một chút có thể hay không trông thấy Cao Thụy Dương, không nghĩ tới Cao Thụy Dương chính mình tới. Đây chính là phi thường ngoài ý muốn sự tình. Hai người lập tức nhiệt tình mà để trái cây qua đi, mặc như cười nói, Cao Thư Ký, nhưng mấy hôm không gặp ngài, chúng ta đội sản xuất dưa viên được mùa, còn có thịt heo gà cũng ra lan, bọn im cố ý đưa tới cho các ngươi nếm thử đâu. Cao thụy Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái tầm mắt rừng ở mặt như trong tay dưa lê thượng thanh trung mang bạch ra, lông sù sù thủy linh linh, vừa thấy liền rất ăn ngon. Hắn cũng không cự tuyệt cũng không lay động cái giá trực tiếp liền từ mặt như trong tay đem dưa lê lấy qua đi cắn một ngụm, Vân thật ngọt, đây là ta ăn qua nhất ngọt dưa lê. trần nhiên cùng cao thụy dương cũng nhiều năm đầu tự nhiên hiểu biết hắn tính tình cũng không câu thúc ngược lại tiếp tục gặm chính mình trong tay dưa lê cười nói ta vừa rồi nói nếm thử xem kết quả cắn một ngụm liền dừng không được tới cần thiết muốn ăn xong mới được mạc như cười nói nếu là mọi người thích ăn bọn yêm trong đội có rất nhiều đâu đến lúc đó làm tiểu mũ ca cho các ngươi đưa một xe tới mọi người đều ăn thử xem cao thụy dương cười nói như thế nào có thể cho các ngươi đưa làm công tiêu xã đưa này dưa sản lượng thế nào không tiêu xã như thế nào thu các ngươi có hay không lợi nhuận loại dưa ruộng đủ loại không hắn liên tiếp hỏi hào chút vấn đề chu minh dũ cùng mặc như đều nghiêm túc trả lời cuối cùng chu minh dũ cười nói liền biết thư ký tuy rằng không ở trong huyện cũng còn quan tâm chúng ta đâu bọn im đại đội cắt mà đương ruộng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm dạy chúng ta ruộng trồng sen trái cây vườn trái cây trồng rau cùng dưỡng gà vịt so trước kia tăng ra sản xuất gấp hai còn nhiều đâu đây chính là lời nói thật những cái đó nghiên cứu viên nhóm cho bọn hắn chết cây cây ăn quả cái đại càng ngọt kia đại phi đào kia đại anh đào liền nói đại anh đào tuyệt đối nháy mắt hạ gục cherry liền tính không phải nàng trong không gian đều lại đại lại ngọt cung tiêu xã ở bọn họ thu hoạch mấy ngày nay phái người mỗi ngày ngồi xổm bọn họ vườn trái cây tự mình nhìn bọn họ đặt trước kia mấy cây không được bất luận kẻ nào chạm vào đem mặt trên lớn lớn bé bé toàn trích đi cũng may bọn họ làm cũng không phải như vậy tuyệt, vẫn là cấp tiên phong đại đội lưu hai cây làm cho bọn họ chính mình ăn, miễn cho đại gia thèm đến lợi hại đối công tiêu xã có ý kiến đâu. Những cái đó đại anh đào cao thủy dương chính là ăn qua, lại ngọt lại nhiều nước thật là ăn qua còn muốn ăn, hận không thể thời gian dừng lại hoặc là đi được mau một ít. Người trong nhà đều nói công tiêu xã xứng đưa cũng chưa nhiều ít, một nhà dùng đặc quyền cũng chỉ có thể mua nửa cân, cũng chỉ có mấy cái cán bộ có thể mua thật sự là số lượng hữu hạn. Nhưng là nhân gia tiên phong đại đội nhờ người cấp mang ít nhất liền có 5 cân. Cho nên ăn nhân gia nông sản phẩm, lại nói tiếp vẫn là có điểm miệng đoàn. Nghe nói hai người lại đây, Cao Thụy Dương ném xuống công vụ liền tới đây nhìn xem. Dù sao cũng là chính mình một tay nâng đỡ lên chiến sĩ thi đua, nhìn bọn họ đại đội nhật tử rực rỡ, hắn cũng là có thành tựu cảm. Cao Thụy Dương ăn xong dưa lê cũng hiểu biết một chút tiên phong đại đội hiện giờ tình huống. Hắn cười nói các người đại đội hiện tại mua lương nhiệm vụ giảm bớt nhưng là nghề phụ nhiệm vụ tăng thêm, cày ruộng diện tích cũng sẽ giảm bớt, xã viên nhóm đồ ăn thế nào, sẽ không khẩn trương đi. Kỳ thật rất nhiều đại đội, liền tính không có nghề phụ nhiệm vụ toàn bộ cày ruộng đều dùng để loại hoa màu, nhưng giao xong công mua lương về sau, xã viên đồ ăn vẫn là thực khẩn trương. Cái này năm đầu có thể ăn no tính không tồi từ ngày lễ ngày Tết toàn bộ ăn lương thực tinh cũng làm không đến. Tiên phong đại đội là cái trường hợp đặc biệt Chu Minh Dũ tự nhiên đúng sự thật hội báo chính mình đại đội tình huống, nói cho cao thị dương chạm hạt sống, trại chăn nuôi, vườn trái cây, ao cá chờ tình huống. Trần Nhiên chen vào nói nói, các người đại đội nguồn nước không tồi a là từ mã vượng đập chứa nước dẫn thủy sao. Tiên phong đại đội nguồn nước chủ yếu là dựa mặc như cùng thất thất điểm ra tới suối nguồn, nhưng là mã vượng đập chứa nước là bọn họ tấm mộc. Chu Minh Dũ cười nói. Đúng vậy, may mắn mấy năm trước trong huyện tổ chức các nơi đào lạch nước, bọn yêm công xã cũng không rơi sau mới có hiện tại đập chứa nước. Đập chứa nước định kỳ phóng thủy, các đại đội đều được lợi. Chính chúng ta đại đội cũng đào rất nhiều xúc giếng nước cùng xúc mương, còn dưỡng củ sen cùng cá tưới ruộng cũng không thành vấn đề tiểu nhật từ thật là càng ngày càng rực rỡ. Cao thụy Dương gật gật đầu, nghe chu Minh dũ như vậy vừa nói tiên phong đại đội tình huống, hắn tổng cảm thấy có chút đại đội khóc than, muốn cứu tế chính là dụng tâm kín đáo, lười biếng dùng mánh lới. Như thế nào giống nhau mà giống nhau chính sách nhân gia tiên phong đại đội là có thể quá đến như vậy hào. Có chút đại đội nhưng hào, liền sẽ chờ, dựa muốn, một đám đại lão ra mùa đông liền khoanh tay ở chân tường bài xếp hàng phơi nắng, mùa hè liền bài xếp hàng dưới tàng cây ngủ dâm mát người như vậy có thể có hào. Theo hắn nói, này một hai phải áp đặt mà tập thể lao động chẳng phân biệt trình tự chính là không được. Mấy năm trước ăn chung nổi, sự thật chứng minh không được ăn tới ăn đi ăn ra chút người làm biếng tới. Giải tán nhà ăn về sau, lương thực phân đến xã viên trong tay cần mẫn tính toán tỉ mỉ ít nhất cũng có thể sống tạp. Những cái đó người làm biếng tử ăn canteen thời điểm liền lười ăn ngon tách ra sau tự nhiên càng làm trầm trọng thêm không đến ăn cũng là bình thường. Nhưng là ít nhất đại bộ phận người có cơm ăn, đây là chuyện tốt. Công xã chỉ sở cũng là như thế. Đương nhiên, lời này cũng liền ở chính hắn trong đầu nói thầm, là tuyệt đối tuyệt đối không dám nói ra, đối ai đều không thể nói, cái này chính trị giác ngộ cao thụy dương vẫn phải có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đối tiên phong đại đội một ít hành động vẫn là thực có thể chịu đựng, thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ che lấp. Liền nói bọn họ những cái đó nghề phụ phân công, bản thân liền cùng công xã đội sản xuất tập thể lao động yêu cầu tương bội, nhưng là Cao Thụy Dương cảm thấy đổi cái cách nói, đó chính là đại tập thể bên trong tiểu tập thể, liền cùng một cái công xã rất nhiều đại đội giống nhau, một cái đại đội phân mấy cái đội sản xuất kia một cái đội sản xuất phân mấy cái tiểu đội cũng không có gì sai. Đến nỗi những cái đó nghề phụ là quốc gia có nhu cầu a. công tiêu xã có nhiệm vụ kia bọn họ liền có thể quang minh chính đại sinh sản, chỉ cần bảo đảm xã viên đồ ăn liền có thể. Hàn huyên trong chốc lát cao thụy dương nguyên bản mấy ngày nay đè ở trong lòng khói mù đều tiêu tán, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, này hai chiến sĩ thi đua liền có như vậy cái bản lĩnh. Chu Minh Dũ đi, làm người hàm hậu chính trực tuy rằng là người nhà quê, nhưng nói chuyện lại trật tự rõ ràng, đều có thể nói đến điểm thử thưởng, nói với hắn lời nói làm người cảm thấy là một loại hưởng thụ, không giống có một số người, người nói với hắn một vạn câu, nghe không được 10 câu hữu dụng. Mặc như đi, bộ dáng hảo tính cách hảo, hướng nơi đó an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống, xem nàng tươi cười đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Nhưng người ta không phải bình hoa, mà là một đóa giải ngữ hoa, đáng tiếc này giải ngữ hoa là người ta. Hắn còn thừa quá, hai chiến sĩ thi đua một lòng vì tiên phong đại đội, nhân ra căn bản không có vào thành tính toán, tỷ như nói làm cho bọn họ đến huyện cách hủy hội đi làm gì đó, hai người đều tỏ vẻ lãnh đạo có nhiệm vụ, bọn họ đại đội toàn lực ứng phó, nhưng là đi làm chiếm hai danh ngạch liền không cần. Vẫn là đem cán bộ danh ngạch cấp chân chính có bản lĩnh người đi, bọn im liền sẽ trồng trọt đi cách hủy hội cũng không hiểu, không duyên cớ làm người chê cười. Ở Trần Nhiên lĩnh ngộ lãnh đạo ý đồ nói dỡn dường như tung ra mời chào ý tứ thời điểm, chu Minh Dũ nói được nghiêm trang. chu Minh Dũ đánh giá hòa hậu không sai biệt lắm, cười nói, lãnh đạo nhóm đều nhưng vội, bọn im không thể nhiều quấy giày, chính là đến xem, này liền phải về. Cao Thụy Dương xem Trần Nhiên bên kia như vậy nhiều nông sản phẩm, cười cười. Nhiều như vậy đâu, có hay không cấp lão thư ký ra đưa chút. Mặc như cười nói kia khẳng định muốn đưa thư ký đại gia cùng đại nương đáng yêu ăn bọn im mặt dưa. bất quá thư ký đại gia công tác vội bọn im không gặp người nàng một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng ánh mắt trong suốt nhất phái đơn thuần rốt cuộc chính mình cũng là trang quá ngốc tự hào đi cao Thủy dương cười cười không lại nói lão thư ký chỉ nói đại thật xa làm khó các ngươi đưa lại đây khá tốt nếu là cung tiêu xã cho các ngươi định giá không hợp lý các ngươi liền tìm trần nhiên trần nhiên chạy nhanh nói bao ở ta trên người ăn ngon như vậy giá cả tự nhiên muốn nhiều vài phần mới được Hai người vội vàng nói lời cảm tạ, Cao Thụy Dương nhìn xem đồng hồ, cũng đến cơm chưa thời gian, Trần Bí thư an bài một chút mang Minh Dũ cùng mặc Như Hai đi nhà ăn ăn một bữa cơm, ta còn có cái sẽ đến chạy tới nơi liền không cùng các ngươi ăn. Hai người liền đứng lên cùng Cao Thụy Dương cáo từ. Cao Thụy Dương đi rồi, Trần Nhiên cùng hai người nói, cao thư ký này trận vội hỏng rồi, nguyên bản buổi sáng liền chạy tới nơi, nghe nói các ngươi lại đây cố ý tiến vào nhìn xem. Ai nha kia không phải chậm trễ thư ký công tác sao? Hai người rất là xin lỗi. Trần Nhiên cười cười, nói không chừng thư ký là thèm các ngươi mang đến dưa lê, sợ ta chính mình ăn sạch không cho hắn lưu, ha ha. Hai người yên lặng liếc nhau, hảo đi, ngươi cùng cao thư ký quan hệ hảo, người nói cái gì chính là cái gì. Khu cách hủy hội nhà ăn vẫn là nguyên lai like nhà ăn, chẳng qua phòng bếp quản lý người thay đổi, phòng trừng cùng hậu cần lãnh đạo đổi đi có quan hệ. Trần Nhiên tưởng cho bọn hắn đơn độc điểm tiểu xào, hai người tự nhiên không chịu. Mạc như nói, Trần Bí thư ngươi đừng tiêu pha, liền cái kia cửa sổ cũng thực hảo, kia đồ ăn còn có thịt đâu. Trần Nhiên đánh ba người đồ ăn, mặt khác vẫn là đơn điểm hai cái đồ ăn, một cái cọng hoa tỏi xào thịt, một cái tương bạo cà tím. Hiện tại đúng là đương quý, rau dưa trùng loại phong phú, bất quá cũng chính là cơ quan nhà ăn nước luộc phong phú, xem kia hai tiểu xào rau thật là béo ngậy. Ăn cơm thời điểm, Trần Nhiên lại cùng bọn họ lưu trong chốc lát việc nhà cuối cùng làm như vô tình nói, các người buổi tối ở nơi nào, muốn trụ nhà khách vẫn là đi lão thư ký ra. chu Minh dũ cười nói, bọn im chính là tới cấp lão thư ký cùng cao thư ký đưa chút mấy mẻ trái cây, buổi tối phải trở về đâu trong nhà chuyện này nhiều. Bọn họ chỉ tự không đề cập tới lão thư ký chuyện này. Trần Nhiên nghe nói bọn họ cùng ngày liền trở về còn rất đáng tiếc bởi vì hai người lần nào đến đều đi vội vàng. lúc này đây còn lưu lại ăn bữa cơm trước kia liền cơm cũng không ăn đâu cơm nước xong hai người liền cáo từ trần nhiên tự mình đưa bọn họ tới cửa cười nói lão thư ký cũng khá tốt hắn công tác vội các ngươi không gặp thượng quay đầu lại ta giúp các ngươi mang hào hai người lập tức nói lời cảm tả đa tả trần bí thư kia bọn im liền đi trước trần nhiên gật gật đầu xua xua tay nhìn theo hai người rời đi sau đó trở về tìm cao thụy dương lại nói mặc như đi theo chu minh dũ rời đi khu chính phủ hướng phó ra đi trên đường nàng hỏi chu minh dũ trần bí thư ý tứ có phải hay không cao thư ký sẽ bảo hộ một chút lão thư ký chu minh dũ gật gật đầu là ý tứ này lúc này con nói chuyện được người hỗ trợ nói một câu quân đội sẽ phái người bảo hộ một chút phó thư ký kia phía dưới những cái đó trình chuyện này liền không thể làm được quá phận ít nhất không thể đem lão thư ký kéo ra ngoài treo thẻ bài ngồi phun khí thức cạo đầu âm dương đầu linh tinh Không chịu những cái đó khuất nhục chẳng sợ bị mất chức cũng không đến mức có cái gì nguy hiểm. Nàng nhớ tới Trần Nhiên nói tới cười nói, người nói Trần Bí Thư là thật muốn làm hai ta về sau tới khu ủy công tác. chu Minh rũ cười, cười cười, nắm tay nàng, người nghĩ đến, mặc như lắc đầu, đều nói ở cơ quan đơn vị công tác phong cảnh kia cũng cùng với nguy hiểm. Lão thư ký đều không bảo hiểm huống chi tiểu lâu là đâu. Chúng ta nếu tới kia còn không được mỗi người đều xem nhân ra sắc mặt. Nhiều nghẹn khuất người, vẫn là ở đại đội hào chúng ta nói chuyện còn dùng được đâu. Nói thật trừ phi có hướng lên trên bò tâm, một lòng muốn làm chính trị, nếu không thật sự không thích hợp ở cao cấp đơn vị. Nhiều ít tương quan đơn vị nhân viên nói ở bên trong công tác thời gian lâu rồi về sau, không tình cảm mãnh liệt không sức sống, cả người cảm giác đều chết lặng. Bọn họ xuyên tới là đạt được tân sinh quá ngày lành cũng không phải là tới ước thuốc chính mình. Người tồn tại còn không phải là kia năm đại nhu cầu sao, sinh lý an toàn, xã giao tôn trọng tự mình thực hiện, này năm cái nhu cầu ở tiên phong đại đội thực hiện lên dễ dàng nhiều. Nếu là chạy đến chính phủ cơ quan đi an toàn không bảo đảm, xã giao lại rắc rối khó gỡ tôn trọng không cần phải nói nơi trốn xem người sắc mặt nơi nào tới tôn trọng. Ai có thể bảo đảm chính mình là đại boss, liền tính là không bò lên trên đi thời điểm cũng là khổ ha ha. Này đó đều thỏa mãn không được kia cơ bản sinh lý nhu cầu đến lúc đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ăn cơm không hương, ngủ bất an, sinh lý công năng hỗn loạn, không sinh bệnh mới là lạ. Tự mình thực hiện liền càng dễ dàng là bọn họ muốn xây dựng tân nông thôn, muốn ăn sung mặc sướng, đây là bọn họ tự mình giá trị thực hiện. Ha ha, cho nên vẫn là giai cấp trung sản hạnh phúc chỉ số cao A. Bọn họ đã tính giai cấp trung sản mặc như cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. hai người cũng không chậm trễ công phu trực tiếp trở lại phó gia đem trần bí thư ý tứ nói cho phó mụ mụ làm nàng không cần lo lắng phó mụ mụ mấy ngày nay già rồi vài tuổi đôi mắt vẫn luôn sưng thị lực cũng lui lợi hại nghe nói trần bí thư đáp ứng đại hỏi lão thư ký hảo nàng tự nhiên so hai người tưởng càng nhiều cũng càng hiểu trong đó ý tứ này tự nhiên là cao thụy dương lập trường Hiện tại nàng cảm thấy đem lão thư ký mang đi hẳn là cao thụy dương kiến nghị, mang đi về sau ngược lại càng phương tiện bảo hộ miễn cho bị phía dưới quá mức cấp tiến người cấp bị thương. Nàng lôi kéo mặc như tay, hảo hài tử thật là cảm ơn các ngươi lạc, nếu không phải các ngươi tới ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặc như xem phó mụ mụ như vậy cảm kích có chút ngượng ngùng. A Di ngài nói cái gì đâu, chúng ta cái gì cũng không có làm, là lão thư ký đức cao vọng trọng có thanh danh, cao thư ký bọn họ cũng đều ghi tạc trong lòng đâu. Kỳ thật điều cao thị dương tới khu, nguyên bản cũng là chờ phó thư ký lôi tiến người ủy về sau, khiến cho cao thị dương thượng Phó thư ký không đỡ cao thị dương, còn nơi trốn để bạt hắn, cao thị dương tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Chỉ là hắn không tỏ thái độ, phó ra liền lo lắng, sợ lão gia từ thật sự có bất chắc gì. lúc này quá mẫn cảm phó ra người không thể phái người đi tìm cao thị dương liền tính đi cao thụy dương vì thị hiềm cũng sẽ không thấy lúc này chu minh dũ cùng mặc như tới một chuyến liền có vẻ phi thường kịp thời hai người cùng phó chăn quan hệ lại không nghĩ muốn phó mụ mụ quá độ cảm kích an ủi nàng trong chốc lát liền phải cáo từ phó mụ mụ không thả người đều đêm trụ một đêm ngày mai lại đi khâu lỗi cũng nói chính là a ngày mai ta và các ngươi cùng nhau trở về hắn hiện tại ở tại phó gia mấy ngày nay cũng may mắn hắn ở cấp phó mụ mụ rất nhiều cổ vũ cùng duy trì nếu không nàng chỉ sợ thật sự sẽ ngã xuống hắn vẫn luôn nghĩ cách đi tìm hiểu tin tức sốt cuộc vẫn là nhận thức vài người đều là cách hủy hội tạo phản phái đáng tiếc tìm hiểu không đến hắn lại không có bản lĩnh có thể nhìn thấy cao thư ký cho nên mấy ngày nay cũng sốt ruột thật sự đáng tiếc còn không dám biểu hiện ra ngoài miễn cho làm phó mụ mụ cũng sốt ruột Như vậy vừa thấy, lão thư ký là bị người bảo vệ lại tới cho nên những cái đó sinh động tạo phản phái mới tìm hiểu không đến tình huống. Buổi tối vài người bồi phó mụ mụ hàn huyên trong chốc lát phó mụ mụ đã thoát ra phải về quê quán dưỡng lão ý tứ. Chỉ cần lão thư ký lúc này đây có thể bình an ra tới, người ủy cũng không cần đi, vẫn là trực tiếp về hưu về quê dưỡng lão hảo. Mặc như A chờ A gì trở về trong huyện nhất định đi các người đại đội tham quan tham quan, nghe nhưng hảo đâu. Nếu có thể thỉnh ngài đi cấp bọn im chỉ đạo chỉ đạo kia cũng thật hảo cầu mà không được đâu. mặc Như xem phó mụ mụ là thật sự yên lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai chạng vạng, bọn họ ba cái cùng phó mụ mụ cáo từ đi nhà ga. Trước khi đi thời điểm, phó mụ mụ lại gọi lại mặc Như, hài từ ta và ngươi nói một câu. mươi 266 đính ước, mặc Như liền biết phó mụ mụ là có chuyện muốn đơn độc cùng chính mình nói, khiến cho chu Minh dũ cùng khâu lỗi ở phía trước đi trước. A di, ngài có chuyện chỉ lo cùng ta nói. Phó mụ mụ cười nói cũng không gì đại sự chính là ngươi cùng chăn chăn cảm tình hảo chúng ta nói chuyện nàng không nghe, ngươi nói chuyện nàng ngược lại chịu nghe. Mặc như cười cười, phó chăn kỳ thật nhưng hiếu thuận đâu, nàng chính là không giống có chút người thích đem ngọt ngào lời nói đặt ở ngoài miệng thôi. Tỉ như nàng chính mình, ha ha. Phó mụ mụ gật gật đầu chính mình hài từ nơi nào có thể không biết đâu. Chính là người cùng nàng nói ta nhìn khâu lỗi cũng là cái hảo hài từ. Mặc như trong lòng cười thầm cho nên khâu lỗi đây là đường công cứu quốc tới. tuy rằng phó chăn còn không có đáp ứng cùng hắn luyến ái nhưng là hắn đảo đem phó mụ mụ này quan trước qua cũng coi như là đi tới một đi nhanh. Nàng tự nhiên đều đáp ứng kỳ thật phó chăn cùng khâu lỗi quan hệ thực hào đó là người một nhà chỉ tiếc phó chăn tổng nói thân tích yêu đương quá kỳ quái làm nàng có một loại muốn cùng nàng tỷ phu làm điểm cái gì dường như trong lòng không dễ chịu. mặc như cũng không biết phó chăn loại này thì quay ý tưởng là chuyện như thế nào khâu vân là khâu vân khâu lỗi là khâu lỗi sao đây là hai người đâu nàng cùng phó mụ mụ bảo đảm sau đó cáo từ đuổi theo chu minh rũ hai người vé xe lửa là đã sớm lấy lòng lên xe khâu lỗi nhịn không được hỏi mặc như a di cùng ngươi nói gì a mặc như cười nói phó mụ mụ nói ngươi đều già đầu rồi như thế nào còn không kết hôn phải cho ngươi giới thiệu đối tượng đâu Câu lỗi vừa nghe tức khắc sắc mặt trắng, ngồi ở chỗ kia một câu cũng nói không nên lời. Hắn nhưng không dám tưởng phó mụ mụ là coi trọng hắn, tưởng tác hợp chính mình khuê nữ cùng hắn xử đối tượng đâu, chỉ cảm thấy phó mụ mụ có phải hay không ngại hắn vô dụng cho nên muốn ám chỉ hắn đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không cần đánh phó chăn chú ý, nhân lúc còn sớm tìm người kết hôn đánh đổ. Thật sự là chờ đến đủ lâu, làm hắn có một loại khả năng cả đời đều đợi không được cảm giác. Nhưng là hắn cũng chờ thói quen, hiện tại nếu liền chờ tư cách cũng chưa, hắn đột nhiên liền có một loại phải bị người đẩy hạ vực sâu cảm giác. chu Minh Dũ xem hắn sắc mặt trắng bệch liền biết hắn khẳng định nghĩ sai rồi, rốt cuộc hắn cùng mặc như tâm hữu linh tê ăn ý thật sự, xem mặc như cùng hắn để ánh mắt hắn liền biết đại thể chuyện gì. Hắn nói, ngươi làm gì một bộ phải làm thái giám bộ dáng Khâu lỗi sống không còn gì luyến tiếc mặt, nhưng còn không phải là phải làm thái giám sao. hắn đối nữ nhân khác cũng không có hứng thú a phó chăn mụ mụ minh xác lên tiếng làm hắn lăn xa một chút kia hắn vẫn là đương thái giám đi thôi chu minh dũ về điểm này tiền đồ đi khâu lỗi không phục ta đây hỏi ngươi mặc như nếu là không gả cho ngươi ngươi làm sao bây giờ chu minh dũ hồ hấp cứng lại ngay sau đó nói nói cái gì vô nghĩa ta tức phụ sao có thể không gả cho ta ta nói vạn nhất nào như vậy nhiều vạn nhất xứng đáng ngươi đuổi không kịp tức phụ Chu Minh Dũ không hề tâm lý gánh nặng mà bỏ đá xuống giếng. Khâu lỗi, anh anh anh các ngươi đều khi dễ ta. Chu Minh Dũ, ngươi nếu là nói ta cùng ta tức phụ sẽ bách niên hảo hợp, nói không chừng ta sẽ giúp. Chu Minh Dũ, ta chúc ngươi cùng mặc như bách niên hảo hợp nga, không ngàn năm, vạn năm hảo hợp đầu bạc đến bà ngoại lão đời đời kiếp kiếp kiếp sau kiếp sau hậu sinh đời sau đều ở bên nhau. Mặc như bị hắn đậu đến cười cái không được trực tiếp ngã vào Chu Minh Dũ đầu vai. Các người không sai biệt lắm là được lạc, đừng ra cái không để yên. Mặc như, ngươi cần phải giúp giúp ta a người xem ta nhiều đáng thương. Vốn dĩ nghĩ đến biểu hiện một chút kết quả cũng không có làm thành, vẫn là các ngươi tới mới nhìn thấy cao thư ký. Ai ta cũng thật vô dụng khâu lỗi bị đà kích đến không nhẹ. Mặc như lấy trên đường mua tới báo chí đánh hắn một chút. Một đại nam nhân nói cái gì ủ rũ lời nói, có nói chính mình không được sao. Người cũng không được nhưng đừng tai họa bọn yêm phó chăn. Hành hành hành, ta đương nhiên hành, không tin người ai nha. Khâu lỗi nhìn về phía chu Minh Dũ, người đá ta làm gì? chu Minh Dũ chỉ xem hắn tức phụ, tức phụ nhi khát không khát, mặc như cười lắc đầu, đem báo chí đưa cho hắn. Cho ta niệm báo chí nghe đi, nàng hướng chu Minh Dũ đầu vai một đảo nhắm mắt dưỡng thần. Bị giải vẻ mặt cầu lương khâu lỗi, có tình nhân đều là đương quyền phái. Rốt cuộc hai người cũng không nhẫn tâm xem khâu lỗi như vậy hạ xuống. Vẫn là làm hắn yên tâm. Phó mụ mụ đối hắn thực vừa lòng, không ai yêu cầu hắn nhất định có thể đem lão thư ký hoạt động ra tới, này cũng không phải hắn có thể làm đến. Ở phó gia huynh muội bị cấm thúc thời điểm, hắn có thể thay thế bọn họ lại đây. Trần An phó mụ mụ chính là lớn nhất công lao, phó gia đều cảm kích đâu. Nghe mặc như nói phó mụ mụ đối hắn thực vừa lòng, nguyên bản hạ xuống khâu lỗi lập tức khoe khoang lên. Hai tay luôn phiên xoa chính mình tóc. Ai nha ta nói đi tiểu hỏa nhi cũng rất xoái, không có khả năng chướng mắt. Mãn huyết sống lại, mặc như còn lo lắng hắn có thể hay không bởi vì chờ đợi năm đầu quá nhiều trong lòng có oán khí cũng hoặc là càng là không chiếm được liền càng là cảm thấy hảo, vạn nhất được đến có thể hay không không quý trọng đâu. Bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì, nàng nguyên bản liền không phải nhiều thích giáo hóa người khác, loại chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu phó chăn chính mình vui kia mặc kệ phát sinh cái gì cũng đều chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Câu lỗi trong lúc vô ý vẫn là sẽ tỏ thái độ, hắn chính là hiểu biết phó chăn, thích phó chăn, hiểu biết càng nhiều liền càng muốn cùng nàng ở bên nhau, càng cảm thấy vô pháp lại tiếp thu người khác. Bởi vì nàng ưu điểm khuyết điểm hắn đã đều yên lặng mà tiêu hóa, khuyết điểm ở trong mắt hắn cũng là ưu điểm, đã không có gì không biết chờ hôn sau mới có thể bại lộ dẫn tới phu thê cảm tình xuất hiện cái khe khuyết điểm. Cho nên, hắn là thật sự thật sự thật sự tưởng cùng phó chăn ở bên nhau. Chỉ cần phó chăn gật đầu, hết thảy đều không phải vấn đề. Mặc như đáp ứng giúp nàng hỏi một chút xem. Nàng nhưng không cam đoan, càng sẽ không một cái kính mà khuyên bảo phó chăn nhất định gà chồng, gà chồng hay không, là phó chăn chính mình lựa chọn cùng quyền lực. Ba người trở lại trong huyện trực tiếp liền đi trước tìm phó chăn, vừa lúc tiên phong đại đội người tới tiếp phó chăn mấy cái đại phu. Chu Thành Liêm đi kéo than đá chu bồi cơ tới đón người. Khẩu lỗi cũng một hai phải đi theo đi ở vài ngày. Nhận thức lâu như vậy ta còn chưa có đi các ngươi đại đội trụ quá đâu. Mặc như cười nói, vừa lúc chúng ta hiện tại vội thật sự, ngươi đi làm giúp. Kia không thành vấn đề, chỉ cần làm hắn đi là được. Bọn họ cùng phó chăn trước đơn giản nói một chút, sau đó phó chăn đi theo nhị ca nói một tiếng, mặc như mấy cái đi khâu vân ra cùng khâu mụ mụ nói một tiếng. Biết được lão thư ký bình an không có việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra cũng đều cảm kích cao thụy dương. khâu mẫu còn nói ta sớm liền nói tiểu cao thư ký là người tốt tiền đồ vô lượng có này hảo tâm chàng về sau bảo quản đi tỉnh ủy đi trung ương mặc như cười nói a di nếu là cao thư ký nghe thấy ngài nói chỉ định cao hứng làm một cái người tốt làm người đều nói tốt đều ngóng trông hắn hảo tổng so làm một cái người xấu người khác đều sướng suy tới cường đây cũng là một loại vô hình lại phi thường hữu dụng lực lượng sao Hầu mẫu cấp lượng lượng thu thập vài bao đồ vật sở hữu món đồ chơi, tranh liên hoàn, bút vẽ, họa bổn các loại đồ ăn vật từ từ còn có cấp thất thất bát bát chờ hài từ lễ vật. Lượng lượng tuy rằng vẫn là không thế nào nói chuyện, nhưng là cũng không hề như vậy sợ người, cũng không có một hai phải đi theo phó chăn bên người, ngốc tại mặt như bên người hắn cũng thực an tĩnh. Mặc như đặc biệt thích lượng lượng, tuy rằng nàng chính mình cũng có hài từ, nhưng thất thất là cái tiểu yêu tinh tiểu bát cũng không phải nhiều bình thường, tổng làm nàng có một ít tiếc nuối. nếu là một cái thuần túy đơn giản hài tử hẳn là cái dạng gì đâu. Nàng cảm thấy nếu là lượng lượng như vậy liền khá tốt. Tới rồi tiên phong đại đội, mặc như tự nhiên vẫn là muốn thỉnh phó chăn cùng lượng lượng trụ chính mình ra, bất quá phó chăn không đồng ý, này không phải tiểu trụ mà là muốn thường chú vẫn là ở tại đại đội an bài địa phương hào. Xuống nông thôn cắm đội người thành phố có chút địa phương là cho cái chuyên môn phòng ở có liền trực tiếp ở tại xã viên trong nhà. Tiên phong đại đội có ngói tự nhiên muốn tập trung cái cái lão sư cùng bác sĩ ký túc xá, rốt cuộc xã viên ra chỗ ở cũng không rộng lắm, lại trụ người đi vào mọi người đều không tiện. Trong thôn đại đội cùng các đội sản xuất phụ cận đều có đất trống, lúc này cũng không phải ngày mùa, đại gia cùng nhau động thủ cái mấy gian phòng ở vẫn là mau. Tới ba cái đại phu, một người một phòng, dư lại có thể cấp tương lai các lão sư chủ. Bọn họ gần nhất liền thành hồng kỳ công xã y thuật đàm đương, phụ cận đại đội có phòng y tế, thầy lang đều có thể lại đây huấn luyện. Chu Minh Dũ tác thỉnh bọn họ trước cấp viện nghiên cứu sư sinh nhóm làm kiểm tra sức khỏe, trải qua kiểm tra sức khỏe mấy cái giáo viên già phát hiện thân thể của mình so trước kia hào rất nhiều, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Hiện tại bọn họ ở trạm hạt giống ngốc rất có ý tứ trừ bỏ công tác chính là cưỡi xe đạp khắp nơi khảo sát thu thập hàng mẫu. Đảo mắt mấy ngày qua đi, khâu lỗi rốt cuộc còn muốn công tác ở tiên phong đại đội ngốc mấy ngày phải lưu luyến không rời mà lăn trở về đi. Trước khi đi thời điểm, hắn cùng phó chăn nói, phó tư lệnh ta phải đi, ngươi không tiễn đưa ta a Phó chăn ngoài miệng mang theo khẩu trang, trên người ăn mặc áo blau trắng, trên cổ treo ống nghe bệnh lộ ra nửa khuôn mặt lãnh diễm lại gợi cảm Ta đưa đưa ngươi, có phải hay không ngươi lại đưa đưa ta a. Khâu Lỗi liền hắc hắc, hắc hắc hắc, phó chăn đem áo blau trắng cởi ra, khẩu trang ống nghe bệnh cũng hái xuống, nhấc chân liền đi ra ngoài. Khâu Lỗi, ngươi đi đâu a? Hắn nhìn nàng nơi này không ai đương nhiên không thừa nhận là nghĩ cách cho người ta đuổi đi, mới cố ý lại đây cáo biệt nói nói mấy câu, nàng đây là không nghĩ để ý tới hắn vẫn là sao a? Phó chăn quay đầu lại nhìn hắn, xinh đẹp mặt mày ở phản quang cùng đón quang thời điểm là bất đồng cảm giác xem đến khâu lỗi trong lòng phanh phanh phanh có một loại phải quỳ xúc động. Đi à, không phải muốn đưa đưa ngươi sao? Ngươi không phải muốn cho ta gõ ngươi đi. Em mà cũng không dám tưởng kia chuyện tốt nhi. Khâu lỗi lập tức thì điên mà đuổi kịp cười đến vô cùng sán lạn. Thật đưa ta a ai, đi nhanh đi. Xem phó chăn tựa hồ phải đi về không tiện hắn, hắn chạy nhanh kéo nàng cánh tay. Phó chăn. Phó chăn ném ra hắn tay, đi thôi, khâu lỗi lập tức lại sán lạn lên, người cứ yên tâm ở chỗ này ngốc đi quá chút thiên ta lại đến xem ngươi ngươi nhị ca còn có tỷ tỷ nơi đó cũng không cần lo lắng, có ta đâu. Nghe hắn lại bắt đầu rong dài, phó chăn cảm thấy có điểm đầu đại trước kia khâu lỗi là cái trung nhị bệnh thiếu niên, không biết khi nào bắt đầu liền càng ngày càng rong dài cùng nàng nương không hề thua kém. Chờ hắn đẩy xe đạp đi đến đại đội viện môn nơi đó, phó chăn liền tưởng dừng lại bước chân, đưa đến nơi này mới thôi. Miễn cho tiếp tục nghe hắn rong dài. Khâu lỗi, phó chăn, ngươi không tiện ta đến giao lộ sao. Hắn trong ánh mắt lộ ra về điểm này tiểu tâm tư phó chăn há có thể không biết. Nàng rất muốn giống như trước như vậy tùy ý mà cười mắng làm hắn cút đi, đừng tưởng rằng đi giúp ta nhìn một chuyến ba mẹ là có thể được một tấc lại muốn tiến một thức muốn cầu ta làm gì, bất quá đối thượng hắn kia cặp kì ánh mắt đen láy nàng thế nhưng chưa nói ra tới. Nàng cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp chẳng lẽ nàng thật sự phải bị khâu lỗi cấp cảm động. Nàng không khỏi nhớ tới ngày đó mặc như cùng nàng nói chuyện phiếm sự tình tới. Đó là nàng tới ngày đầu tiên cơm chiều sau, mặc như làm thất thất mang theo lượng lượng cùng đệ đệ đi nam phòng cùng các ca ca thịt thịt chơi, nàng tắc bồi phó chăn đi ma phòng nơi đó tàn bộ. Giữa hè ban đêm trăng sáng sao thưa, hai bờ sông tiếng nước xôn xao mà cấp gió đêm đều mang lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, trong gió còn có cỏ xanh hỗn bùn đất hơi nước trái cây thanh hương, làm người phá lệ thả lòng thích ý thật giống như những cái đó ồn ào náo động bực bội đều đã rời xa mà đi. Này thật là một mảnh thế ngoại đào nguyên, phó chăn tự đáy lòng mà yêu nơi này, cảm thấy so trong thành thoải mái nhiều. Hai người một bên tàn bộ một bên nói chuyện phiếm càng ngày càng thả lỏng Sau đó mặc Như liền cùng nàng nói phó mụ mụ ý tứ. A Di thực thích khâu lỗi Nga. Nàng là xem ta tuổi lớn chỉ cần là cái nam nhân liền hận không thể ta gà rớt cùng khâu lỗi được không không quan hệ. Vậy ngươi cảm thấy chính mình tuổi đại sao? mặc Như nói giỡn tự hỏi nàng. Không lớn A, liền tính rất có cái gì quan hệ. Ai quy định ta tuổi đại nhất định phải phải gà người đâu. Phó chăn lại không cho là đúng. vậy ngươi có thể hay không cảm thấy khâu lỗi phiền a người đối hắn không thú vị hắn còn một hai phải làm ra một bộ phi ngươi không thể bộ dáng này không phải cho ngươi thêm áp lực sao mặc như cố ý nói như vậy phó chăn rồi lại nói hắn cũng không sai có lẽ tình yêu chính là như vậy đáng tiếc ta không cảm nhận được mặc như ngươi đâu ngươi cùng chu minh dũ chính là như vậy sao tình yêu chính là như vậy phi hắn không thể sao Nàng đều không phải là là đối khâu lỗi không thú vị còn cố ý treo hắn thực tế ngay từ đầu liền cùng khâu lỗi nói qua, nàng đương hắn là thân thích là bạn tốt liền không phải người yêu. Bởi vì nàng đối hắn không có cái loại này tâm động cũng không có cái loại này luyến ái cảm giác tuy rằng nàng cũng không biết luyến ái rốt cuộc là cái gì cảm giác dù sao chính là không có nàng thư thượng xem ra cái loại này miêu tả. Khâu lỗi không buông tay, nói nàng không hiểu không quan trọng, đối hắn không ái cảm giác cũng không quan trọng, chỉ cầu nàng không cần trốn tránh hắn, không cần không được hắn tới gần là được. Có lẽ ngày nào đó ta thật sự có thể đem ngươi cấp ngao thông suốt đâu. Hắn đã từng như vậy nói giỡn, đến nỗi nói khâu lỗi không phúc hậu hoặc là phiền, nàng lại không cảm thấy như vậy, cũng không cảm thấy hắn phiền, hắn tuy rằng nhìn như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật hắn giảng nghĩa khí chính trực thiện lương. Dù sao nàng bằng hữu không nhiều lắm, nữ tính bằng hữu mặc như nhất thân, nam bên trong phòng trường chính là khâu lỗi. Nàng vẫn luôn đương hắn vẫn là khi còn nhỏ cái kia cùng nhau leo cây trích thạch lựu cùng cầu thi chạy trộm quả nho, bò nóc nhà đào trứng chim, đi học tan học tiểu đồng bọn. Đến nỗi tỷ tỷ mấy ngày hôm trước nói cái gì hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi không cảm động sao? Tỷ như ngươi sinh bệnh, hắn chiếu cố ngươi, ngươi gặp được chuyện này, hắn giúp ngươi xuất đầu. Nàng cũng buồn bực ta vì cái gì muốn cảm động a Bởi vì nếu hắn gặp được chuyện này, ta cũng sẽ vô điều kiện giúp hắn cho nên muốn bởi vì cảm ơn liền ở bên nhau. Nàng tưởng tưởng không ra, mà nàng sở dĩ cảm thấy mặc như là chi kỷ chính là bởi vì mặc như thật là cái thực tốt bằng hữu vĩnh viễn đem nàng ý tưởng đặt ở trước mà không phải những cái đó cái gọi là vì nàng hào. tỷ như liền tính mặc như cảm thấy khâu lỗi khá tốt cũng chưa bao giờ sẽ lấy khâu lỗi đối nàng làm tốt từ cùng mụ mụ tỷ tỷ như vậy khuyên nàng tiếp thu khâu lỗi. Nhưng là không biết vì cái gì nàng cư nhiên có điểm hâm mộ mặc như cùng chu Minh Dũ cảm tình như vậy ấm áp ăn ý thong dong bọn họ cảm tình so với ba mẹ cùng huynh tầu cái loại này bởi vì sinh hoạt cùng hôn nhân cột vào cùng nhau mà không thể không cho nhau thông cảm mà sinh ra ân ái là bất đồng. Nàng cảm thấy chu Minh Dũ cùng mặc như chi gian là có chân ái, tuy rằng nàng không phải thực hiểu cái loại này chân ái là cái gì, nhưng là xem bọn họ mắt đi mày lại, nàng liền có một loại cảm giác bọn họ thật sự thâm ái lẫn nhau. Không cần oanh oanh liệt liệt, không cần sinh từ tương hứa, thậm chí cũng không cần buồn nôn thổ lộ, mặc như nói lên hắn thời điểm, không tự chủ được mà cong con mắt đuôi lông mày khóe mắt hàm chứa phong tình, nàng liền cảm thấy thật tốt. Mặc như người này rất có lực tương tác ôn nhuận nhu hòa, giống như xuân thủy giống nhau làm người thoải mái Nhưng là nàng đối người khác thời điểm, chỉ là ôn hòa lại chưa từng có phong tình, chỉ có ở chu minh dũ bên người, phó chăn cảm thấy nàng mỹ làm người không rời mắt được Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đây là nàng cảm tưởng Đúng vậy, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ở nàng lý giải những lời này ý tứ chính là nữ tử vì chính mình tâm duyệt người mà nở rộ dung hoa Dù sao, bởi vì mặc như cùng chu Minh Dũ, nàng thật là bắt đầu nhìn thẳng vào, nghiêm túc tự hỏi cảm tình chuyện này. Cho nên lúc này, nàng xem khâu lỗi ánh mắt liền mang theo một chút nói không rõ tình tố, dù sao nàng chính mình ý thức không đến, khâu lỗi lại bị nàng xem đến mau mau. Phó chăn, ngươi xem ta làm gì đâu, hắn có chút thấp thỏm, xem ngươi lớn lên soái bái, không giống tiểu hài tử như vậy xấu. Khâu lỗi, người mới phát hiện ta soái ta thượng sơ trong thời điểm cũng đã rất tuấn tú. Phó chăn, ha ha, vậy ngươi như thế nào còn độc thân? Ngươi cho rằng không có nữ hài từ thích ta sao? khâu lỗi hủy khuất mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi như vậy xinh đẹp còn không phải độc thân, như thế nào ngươi độc thân liền không có việc gì ta độc thân chính là bởi vì xấu, tìm không thấy tức phụ không thành. Hừ, đáng tiếc không có can đảm nói ra. Nga, nói như vậy ngươi có rất nhiều nữ hài từ thích ra cũng không kém ta một cái. khâu lỗi đắc ý, đương nhiên ta cùng ngươi nói thích ta nữ hài từ bài đến cái gì? Phó chăn, ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Phó chăn, ta nói cái gì? Ngươi đi nhanh đi thiên muốn đen. Nàng xoay người phải đi. Khâu lỗi đem xe đạp hướng bên cạnh một ném che ở nàng trước mặt, hai mắt thật sự muốn phun phát hỏa. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn cảm giác trái tim muốn nhảy ra tới. Hắn có phải hay không nghe lầm? Vẫn là chính mình vọng tưởng. Hắn tựa hồ nghe đến phó chăn nói thích hắn. Phó chăn đôi tay căm ở túi quần, nhìn nhìn thiên, xem hắn không có muốn cho khai ý thứ, chỉ phải nói, ngươi xem, ngươi cũng giả đầu rồi, vẫn luôn cũng không có đối tượng, nếu không. Khâu lỗi cảm giác trong đầu ong ong, trái tim thùng thùng, hai tay gắt gao mà tích cốt thành nắm tay, ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm phó chăn miệng, sợ một không cẩn thận bỏ lỡ cái gì. Chờ phó chăn nói ra, hai ta xử đối tượng, không đợi nàng nói xong. Khâu lỗi cư nhiên trực tiếp hướng trên mặt đất đảo, may mắn phó chăn phản ứng mau kịp thời mà duỗi tay đỡ hắn, kết quả hắn nện ở trên người nàng, lập tức đem nàng cũng cấp tạp đảo. Phó chăn, như vậy vô dụng, vẫn là thu hồi câu nói kia tính. Dù sao hắn độc thân nhiều năm như vậy, cũng không phải nàng làm hắn độc thân, nàng cũng không cần thiết đối hắn phụ trách. Nàng ở khâu lỗi người trung thượng véo véo. khâu lỗi lập tức từ trên người nàng nhảy dựng lên, ngó trái ngó phải, không thấy được phó chăn lập tức chạy đến giao lộ hô lớn, phó chăn. Hắn cơ hồ điên cuồng, chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hắn phảng phất nghe thấy phó chăn nói với hắn muốn cùng hắn xử đối tượng. Này không phải thật sự, này nhất định không phải thật sự. Thật là hắn ảo giác, nếu không như thế nào phó chăn không thấy. Khẳng định là phó chăn nói với hắn tuyệt tình nói, hắn không thể tiếp thu, sau đó phó chăn đi rồi, hắn tự oán tự ngải, sinh ra ảo giác. Hắn não bổ một đống chính mình bi thôi tình cảnh ngơ ngác mà đứng ở giao lộ hận không thể hóa thành một cục đá. Người cái này ngu ngốc, nghe được thanh âm, hắn đột nhiên quay đầu liền thấy phó chăn ngồi ở lộ trung ương, đôi tay giao nhau ôm lấy hai đầu gối, một đôi xinh đẹp ánh mắt tựa giận tựa giận mà nhìn hắn. Khâu lỗi, phó, phó chăn, ngươi ngồi trên đường làm gì đâu. Phó chăn cho hắn một cái xem thường, ngửa đầu nhìn bầu trời. Xem ngôi sao, khâu lỗi ngửa đầu, mặt trời lặn tây nghiêng, thiên chân muốn đen, xem ngôi sao. Phó chăn, người muốn hay không cùng nhau xem. Khẩu lỗi trái tim kinh hoàng, đương nhiên muốn. Hắn cơ hồ là nhảy qua đi, lập tức liền ngồi ở phó chăn bên cạnh cùng nàng cùng nhau xem ngôi sao. Kỳ thật lúc này ánh trăng nhưng thật ra ra tới, chỉ là bởi vì ngày còn không có đi xuống, cho nên ánh trăng nhợt nhạt lại rất mỹ. Khâu lỗi liền cảm thấy chính mình chính là kỳ ánh trăng, chẳng sợ thái dương muốn lạc sơn cũng so với chính mình lượng thực. Phó chăn chính là hắn thái dương, nhưng hắn có thể hay không làm nàng ánh trăng. Hắn nhớ tới chu Minh Dũ nói, mặc như, nàng đương nhiên là ta thái dương a ta, ta đương nhiên là nàng ánh trăng a ta liền dựa nàng tồn tại đâu. Xem, nhân gia chiến sĩ thi đua đều không sợ bị người ta nói không tiền đồ, sợ lão bà gì, chỉ có vô dụng nam nhân mới sợ nhân gia chê cười hắn sợ lão bà đâu. Nếu có thể làm phó chăn đương hắn lão bà toàn thế giới người tới chê cười hắn sợ lão bà cũng không có quan hệ. Vì thế tiên phong đại đội xã viên nhóm, rất nhiều rất nhiều người, đều nhìn đến phó chăn bác sĩ cùng khâu lỗi, ngồi ở thôn nam đầu giao lộ thưởng mặt trời lặn ngắm trăng lược. mặc như nghe chu thất thất nói chuyện này nhi thời điểm phó chăn đã đi bộ trở về phó chăn người đưa khâu lỗi sao đưa đến hiện tại phó chăn mặt không đổi sắc không lâu rốt cuộc giải quyết một người sinh đại sự 28 năm nhân sinh đại sự hoa như vậy một lát liền giải quyết nàng cảm thấy chính mình rất có hiệu suất mặc như oa chúc mừng chúc mừng chu thất thất mẹ chúc mừng cái gì a hỉ từ đâu tới a nói rõ ràng mặc như cười nói người phó chăn a di muốn biến thành ngươi mẹ nuôi chu thất thất không hiểu được ta đây muốn bái mẹ nuôi sao trong thôn có tiểu hài tử không hảo nuôi sống đều là tìm cái cha nuôi mẹ nuôi mặc như nói đương nhiên không phải là người phó chăn a di có đối tượng đối tượng là ngươi cha nuôi hoa wow, chu thất thất một bộ kinh ngạc cảm thán bộ dáng phó chăn a di ngươi thật ghê gớm phó chăn cũng không phải cái loại này xấu hổ tuy rằng nguyên bản còn có điểm xấu hổ lúc này cũng không để trong lòng cười nói nơi nào ghê gớm chu thất thất nghiêng đầu cười tùm tỉm, ta cha nuôi như vậy bổn ngươi còn muốn hắn ngươi đương nhiên ghê gớm a phó chăn ta phát hiện ta còn rất thích hắn bổn đại gia cười rộ lên mặc như nói ngày mai chúng ta muốn chúc mừng một chút a bao sủi cảo ăn chu thất thất vì cha nuôi bênh vực kẻ yếu như thế nào ta cha nuôi đi rồi các ngươi chúc mừng này không phải khi dễ người sao tiểu bát nói chờ hắn tới lại chúc mừng một lần không càng tốt như vậy có thể chúc mừng hai lần chu thất thất chuẩn phần 19 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc